Tư đổ phong lại nghĩ đến một hồi lâu, sửng sốt nhớ không nổi quốc nội còn có đại gia tộc nào. Những thứ này đều là ở bề ngoài gia tộc, lén lút còn có rất nhiều lãnh đời gia tộc, thực lực của bọn họ chưa chắc sẽ so với Diêm gia kém. Tư đổ tu là ăn đòn cân sát tâm. Dù sao ngươi chớ làm loạn, nếu là thật có người thích, nhất định phải mang về cho ba ba nhìn xem. Sinh ở tư đổ gia, có một số việc là ngươi nhất định muốn gánh nổi. Tư đổ phong thở dài, cũng không ở ngăn cản con gái. Nếu như ta có một đứa con trai cũng không cần ngươi tới gánh vắt trách nhiệm như vậy rồi. Cha, ta không thể so với nam nhân kém. Tư đổ tú biết đây là bà bà trong lòng vĩnh viên đau nhức. năm đó hắn vì luyện công, dẫn đến tàu hỏa nhập ma, mất đi sinh dục năng lực, cho dù đem hết toàn lực, cũng không thể khôi phục bình thường. Ai, cha biết, chỉ là những năm này khổ ngươi, trong lòng ngươi phải hay không vẫn luôn tại hận ba ba. Tư đổ phong cười khổ một tiếng, bất đắc di lắc đầu. Con gái xưa nay đều không có hận qua cha, ta có thể lĩnh hội cha khó xử. Tư đồ tú vành mắt đỏ lên, nhất thời giọt nước mắt bắt đầu trong hốc mắt đỏ quanh. Tâm tư của người ba ba như thế nào lại không biết, sở dĩ cố gắng như vậy, để cho mình biến ưu tú, chính là vì thay cha tranh giành khẩu khí, thay chúng ta tư đổ ra tranh giành khẩu khí. Bên ngoài bây giờ vừa nhắc tới tư đồ tú, ai dám nói nửa câu chuyện thiếm. Ba ba thật sự làm vui mừng. Cha, ta cũng là vì chính mình à, trở nên càng thêm ưu tú, năng lực nắm giữ vận mệnh của mình. Hai người các ngươi phụ nữ tại đây tán gấu cái gì đâu này. Một cái quần áo hoa quý Mỹ phụ trung niên bưng tổ hiến cá muối cháo đi vào. Tư đồ tú vội vã tiểu chạy tới, nhận lấy Mỹ phụ trong tay đổ bổ. Khi hi cười một tiếng nói, mẹ, ta tại cùng cha tán gấu đại sự đây này. Đại sự gì hả? Đem nhà ta tú nhi ánh mắt đều tán gấu đỏ lên. Mỹ phụ cười cợt một tiếng. Ba của ngươi bận rộn như vậy, ngươi còn tới quay giày hắn, qua mấy ngày lại hồi kinh cũng đi, nên thu thập đều thu thập xong chưa? Ta không có quan hệ gì, ngược lại là nữ nhi bảo bối của chúng ta không có ý định đi rồi. Vừa vặn cũng nghe một chút ý kiến của ngươi. Tư đổ phong lắc lắc đầu. Không đi, tại sao? Mỹ phụ nhất thời nghi ngờ như mày. Mẹ, ta nghĩ đi Đông Hải Đại học, không muốn rời nhà xa như vậy rồi. Tại kinh đô đọc sách trong lòng ta láo treo niệm tình các ngươi. Tư đổ tú lắc Mỹ phụ trung nhân thủ, một trận làm đúng nói. Ừ, không chỉ là muốn ba mẹ đơn giản như vậy chứ. Mỹ phụ rôi ra ngón tay trắng đoán, hơi điểm nhẹ tư đổ tú cái chán. Một bộ đã sớm đem ngươi nhìn thấu biểu hiện. chương 58, khiêu chiến thư. Trưng năm mươi tám, khiêu chiến thương. Nào có A. Mẹ, con gái hay là tại kinh đô quá nhớ ngươi nhóm rồi. Bị mụ mụ một lời đâm thủng tâm tư, tư đổ tú nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đường đỏ, không nghe theo làm nũng nói. Nhưng là đều đi hai năm rồi, làm sao trước đây không nghe ngươi nói muốn ba mẹ. Mỹ phụ trung niên cười nói. Mẹ, chưa nói không biểu hiện trong lòng ta không muốn A. Dù sao việc này liền quyết định như vậy. Cha, giúp ta chuyển tới Đông Hải Đại học đi thôi. Nói xong tư đồ tú lập tức xoay người chạy chối chết Chỉ lo nhiều thêm chờ một phút, cũng sẽ bị tinh minh mẹ nhìn ra sơ hở đến. Đứa nhỏ này, thực sự là Tư đổ phong thấy tư đổ tú xoay người chạy đi, nhất thời có vẻ làm không nói gì. Nữ lại bất trung lưu a hết thể đều không phải do chúng ta có đồng ý hay không rồi. Ồ, ngươi nhìn ra rồi. Tư đổ phong ngạc nhiên nói. Biết tối hôm qua tại trên yến hội chuyện xảy ra sao? Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Tư đổ phong rõ ràng cái gì cũng không biết bộ dáng. Ngươi à? Rảnh rối cũng phải quan tâm nhiều hơn quan tâm con gái. Ta nhìn thấy Tú Nhi cùng một người trẻ tuổi nói chuyện một hồi, người trẻ tuổi kia cuối cùng còn đưa nàng một cái quà sinh nhật, giống như là mấy câu nói tới. Ta tính toán A, Tú Nhi khả năng là đúng người trẻ tuổi kia cảm thấy hứng thú. Mỹ Phụ Trung Niên phân tích mạch lạc rõ ràng, một bộ nữ chúng ra cắt giáng dấp. Lão bà, ta nói ngươi không phải là muốn có thêm chứ. Tư đổ phong cười lắc lắc đầu, uống một hớp tổ yến cá mua cháo. Ngươi còn đừng không tin, chờ coi đi mọi người đều nói biết con gái không ai bằng cha, ngươi xem ngươi, không có chút nào xứng trước, mau đưa cháo uống đi nghỉ ngơi đi, đừng quá mệt nhọc. Mỹ phụ trận nhìn Tư Đổ Phong một mắt, theo sau xoay người rời đi thư phòng. Ai, ta cũng muốn nghỉ ngơi a, nhưng người nào để cho ta là gia chủ đây? Tư Đổ Phong thở dài một tiếng, uống xong cháo sau đánh một cú điện thoại, sắp xếp xong xuôi nữ nhi chuyển trường công việc, sát theo đó lại bắt đầu xử lý lên những chuyện khác. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mục An xong điểm tâm, một đường loạn loạn lắc lư đi tới phòng học không nghĩ tới rõ ràng ở trong phòng học lại gặp được mà can Giao chào buổi sáng nè Lâm Mục hỏi thăm một chút tìm một chỗ ngồi ngồi xuống ta vừa nay đi trên đường nhìn thấy người nào đó ánh mắt tại trung quanh ngắm loạn suýt chút nữa và ở một cái cột đèn lên mà Gan Giao cười khúc khích vẫn cợt nhìn Lâm Mục cái kia ta là đang thưởng thức phong cảnh Lâm Mục nhất thời có vẻ hơi lung túng một màn kia lại bị mà Gan Giao phát hiện lúc đó hắn đang tại trung quanh nhìn loạn trong lúc vô tình phát hiện hai cái quần áo hở hang mỹ nữ chăm chú nhìn thêm sau, không chú ý trước người có một cây cột dây điện, cuối cùng thế ngàn cần treo sợi tóc mới lắc mình trốn ra. gần nhất Lâm Mục đã phát hiện hắn không giải thích được bắt đầu chú ý tới nữ nhân. chỉ cần có nữ nhân xinh đẹp, hắn đều là sẽ không tự chủ được ánh mắt bị hấp dẫn tới. đối với cái này chính mình cũng là có chút khổ não, không biết làm sao sẽ biến thành như vậy. Mặc An Giao hì hì cười cười, a a, hai mỹ nữ kia đích thật là rất xinh đẹp, cũng thích, coi như cũng được đi. Lâm Mục ra một đầu giọt mồ hôi nhỏ, vội vã cười ha hả Trong phòng học học sinh càng ngày càng nhiều, dần dần sắp đến rồi giờ đi học, Lâm Mục cũng lấy ra sách vở, chuẩn bị bắt đầu lên lớp rồi. Với lúc đó, cửa phòng học đột nhiên tới đi tới một vị mỹ nữ, nguyên bản còn có chút tầm ý phòng học nhất thời yên tĩnh lại, phản phất một trận gió lạnh vèo thổi qua phòng học, tất cả mọi người làm một trận dùng mình. Cảm nhận được trận này quen thuộc hắn ý, Lâm Mục nhất thời ngẩng đầu lên, quả nhiên không ra hắn sở liệu, là cơ thanh lan đến đến rồi. Một đường đi tới Lâm Mục bên người sắp mặt lạnh lẽo, Cơ Thanh Lan đột nhiên phóng ra một cái kinh diễm cực điểm nụ cười, đưa tay khoác lên Lâm Mục cánh tay. A Mục, tới đây một chút, nói cho ngươi chút chuyện. Lâm Mục sững sở, sau đó trên mặt tránh qua một nụ cười khổ. Cái này Cơ Thanh Lan nhưng đem hắn hại chết, sáng sớm chơi như thế vừa ra, hắn lại muốn ở trường học nổi danh. Chuyện gì à? Ngươi tới nha, chờ chút sẽ biết. Cơ Thanh Lan miệng nhỏ một tít, lôi kéo Lâm Mục ra phòng học. Thẳng đến hai người sau khi rời đi, trong phòng học mới đột nhiên vỡ tổ rồi. Ta đi. Đây không phải là sương nữ cơ thanh Lan sao. Đúng a, Chính là nàng a. Nàng không là một khối băng sao. Chơi ạ. Khối băng đã hòa tan. Sương nữ cũng yêu thích nam nhân. Lâm mục tiểu tử thúi này. Một người chiếm đoạt ba cái vãng giới giáo hoa, thậm chí ngay cả đương nhiệm giáo hoa đều không đồng tha. Cầm thú. Vô sỉ. Một đám nam sinh nhất thời lòng đầy căm phẫn lớn tiếng cỡ trách khởi lâm mục đến, tính ngồi ở một bên mạc gan giao cũng là một trận choáng vắng đầu này lâm mục đến tuột cùng có những gì mỹ lực, những này giáo hoa rõ ràng trước sau từng cái luôn hãm, không phải là lớn lên đẹp trai điểm, công phu hảo một điểm sao, lẽ nào thật sự có như thế nổi tiếng? Cơ Thanh Lan lôi kéo lâm mục đi chậm chậm, rất nhanh hai người là đến hành lang một đầu khác. Nói đi, sáng sớm chuyện gì? Lâm mục quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, một dãy hành lang cửa phòng học đều dò ra từng cái lén lén lút lút đầu, muốn nhìn trộn một phen hai người đang làm gì. Ba ba buổi tối muốn gặp ngươi, ngươi theo ta về nhà một chuyến. Cơ thanh lan đột nhiên ném ra một cái bom nặng cần, lâm mục bị tạc trong lúc nhất thời đều không phục hồi tinh thần lại, lăng lăng nhìn cơ thanh lan một hồi lâu. Này! Người có nghe hay không? Cái gì? Ba ba người muốn gặp ta? Tại sao? Lấy lại tinh thần lâm mục nhất thời im lặng trận tròn mắt, gọi cái đéo gì vậy hả? Hai người tổng cộng mới thấy hai mặt, này sẽ phải về nhà thấy cha mẹ, hiệu suất không khỏi cũng quá cao chứ. Ta đem chuyện của chúng ta đều nói cho ba ba, hắn muốn gặp ngươi một lần cái này còn dễ tương lai. Cơ Thanh Lan khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhìn lên thập phần chọc người thương yêu, ánh mắt thẹn thùng nhìn trầm trầm Lâm Mục. Làm sao nhanh như vậy liền đem sự tình nói cho người trong nhà. Nói lỡ miệng, nhất thời không chú ý, ngươi phải không phải không muốn đi? Cơ Thanh Lan trên mặt chỉ một thoáng sông lên một tầng sương lạnh, quanh thân cũng bắt đầu tản ra từng trận hắc khí, phía sau rình coi một đống quần chúng, lập tức ruột đầu về. Đi, ta đi còn không được ma. Lâm Mục thở dài, nhìn thờ phạc đi trở về phòng học Lâm Mục, Cơ Thanh Lan trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ mặt hừ, Buồn tiểu thư lão công tương lai, làm sao có thể bị nữ nhân khác cướp đi, ngươi đã sở căng đan bạn gái nhiều như vậy, vậy ta liền trước tuyên cáo ngươi đã thuộc về ta rồi. Lâm Mục trở về phòng học thời điểm, vừa vào cửa liền nhìn thấy hai cái an mặc quần áo luyện công màu đen học sinh, chính đang kỳ quái thời điểm, trong phòng học một cái nam sinh chỉ chỉ Lâm Mục. Đến rồi, hắn chính là các ngươi muốn tìm Lâm Mục. Hai học sinh lập tức quay đầu nhìn hướng Lâm Mục, trong đó một cái đi tới bái một cái, đưa qua một tấm cứng rắn trang giấy. Xin chào. Lâm Mục Quân, đây là chúng ta xã trưởng dưới khiêu chiến thư, xế chiều hôm nay bốn giờ, thể dục quán, cung kính chờ đợi các hạ đại giá. Lâm Mục chính phiền một đây, lại đến cái dưới khiêu chiến thư, tiện tay nhận lấy liếc mắt nhìn. Người ta lên một lượt môn khiêu chiến, ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy, hắn là không tiếp cũng không được rồi. Được, ta biết rồi, buổi chiều sẽ đúng giờ đi. Nói đơn giản hai câu, Lâm Mục xuyên qua hai người đi trở về chỗ ngồi của mình, trên người hơi vừa phát lực, lập tức nhẹ nhõm chen tách hai người hai tên người trẻ tuổi nhất thời trong lòng cả kinh, bọn hắn cũng là khổ luyện nhiều năm, không nghĩ tới rõ ràng dễ dàng đã bị lâm mục cho chen tách rồi, quả nhiên là thật sự có tài. Thời điểm này, diệp tử tịch cũng đã đến phòng học, gặp được hai người kia chính đi ra ngoài người, đã đến lâm mục bên cạnh ngồi xuống, kỳ quái hỏi, hai cái này nước nhật người tới làm gì? Lâm mục đưa qua phần kia khiêu chiến thư, diệp tử tịch mở ra vừa nhìn, nhất thời mặt sắc ngưng chọc lên, hệ a yêu cô lại là hắn, làm sao? người này rất lợi hại. Lâm mục lật ra sách vở, tùy ý mà hỏi. Rất lợi hại, có thể nói là tương đương lợi hại. Hiện nay trong trường học, còn không người có thể đánh thắng hắn, tối đa cũng chính là bất phân cao thấp trình độ. Ồ, học sinh bên trong không có cao thủ gì chứ? Có cao thủ cũng không nhất định sẽ cùng hắn giao thủ, không tính là cái gì thật lợi hại. Lâm mục còn là một bộ không sao cả dáng vẻ. Không, cái này à yếu cổ gì rồi là chân chính người luyện võ, ta đã thấy hắn một lần, tuyệt đối là cao thủ. Diệp tử tịch buông xuống khiêu chiến thư thập phần chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Mục nói, có lợi hại như vậy, vậy ta buổi chiều được đi xem một chút, vừa vặn gần nhất công phu luyện không sai, được tìm người luận bàn một chút, mới biết mình tiến bộ không có. Lâm Mục gật gật đầu, một mặt làm bộ dáng cảm hứng thú, ngược lại là Diệp Tử Tịch trong lòng có chút lo lắng, tuy rằng Lâm Mục có thể đánh được Lý Quang Duệ, thế nhưng ạ ị cổ gì dỗ cùng Lý Quang Duệ không phải là một cấp số nhân vật. hết giờ học, Diệp Tử Tịch lên trên khác một bài giảng, Lâm Mục trong lúc rảnh rỗi giảng bài trung gian thời gian nghỉ ngơi khá dài, hắn liền chạy tới công viên, trượt hai vòng thuận tiện giải sầu một chút. đang suy nghĩ buổi tối đi cơ thanh lan ra nên đối phó thế nào thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến phù phù một tiếng vào nước thanh âm của, quay đầu nhìn lại, lâm mục lập tức liền nhìn thấy trên mặt nước một bóng người đang tại chìm xuống dưới. nhìn chung quanh, rời đi gần nhất chính là hắn, bất đắc dĩ thở dài, thật là chuyện gì đều có thể bị hắn đối với. bất quá nếu gặp được, vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu, phương hướng nhất chuyện Lâm Mục lập tức thật nhanh chạy tới bên hồ, bỏ qua giầy, trực tiếp đâm vào trong nước. Hơi chút lặn xuống một ít, Lâm Mục liền nhìn thấy một người phụ nữ thân ảnh chính đang từ từ chìm xuống, đồng thời còn đang không ngừng rảy rủa. Bất quá này hơi quan quại, nhất thời liền sang mấy ngụm nước, sau đó liền hôn mê đi. Đem người vớt lên sau, Lâm Mục thoáng chân khí phóng ra ngoài, đã kích thích một chút nàng dạ dày. Sau đó nàng lập tức bắt đầu không ngừng hướng bên ngoài khát nước, một hồi lâu sau mới chậm rãi tỉnh táo lại. Lâm Mục cẩn thận đánh giá một phen nữ nhân này nhìn lên vẫn là đẹp vô cùng, tuy rằng cả người ướt đẫm, thế nhưng nội tình ở nơi đó, mỹ nữ như cũng là mỹ nữ, như thế nào, khá hơn chút nào không? Nhìn nữ tử tỉnh lại, lâm mục ngồi sồn ở một bên hỏi. Ừm, rất nhiều rồi, cảm ơn ngươi. Nữ tử lại ho khan vài tiếng, sau đó ngượng ngùng chậm rãi bỏ lên. Này vừa đứng lên, lâm mục ánh mắt nhất thời biến có chút cổ quái. Nguyên lai like nữ tử y phục trên người rất mỏng, này vừa đứng lên, nhất thời gian thật chặt ở trên người, hiển lộ ra đẹp đẽ tư thái. Chú ý tới Lâm Mục ánh mắt, nữ tử có vẻ hơi thẹn thùng, lặng lẽ lấy tay giật giật y phục trên người. Chương 59, Heya Iku Jiro. Chương 59, Heya Iku Jiro. Không có chuyện gì là tốt rồi, mau trở về thay quần áo khác đi, cẩn thận đừng để bị lạnh. Nhìn thấy nữ tử không có chuyện gì, Lâm Mục cũng sẽ không tại giữ lại, đứng dậy rời đi rồi. Nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Mục bóng lưng xem một hồi, một trận gió nhẹ thổi qua, nhất thời dùng mình một cái, nhìn chung quanh một lần, vội vã cũng một đường chạy chậm đã đi xa. Trải qua một rừng tê nhỏ thời điểm, Lâm Mục thừa dịp không ai chú ý, chân khí trong dây lát từ đàn điện thoát ra, tại kinh mạch giữa một cái nhanh chóng lưu chuyển, chỉ một thoáng toàn thân một đám xương ngủ đúc hơi. Trong nay mắt, nguyên bản thấm ướt quần áo cũng đã bị triệt để hoang khô. Cẩn thận cầm quần áo thu xếp một phen, Lâm Mục lại trở về phòng học. Bất qua mới vừa ngồi xuống, liền nghe đến bên cạnh mà can dao nhỏ giọng nở nụ cười. A Mục bạn học, trên người ngươi có nhất cổ nhàn nhạt mùi nước hoa. Lâm Mục hơi sững sờ, liền vội cúi đầu ngửi một cái. Quả nhiên phát hiện có nhất cổ nhàn nhạt hương vị, bất quá liền ngay cả hắn không chú ý bên dưới đều không có thể phát hiện, mà An Dao lại có thể ngửi ra đến. An Dao, lỗ mũi của ngươi cũng quá linh chứ? Này đều có thể ngửi ra đến. Phải biết hắn ngũ rất nhưng là đã vượt xa cực hạn của thường nhân rồi, quay đầu nhìn Mạc An Dao, Lâm mục một mặt kính phục biểu lộ. Đương nhiên, từ nhỏ ba ba liền khoa trương lỗ mũi của ta linh. Mạc An Dao gương mặt kiêu ngạo, đắc ý nhìn Lâm mục nói, trên người ngươi loại nước hoa này, có chút đặc biệt vừa mang theo hoa hồng mùi thơm, lại mang hoa lan mùi thơm át, ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua loại nước hoa này. Lâm mục lăng lăng nhìn trầm trầm mà can dao, chữ câu câu ánh mắt nhìn mà can dao tóc gáy đều dựng lên. ngươi thật là lợi hại, còn có thể phân biệt ra được bên trong bất đồng hương vị, ta cái gì đều không đoán được đây. không có để ý Lâm mục lời nói, mà can dao nghĩ đến một trận, thực sự nhớ không nổi đã gặp qua ở nơi nào loại nước hoa này, đột nhiên lại tỉnh táo lại, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm mục. không đúng rồi, loại nước hoa này vị. Không phải Tống Vũ như trên người, cũng không phải Diệp Tử Tịch cùng Lăng Huyền Dung trên người, càng không phải là mới vừa cơ thanh lan trên người, nàng căn bản không dùng nước hoa, ngươi còn có những nữ nhân khác. Lâm Mục nhất thời vô lực sủi lơ ở trên bàn, gương mặt bi phẫn gần chết. Cái gì gọi là còn có những nữ nhân khác, khiến cho ta như là cái bội tình bạc nghĩa nam nhân hư như thế, người ta còn là một ngây thơ đồng nam nhỏ được rồi. Hứ! Chỉ ngươi còn xử nam. Ngươi là muốn cười đi của ta răng hàm sao. Mạc An Giao Kinh bị liếc mắt nhìn Lâm Mục. Người đàn ông này mặc dù so sánh những người khác hơi chút ưu tú một chút như vậy, cũng không đến nỗi nhiều mị nữ như vậy cấp lại hắn nha, thật xem không đến nơi nào có tốt như vậy. Ta đúng là xử nam. Lâm Mục là nhảy vào sông Hoàng Phổ cũng rửa không sạch, dù là ai nhìn thấy bên cạnh hắn nhiều mị nữ như vậy vần quanh, cũng sẽ không tin tưởng sự thực này. Vừa chiêu khóa rất nhanh sẽ kết thúc, mắt thấy nhanh đến 4 giờ, vừa mới chuẩn bị hướng về thể dục quán đi, diệp từ tịch liền ở cửa vào nhô đầu ra. A Mục, ngươi như nào đây ẩn vào thể dục quán? Đây không phải đang chuẩn bị đi nha, đừng gấp gáp như vậy a. Lâm Mục trầm rãi thu thập xong sách giáo khoa, một bộ dáng điệu từ tốn. Ai nha? Ngươi như nào đây, như thế nhàn nhã, ta đều nhanh lo lắng gần chết. Diệp Tử Tịch nhìn Lâm Mục bộ này chết dáng vẻ, quả thực là giận không chỗ phát tiết. Cái kia ạ yểu cổ gì rồi đúng là rất lợi hại. Nếu như bất cẩn như vậy đi đến nên địch, nói không chắc bị nhiều thiệt thòi. Hai người một đường hoàng du du đi tới thể dục quán. Thời điểm này, thể dục quán bên trong đã có rất nhiều học sinh ở bên kia chờ rồi nhìn thấy hai người đi vào, nhất thời trở nên một mảnh ấm ấm. Cẩn trọng một chút. Hiện trường quá nhiều người, Diệp Tử Tịch cũng không tiện lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lâm Mục không nói gì, đưa qua một cái yên tâm ánh mắt, sau đó đi tới giữa sân, nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích ạ cổ gì rồi, khẽ mỉm cười. Ta là Lâm Mục, đang khiêu chiến trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi người một vấn đề, tại sao phải điểm danh khiêu chiến ta? tựa hồ ta cũng không hề hiển lộ ra cái gì lợi hại chỗ chứ Nghe được Lâm Mục lời nói, hệ ạ cô gì rồi chậm rãi mở hai mắt ra, hai chân cạnh ngoài chống đất, người cũng đã đứng lên. Xin chào, ta là Lý Quang Duệ quân bằng hưu, lần trước hắn và ngươi giao thủ, bị đứt đoạn mất một cái gân chân, đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải muốn báo thủ cho hắn. Võ một trong nói, cường giả trong lòng, chỉ là thấy Lâm Mục quân thân thủ rất mạnh, cho nên muốn cùng Lâm Mục quân qua hai chiều, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi một chút. Một phen đúng mực ngôn ngữ nói xong. Hệ A Yokojiro hơi bái một cái. Nguyên lai like là như vậy, ta còn tưởng rằng là báo thù cho Lý Quan Duệ tới. Nếu giao lưu luật bản như vậy, ta cũng sẽ không xuất nặng tay rồi. Lâm Mục bừng tỉnh cười cười, đồng dạng ôm quyền đáp lễ lại. Lâm Mục quân không cần hạ thủ lưu tình. Ta, hệ A Yokojiro, mỗi một lần giao thủ đều nhất định sử xuất toàn lực. Đây là đối đối thủ tôn trọng. Hệ hey, A lại là một cái cuốc cung, thập phần nói thật. Được, đã như vậy, còn xin chỉ giáo. Lâm Mục cũng nhận Trần cái này ạ ỉa cổ gì rồi đối võ đạo chấp nhất vẫn để cho hắn có chút tình ý. xin mời. hệ ạ ỉa cổ dị dồ kêu căng vừa mở, ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt cực kỳ, bụng hít một hơi, dưới chân nhất thời như sinh như gió, hai tay cực nhanh hai lần liền tục cắt, trong chớp mắt cũng đã nhào tới lâm mục trước người của. lâm mục ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới còn thật coi thường cái này ạ ỉa cổ dị dồ, thực lực của hắn đích xác rất mạnh, ít nhất so với lý quang rui đến, còn còn mạnh hơn nhiều. hơi suy nghĩ giữa, dưới chân bước chân hơi dịch ra. Thân thể một bên, người cũng đã tránh qua ạ yếu cổ gì rồi đòn thứ nhất. Tạm thời Lâm Mục cũng không hề phản kích gì tứ, hắn muốn nhìn một chút cái này ạ yếu cổ gì rồi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể tại Đông Hải Đại học trương nếm một lần thất bại. Thế là trung quanh học sinh liền nhìn thấy màn này, hệ ạ yếu cổ dị rồi không ngừng nhanh trong tiến công, chu vi tất cả đều là hắn không ngừng đánh chém thủ bóng cùng tiếng xé gió. Mà Lâm Mục chỉ là một vị né tránh, tại người ngoài nghề xem ra, Lâm Mục đã nằm ở tuyệt đối hạ phòng bị A Yểu Cổ gì rồi áp chế không còn sức đánh trả. Nhưng mà nếu như hiện trường có cao thủ lời nói, liền có thể nhìn ra Lâm Mục nhưng thật ra là khí định thần nhàn, căn bản không có sự xuất toàn lực, chỉ là tại trêu chọc vậy chung quanh đi khắp mà thôi. Liên tiếp nhanh chóng công kích sắp tới 10 phút, hệ à Yểu Cổ gì rồi nhưng lại ngay cả Lâm Mục góc cáo đều không đụng tới, mình đã là mệnh có chút thở hổn hộc, nhất thời ngừng công kích, lui về sau hai bước. Lâm Mục quân vì sao không ra tay, chẳng lẽ là xem thường ta? Thật không tiện ta chỉ là muốn biết một chút không thủ đạo công phu. Bây giờ nhìn lại, hệ hey, a yêu quân luyện vẫn là thật không tệ. kế tiếp ta liền phải ra khỏi ra tay rồi. hệ hey, a yêu quân cần phải chuẩn bị kỹ càng. lâm mục khẽ mỉm cười, tay phải vẽ ra nửa cung tròn, về phía trước so sánh thủ thế. được, để ta mở mang kiến thức một chút lâm mục quân công phu. hệ hey, a yêu cô gì rồi nghe vậy nhất thời khuôn mặt nghiêm nghị, tinh thần cao độ tập trung nhìn trầm trầm lâm mục, ánh mắt xuất lộ ra bén nhọn phong mang. lâm mục thu lại mặt cười, bước chân đan xen tiến lên, nhìn như chậm chậm. Kỳ thực cực nhanh, tùy ý một trưởng hướng về ạ yểu cổ gì rồi trước ngực vô tới, người sau lập tức đưa tay giao nhau chặn lại. Cái nào liệu lâm mục nửa đường biến chiều, đồng nhiên lại hướng ạ yểu cổ gì rồi trên đầu đập tới, người sau tốc độ cũng là không chậm, lập tức cái cổ co rụt lại, lần thứ hai giơ tay lên chặn. Lúc này lâm mục đã lần thứ ba biến chiêu, một cái tay khác nửa nắm thành quyền, nhẹ nhàng một cái đánh vào ạ yểu cổ dị rồi trước ngực. Bốn phía khán giả đều cảm giác lâm mục động tác có chút nhẹ bóng thế nhưng lại không nghĩ rằng một quyền này đánh vào a ỉu cổ dị ngực lại làm cho hắn sát mặt đất trọn vẹn lùi về sau trượt ra 6, 7 mét xa người ngoài nhìn như không có gì lực đạo, người trong cuộc lại là khổ không thể tả ở chính giữa lâm mục nắm đấm trong nháy mắt hệ a ỉu cổ dị đô cũng cảm giác được nhất cổ sức mạnh mạnh mẽ từ lâm mục quả đấm lên truyền tới ngực đau xót hắn cũng đã bị đánh bay ra ngoài nếu như không phải hắn dùng đặc biệt tá lực kỹ xảo tan mất phần lớn sức mạnh e sợ một quyền này cũng đủ để cho hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Lâm mục cũng là kinh ngạc nhìn này ạ yểu cổ dị dồ một mắt, một quyền này hắn kỳ thực đã hơi chút phóng ra một điểm chân khí, không nghĩ đến cái này ạ yểu cổ dị dồ lại còn có thể hoàn hảo đứng ở nơi đó. Hồi tưởng lại vừa nãy cu đấm kia, Lâm mục phát hiện tựa hồ chưa hề hoàn toàn được chứ lực tại trên người người này, có một phần lực lượng bị chuyển đến trên mặt đất. Hề ạ yểu cổ gì, đồng dạng kinh ngạc nhìn Lâm mục, hắn thật sự là không nghĩ tới Lâm mục sẽ mạnh mẽ như thế, vốn đang lấy là nhiều nhất không khác mình là mấy, không nghĩ tới vừa nãy vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền để hắn cảm nhận được mình cùng Lâm Mục ở giữa chênh lệnh. Hoa hạ quả nhiên là cao thủ như mây, một cao thủ như vậy lại không có tiếng tâm gì ẩn dấu ở trong sân trường, xem ra sau này phải nhiều thu nhiều liễm, miễn cho đụng với như Lâm Mục loại này vô danh cao thủ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy đến, thế nhưng ạ ịt cổ gì rồi là không thể nào liền dễ dàng như vậy chịu thua, trái lại Lâm Mục thực lực mạnh mẽ khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, khiến hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt giao lật tay một cái rồi. Trong giây lát quát to một tiếng, Hệ ạ ưu cổ dị rồi hai tay về phía sau quăng một cái, người sách một cái xoay quanh, hai bước cướp được lâm mục trước người, lần nữa cắt ra tay đào hướng về lâm mục công tới. 6, 7 mét khoảng cách, hai bước liền vượt đi qua, không thể không nói cái này ạ ưu cổ dị rồi võ công cơ sở mới là rất không tệ, toàn thân bắp thịt rèn luyện đều đã vào vị trí của mình. Nhìn cái uy thế hừng hực tư thế, từ ở bề ngoài xem ngược lại là so với lâm mục lợi hại rất nhiều. Lần này ra tay, hệ ạ ưu cổ gì rồi đã đã dùng hết toàn lực. Trong khi xuất thủ mang theo từng trận sắc bén khí lưu, Lâm Mục đứng tại chỗ không nút đích, đưa tay vỗ một cái ạ yểu cổ dị dội thủ đạo, theo sát thân thể một cái xoay tròn, mượn lực rời thân vòng tới phía sau lưng của hắn. Ánh mắt hoa lên, hệ ạ yểu cổ dị trước mắt cũng đã mất đi Lâm Mục tung tích, trong lòng thầm kêu một tiếng gay go, cũng không quay đầu lại lăng không nhảy lên, quay người chính là một cái đá ngang quất về phía phía sau. Không thể không nói cái này ạ yểu cổ gì dội phản ứng thật là mau lẹ cực kỳ, không thấy đến người lời nói. Khẳng định như vậy chính là vòng tới phía sau mình rồi, cho nên hắn không chút do dự hướng phía sau phát khởi công kích. Chân sức mạnh muốn vượt xa cánh tay, đòn đánh này quay người 360 độ lăng không đáng ngang, hệ hạ yêu cổ gì rồi rõ ràng mạnh mẽ rút ra một đạo vang dội tiếng xé gió. Chương 60, đây là thăng Long Quyền. Chương 60, đây là thăng Long Quyền. Lâm Mục cũng là hơi sướng sở, không nghĩ tới đối thủ phản ứng cư nhiên như thế cấp tốc, bất quá phản ứng của hắn cũng là không chậm, một cái ngồi sổm dưới eo trực tiếp vọt đến này ạ ỉa cổ gì rồi nhảy lên dưới thân sau đó hai tay tìm tòi trực tiếp bắt được ạ ỉa cổ gì rồi quần áo sống lưng ngưỡng một cái liền đem người sau trực tiếp ném đã đến trên sàn nhà phát ra bịch một tiếng vang thật lớn không thủ đạo chú ý được thân kỹ hay là tại bị kẻ địch đánh trúng thời điểm làm sao nhanh chóng khôi phục cân bằng chống đối địch nhân vòng kế tiếp công kích hệ ạ ỉa cổ dị dội tinh nhiên không thủ đạo được thân kỹ tự nhiên cũng là thông thạo cực kỳ ngã xuống đất đồng thời lăn khỏi chỗ đã bắn người mà lên Đồng thời lần thứ hai bảy ra phòng ngự tư thái. Đáng tiếc, Lâm Mục thân hình nhanh hơn hắn, liền ở ạ yếu cổ gì vừa mới bắn người lên một khắc đó, hắn cũng đã truy phong tựa như giết tới trước mặt. Tay phải nắm tay một cái treo chọc kích, đã hung hăng đánh vào ạ yếu cổ gì trên cằm. Hai người đồng thời phóng lên trời, khác biệt chỉ là Lâm Mục là nguyên chỗ bay lên, mà ạ yếu cổ gì rổ nhưng là về phía sau phi ra, trong miệng còn phun ra một đạo bật máu. Ta dựa vào. Đây là thăng long quyền A. Lợi hại A. hào Dâu ngân quen thuộc tư thế lập tức kêu gọi bộ phận bạn học hồi ức sơ trích phỉ tỵ tơ bên trong long cùng chịu thang long quyền chính là cùng lâm mục giống nhau như lúc chiêu thức cầm chúng rồi lâm mục một đòn hệ e a im cô gì rồi trên không trung thời điểm cũng đã hôn mê bất tỉnh ngã xuống đất lộn hai vòng nằm ở nơi đó không núp đích. lâm mục hai bước đi tới túi người kiểm tra một chút thương thế không có chuyện gì xương cằm bẹ đi mà thôi trở lại vị trí cũ một cái tu dưỡng một quãng thời gian là tốt rồi mấy tên khác không thủ đạo xã học sinh vừa nghe Vội vàng đem ả ỉa cổ gì rổ rơ lên, chạy đi như bay ra thể dục quán. hoa wow. Lâm Mục ngươi khóc đập chết. Lâm Mục, chúng ta cũng yêu ngươi. Một ít nữ học sinh thừa dịp loạn cũng lớn tiếng kêu lên. Trong đám người, có một học sinh một mực yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Mục, liền ngay cả Lâm Mục đều không có nhận ra được ánh mắt của hắn. Nhìn thấy Lâm Mục tháng sau đó hắn không có lại tiếp tục xem tiếp, mà là trực tiếp xoay người rời đi thể dục quán, chen chúc học sinh không có cách nào ngăn cản bước chân, dễ dàng đã bị hắn phân ra một bên khác. Một người trung niên nam nhân đứng ở lão sư trong đội ngũ, ánh mắt của hắn lộ ra lưới đao vậy lại mang thế nhưng là thập phần nội liễm, Lâm Mục cũng tương tự không nhận ra được người này. Không nghĩ đến cái này gia hỏa lại là cái người lợi hại như thế. Buổi trưa bị Lâm Mục tại công viên trong hồ cứu lên cô gái kia, rõ ràng cũng ở trong đám người, nhìn thấy Lâm Mục lợi hại như vậy, nhớ tới cứu mình một màn kia, không khỏi tim đập một trận gia tốc. Trải qua trận chiến này, Lâm Mục dĩ nhiên thành toàn bộ trường học nhân vật nổi tiếng, sau này sẽ là tưởng đê điều cũng không được rồi. Mặt khác chúng nữ cũng đều nghe được tiếng gió, bất quá các nàng chạy tới thể dục quán thời điểm, Lâm Mục đã kết thúc luận võ. Nhanh như vậy, A Mục thua sao? Nghe nói cái kia ạ ịp cổ gì rổ công phu rất lợi hại. Tống Vũ như có chút bận tâm nhìn Lâm Mục, ánh mắt cao thấp một trận bàn phá, muốn nhìn một chút Lâm Mục trên người có không có thương tổn, dù sao cái kia a ịp cổ gì rổ cùng Lý Quang Duệ là bằng hưu, rất có thể là báo thủ cho hắn tới. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Lâm Mục cũng sẽ không chọc Lý Quang Duệ càng sẽ không bị a ỉa cổ gì rồi tìm tới cửa rơi xuống khiêu chiến thư ha ha vũ như nhìn ngươi bộ này lo lắng dáng vẻ a mục làm sao sẽ thua đây diệp tử tịch chống nạnh một trận cười to cái kia a ỉa cổ gì rồi bị a mục đánh mắt xỉu, hiện tại đoán chừng đã đưa đến bệnh viện đi không nghĩ tới a mục công phu đã trải qua lợi hại như vậy a lâm mục sờ sờ mũi khiêm tốn cười một tiếng nói nơi nào chỉ là may mắn may mắn mà thôi đi hôm nay a mục đánh thắng trận chúng ta phải đến hảo hảo chúc mừng một phen buổi tối này lên, nở Diệp Tử Tịch vui sướng cười nói, đánh bại ạ yểu cổ dị rồi. Lâm Mục trong lòng ngất khí cũng tiêu tán một ít, vừa định đáp ứng, ánh mắt lại liếc tới đi tới CƠ Thanh Lan, nhất thời nhớ tới chuyện hồi sáng này, cái này chúc mừng cũng đừng có đi nha, cái kia ạ yểu cổ dị rồi cũng không phải là cái gì quá nhân vật lợi hại, buổi tối ta còn có việc, chính các ngươi đi chơi đi. Lâm Mục cười ha ha, A Mục, chúng ta chuẩn bị đi rồi, ngươi muốn mang vật gì không? CƠ Thanh Lan bước sen nhẹ nhàng trầm rãi đi tới ba nữ bên cạnh, nhìn ba nữ khẽ mỉm cười. Các ngươi nhận thức, xương nữ đại danh, ba nữ ở trong trường học nhưng là không ít nghe nói, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng cùng lâm mục cũng nhận thức. Lên lần lúc gặp mặt, còn nhớ hai người bọn họ mặt mày đưa tình tới. Diệp tử tình hung hăng trợn mắt nhìn lâm mục một mắt, một bộ các ngươi quả nhiên có gian tình dán dấp. Từng, ta là a mục. Cơ thanh lan hàm xúc cười, mới vừa muốn nói chuyện, lâm mục đột nhiên bụ miệng nàng lại, sau đó cười ha ha. À, cái kia. Là bằng hưu ha ha, bằng hưu, các người đi về trước đi, không cần chờ ta, buổi tối ta có việc, có thể sẽ không đi trở về. Mấy câu nói nói chuyện, lâm mục lôi kéo cơ thanh lan chạy nhanh như làn khói cái không thấy hình bóng. Cái này thối a mù Quả nhiên là cái hoa hoa cây củ cái lớn. Diệp tử tịch tức giận đối với không khí rơ rơ quả đống nhỏ, biểu hiện tương đương bất mãn. Lăng huyên dung phốc tư cười cười, ôm Diệp tử tịch bả vai nói, được rồi, yêu thích hắn liền nói với hắn a ngươi không nói hắn làm sao biết đâu này Hứ, ta sẽ thích loại này hoa tâm đại củ cải. Đùa gì thế? Diệp tử tịch khinh thường quay lại khuôn mặt nhỏ, thở phì phò chạy đi. Lăng huyên dung ở phía sau cười đuổi theo, không thích, ngươi tức cái gì à? Tống vũ như cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, này lâm mục thật đúng là số đào hoa rồi rào, bên người tụ tập đủ loại đủ kiểu mỹ nữ, trong nhà ở ba cái không nói, bên ngoài cũng là một đồng lớn. Để làm chi? Tại sao không cho ta nói? Cơ thanh lan bỏ qua rồi lâm mục thủ, thở phì phò nhìn hắn chằm chằm Ôi, của ta bà cô nhỏ, đây là trường học đây, ngươi điệu thấp một điểm có được hay không, không nên như thế trương dương à. Lâm Mục gương mặt bất đắc dĩ. Làm sao vậy? Ta là vị hôn thê của ngươi, cho ngươi làm mất mặt sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi. Cơ thanh lan thanh thông vậy ngón tay chỉ Lâm Mục ngực, ánh mắt nhất thời phát lệnh. Không phải, ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ không xứng với ta đâu này? Lâm Mục khóc không ra nước mắt, nguyên lai bị mỹ nữ cấp lại cũng là một chuyện thống khổ. Chỉ lúc trước ta có qua một cái vị hôn thê, bất quá đã giải trừ hôn ước, trong trường học biết chuyện này không ít người, lần này lại bước lên một cái vị hôn thê, người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Là cái kia đỗ tiểu nguyệt chứ? Cơ thanh lan tỉnh táo nói. Hả? Người cũng biết. Lâm Mục nhất thời kinh ngạc liếc mắt nhìn cơ thanh lan, không nghĩ tới đỗ tiểu nguyệt sự tình nàng đều biết, xem ra đối với hắn cũng là từng làm một phen điều tra. Nghe nói nàng đã xuất ngoại, là không phải là bởi vì từ hôn rồi, thật không tiện tại Đông Hải Đại học đọc tiếp. Cái này ta cũng không biết, bất quá đích thật là từ chúng ta từ hôm sau, nàng mới làm tôi học thủ tục, đi rồi nước ngoài. Lâm Mục lắc lắc đầu, từ khi lần kia sau đó hắn liền cũng không còn gặp Đỗ Tiểu Nguyệt, vốn là quan hệ của hai người cũng không tính được, cho nên hắn cũng là thái độ thờ ơ. Được rồi, lần này liền trước bỏ qua ngươi rồi. Cơ thanh lan sóng mắt một trận lưu chuyển, rõ ràng dễ dàng liền bỏ qua Lâm Mục, sau đó kéo lên cánh tay của hắn, vui sướng đi về hướng cửa trường học. Dọc theo đường đi. Bọn học sinh đều đối với hai người chỉ chỉ trò trò. Cơ Thanh Lan khuôn mặt lộ ra mỉm cười, để tất cả nam nhân đều ghen tị muốn đem lâm mục chém thành muôn mảnh. Nhưng là muốn đến lâm mục hôm nay vừa mới đánh bại không thủ đạo xã xã trưởng, cái kia cường hãn này ạ ỉa cổ dị rồi, một đám nam sinh lại không khỏi rồn rập mềm đi xuống. Như thế cái nhân vật cường hãn, bọn hắn nhưng không là đối thủ, còn không nốc đến đi lâm mục trước mặt chịu chết trình độ. Dù sao vừa nãy ạ ỉa cổ gì rồi bị một quyền co cảnh tượng, bây giờ còn chưa từ trong đầu tàn đi. Huống chi. Sương nữ cơ thanh lan cũng không phải cái dễ trêu nhân vật, chọc giận người ta, đến lúc đó đến nam nữ hỗn hợp đánh kép, cái kia cũng là thật tâm ăn không tiêu. Lên cơ thanh lan xe sau đó lâm mục lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, một bên suy tư chờ một lúc đi cơ thanh lan trong nhà, nên làm sao xử sự mới tốt. Cơ thanh lan thỉnh thoảng quan sát lâm mục, nhìn thấy lâm mục gương mặt lên không có một chút nào biểu lộ, nhất thời có chút không vui. Làm sao vậy, A mục, đi gặp người nhà của ta, cho người làm không vui sao? Không có chuyện này. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi. Lâm mục mở mắt ra, nhìn cơ thanh lan khẽ mỉm cười, sờ soạn sờ mặt nàng gò má. Muốn quốc gia nào đại sự đây, trọng yếu như vậy, để ngươi cùng ta nói một câu thời gian đều không có. Cơ thanh lan chu miệng nhỏ, còn kém đem không vui ba chữ viết ở trên mặt rồi. Không phải nói lúc lái xe, không thể cùng người điều khiển nói chuyện sao. Như vậy sẽ phân tán người điều khiển lực chú ý, dễ xảy ra nguy hiểm. Ta có thể nhất tâm nhị dụng, liền là đã ra thai nạn xe cộ, chúng ta cũng là cùng chết. Trên đường hoàng truyền cũng có bạn a. Không phải nói chết dưới hoa mộng đơn, thành quỷ cung phong lưu sao? Cơ Thanh Lan nhẹ giọng cười cười, đắc ý khơi gợi lên khỏe miệng. Ta ngất, đây chính là tại lái xe đây, đừng nói như thế không cắt lợi, nhà đông đúc. Lâm Mục nhất thời im lặng ngã quắp trên ghế ngồi. Tước trừng một giờ công phu, hai người đã đến cơ cửa nhà, thật bất ngờ chính là cơ gia cũng không tại sang trọng khu biệt thự, mà là giấu ở khu náo nhiệt một tòa trong đại chợ viện, xem sân nhỏ niên đại cũng là tương đương rất xưa. Đông Hải thị phát triển nhiều năm như vậy, đã là quốc tế nhất lưu đại đô thị. Tại dạng này trong đô thị nắm giữ một gian đại trạch viện, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu đến bây giờ. Có thể thấy được cơ gia thực lực cũng là tương đương bất phàm. Sau khi xuống xe, Cơ Thanh Lan lôi kéo Lâm Mục đi thẳng tới trung gian trong đại sảnh. Thời điểm này, trong đại sảnh trên ghế thái sư đã ngồi một vị trung niên cùng một ông lão. Một gã khác trung niên phụ nhân đứng ở một bên rót trà nước, trong ngoài bận rộn. Gia gia, ba mẹ, ta đã về rồi vừa tiến vào đại sảnh, Cơ Thanh Lan liền vui vẻ kêu lên, đồng thời đem Lâm Mục đẩy lên trước người. "Ra ra được, bá phụ, bá mẫu các ngươi khỏe?" Lâm Mục lập tức khẽ mỉm cười, lễ phép lên tiếng chào hỏi. "Ừm, coi như không tệ, khí chất tướng mạo đều thuộc về thượng giai phong thái rồi, chỉ là thân thể này tựa hồ cũng không phải rất mạnh dáng vẻ." Thanh Lan, hắn thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy. Ngồi ngay ngắn ở trung gian trên ghế thái sư lão giả, cẩn thận đánh giá một phen Lâm Mục, tiếng Như Hồng trung nói. "Chương 61" Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí chương 61 Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí Gia Gia Thanh Lan còn có thể lừa gạt ngài không được A Mục Mau tới ngồi Chớ ngu đứng Cơ Thanh Lan không nghe theo dậm chân Sau đó lôi kéo Lâm Mục ngồi xuống một bên trên cái băng Ngươi nhà đầu ngốc này Còn không gả ra ngoài đây Tùy trò cũng đã hướng bên ngoài rẽ vào. Gia Gia nhưng là bạch thương ngươi những năm này rồi Lao giả cười ha ha trêu chọc cơ Thanh Lan một phen Gia Gia Cơ Thanh Lan nhất thời thẹn thùng tại trên cái băng vặn béo hai lần, đứng dậy chạy tới lão giả bên người. Biết Ra Ra thương ta, nhưng là Ra Ra cũng phải tin tưởng Thanh Lan ánh mắt ta, ta nhưng cũng là cao thủ rất lợi hại đây. Thực sự là nữ đại bất trung Lưu A. Lão giả cười vô vô cơ Thanh Lan tay nhỏ, thập phần cương chịu dáng vẻ. Ta gọi ngươi A Mục rồi, đến, uống trà, nhìn xem ngươi bá mâu tự tay ngâm này bích loa xuân làm sao. Đàn ông trung niên mười phần uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Mục ấn tượng không sai, nhưng là gia thế của bọn họ cũng không phải gia đình bình thường có thể so với, cho nên còn phải làm thêm một phen giải mới được. Tạ tạ Bá phụ. Lâm Mục không một chút nào có vẻ luôn cuống, tự nhiên nhận lấy một chén trà, nhẹ nhàng thổi một cái phía trên lá trà, uống một hớp nhất thời ánh mắt sáng lên. Chà ngon. Chắc hẳn đây là dùng đạo thứ ba nước sôi lao ra trà chứ. Hơn nữa nước này cũng không phải bình thường nước, mang theo một loại đặc biệt mặt nào, chẳng lẽ là nước suối? Ha ha ha. Không nghĩ tới A Mục đối trả đạo cũng có một chút hiểu rõ. Đàn ông trung niên hài lòng gật gật đầu. A Mục, liên quan với ngươi cùng Thanh Lan sự tình, ngươi có ý kiến gì chưa? Cái này, ta tạm thời còn không có gì cụ thể dự định. Lâm Mục ngượng ngùng sờ sờ mũi. Cái gì, lẽ nào ngươi không có ý định cùng Thanh Lan kết hôn? Không phải là muốn cứ như vậy vui lùa một chút quên đi thôi. Lao giả nhất thời vô một cái tay vịn, trên người tản ra nhất cổ khí thế khổng lồ. Không phải như vậy, chỉ là ta muốn trước tiên đem học nghiệp hoàn thành. Đợi tốt nghiệp sau trở lại làm kỹ lưỡng hơn dự định. Lâm mục có chút buồn mực, đây cũng không liên quan chuyện của hắn, là cơ thanh lan không phải nói mình nhìn thân thể của nàng, nhất định phải gả cho mình, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói muốn kết hôn cơ thanh lan lời nói. Thanh lan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi kế hoạch gì đều không có, lẽ nào làm cảm tình là trò đùa hay sao? Lời nói như vậy, ra ra là kiên quyết sẽ không đồng ý. Lão giả thở phì phò nhìn bên cạnh cơ thanh lan. Gia ra ra... Đây không phải còn có hai năm mới tốt nghiệp nhà, không cần gấp gáp như vậy. Cơ thanh Lan cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới ra ra nàng sẽ thẳng thắn như vậy đi thẳng vào vấn đề. Đây không phải không nóng nảy vấn đề, mà là thái độ của hắn có vấn đề. Liền tính toán gì cũng không có, chẳng lẽ là muốn theo liền vui lùa một chút, đến lúc đó vừa tốt nghiệp, trời cao mặc chim bay, người đi đâu vậy có thể tìm đến hắn. Chớ bị người lừa cũng không biết, nhà đầu đốc. Lao giả là thật sự có chút tức giận. Bất quá lời này nghe được lâm mục trong hai Lâm mục cũng là trong lòng giận dữ, vốn là đây cũng không phải là hắn mong muốn, mà là Cơ Thanh Lan miễn cưỡng muốn kéo lên hắn. Thật không tiện, ta hiện nay đích thật là không có tính toán ứng gì, cũng không muốn làm ra bất kỳ cái gì hứa hẹn. Tương lai mình ở nơi nào, ta còn tại quy hoạch, lại có thể tùy tiện đối người khác làm ra hứa hẹn. Hôm nay đi tới nơi này, gây nên mọi người không vui, là của ta không đúng. Ta nghĩ, về sau cần phải cũng sẽ không lại đến, đến rồi, liền như vậy cáo tử. Lâm mục đống nhiên đứng dậy, nói năng có khí phách mà nói xong. Sau đó gọn gàng nhanh chóng quay đầu liền đi. A mục, Cơ thanh lan không ngờ tới sẽ biến thành như vậy, vội vã lên đường muốn đuổi đi ra. Thanh lan. Trở về đi, loại này bụng dạ hẹp hòi người, tất nhiên không phải thành đại sự người, tin tưởng lời của Gia Gia, buông tha đi. lão giả nhìn lâm mục bóng lưng rời đi, khinh thường cười cười. Lâm mục dừng bước, cũng không quay đầu lại ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Chim yến tức an biết chi lớn quá thay. Nói xong không ở lưu lại, hắn trực tiếp rời khỏi cơ gia. Gia gia. Ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Cơ Thanh Lan cũng có chút tức giận, vốn là thật tốt một lần gặp gỡ, rõ ràng biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Tin tưởng ra ra phán đoán, không có sai. Lão giả uy nghiêm nói, trên mặt không có bất kỳ dao động biểu lộ. Tuy rằng trong lòng sinh khí, thế nhưng đến cùng đều là thân cận người nhà, Cơ Thanh Lan cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể một người mọc ra hờn hừ hờ yên lặng xoay người rời đi rồi. Vĩnh Hưng, tiểu tử kia, ngươi thấy thế nào? Lão giả sắc mặt chìm xuống, Thấp giọng hỏi bên cạnh đàn ông trung niên nói. Cha, ta xem thanh lan như là có chút yêu thích tiểu tử kia, như vậy có thể hay không bức quá cuốn rồi. Cơ vĩnh hương sắc mặt cũng hơi khó xử. Hừ, lâm ra tuy rằng cũng có chút thực lực, nhưng là cùng nhà họ cơ chúng ta so với, vẫn là kém qua xa. Hơn nữa ta xem tiểu tử này khí độ không được, thành không là cái gì đại sự. Lão giả khinh rên một tiếng, có vẻ hơi khinh thường. Cha, này sẽ sẽ không quá mức võ đoán một ít, người trẻ tuổi có nhất cổ ngạo khí thật là bình thường Tình huống vừa rồi, đổi lại là lời của ta, cũng là sẽ tức giận, này làm bình thường. Cơ vĩnh lưng ngược lại là cảm thấy Lâm Mục biểu hiện làm bình thường, dù sao cũng là người trẻ tuổi, có thể lý giải. Ta chỉ là muốn nhìn một chút hắn có phải hay không vì tiến gia tộc chúng ta, cố ý đến gần thanh lan, bất quá không nghĩ tới rõ ràng tầm cao khí ngạo như vậy, liền một chút xíu khí đều chịu không được. Lại còn phúng đâm chúng ta là chim yến tước, mình là thiên nga. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nhớ tới Lâm Mục lời nói mới rồi. Lão giả trong lòng cũng là một trận phẫn nộ, cơ ra vẫn là lần đầu tiên bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu xem thường. Cha, chuyện này vẫn để cho thanh lan chính mình đi quyết định đi, ta lại đi tìm một chút này lâm mục tư liệu, luôn cảm giác tiểu tử này không phải là như thế nhân vật đơn giản. Dù sao hiện nay bộ dáng này, ta đây quan là khẳng định không qua, trừ phi hắn có thể để cho ta có những gì đổi mới, bằng không việc hôn sự này không bàn nữa. Lão giả phất tay háo, trực tiếp đứng dậy long hành hội bộ rời đi. Cha vẫn là cái kia lão tinh khí thực sự là rất cố chấp rồi. Cơ vĩnh hưng bất đắc dĩ thở dài. Lão nhân gia đều là nhìn so với chúng ta lâu dài, bất quá lâm mục đứa nhỏ này cũng không tệ, khả năng đúng là còn trẻ, tính tình còn chìm không tới đi. Có lẽ qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Không nội, dù sao hắn và thanh lan cũng còn không tốt nghiệp đây này. Trung niên phụ nhân lắc đầu cười cười, thu thập lại trên bàn trà cụ. Phu nhân nói cũng đúng, người trẻ tuổi, không hề có một chút nào khí, vậy còn cứ gọi người trẻ tuổi sao? Theo thời gian trôi qua đều là sẽ từ từ san bằng những này sắc bén chi tức giận. Cơ vinh hưng cũng là cười cười, gật gật đầu. Cái kia thanh lan làm sao bây giờ? Mặc kệ nàng, con gái cuối cùng là muốn lớn lên, chúng ta cũng không thể một mực che chở nàng. Chuyện lần này, bất luận kết quả cuối cùng làm sao? Ta nghĩ, con gái đều sẽ trưởng thành một phen đi. Rời khỏi cơ gia, Lâm Mục tùy ý cản lại một chiếc xe taxi, ngồi trên xe, hắn cũng là suy tính rất nhiều, cơ gia vinh và hung hăng, để trong lòng hắn rất là không sảng khoái. Tu đạo đến nay, Thực lực đã từng sừng sững tại tu chân giới đỉnh phong lâm mục, khi nào bị loại này khí? Long du nước cạn gặp tôm hí, hổ lạc đồng bằng bị chó khi. Một thân công lực hầu như tan hết lâm mục, rõ ràng cũng sẽ bị những này phàm giới mạnh mẽ gia tộc coi thường, này làm cho hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này, cho nên cơ hồ là tại chỗ rồi cùng cơ ra trở mặt. Thực lực, quả nhiên thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo, không có đủ thực lực, dù cho tại phàm giới bên trong cũng sẽ bị người ép không nhấc nổi đầu lên. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta cùng mọi người hào hào chơi một chút đã quá lâu rồi loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác ta có bao lâu chưa từng cảm thụ nắm giữ thực lực mạnh mẽ ta mới sẽ lần thứ hai nắm giữ mong muốn tất cả tiền quyền thế đều chờ cho ta cuối cùng có một ngày các ngươi đều sẽ nằm dạp tại dưới chân của ta lâm mục túi đầu nhẹ giọng tự lẩm bẩm trong mắt đống dương tránh qua một đạo lăng lệ ánh sáng nhất cổ khí thế khó hiểu từ trên người hắn chợt lóe lên lập tức vô ảnh vô tung biến mất xe taxi ngừng lại Phục rồi tiền xe sau đó lâm mục xuống xe trực tiếp đã đến mạc gan giao nhà trong cửa hàng, tùy tiện điểm một phần cơm nước, ngồi ở chỗ đó yên lặng mà chờ. Chỉ trong chốc lát, mạc gan giao liền bưng bàn ăn đã tới, vung xuống cơm nước, mạc gan giao đột nhiên hỏi một câu. Khiêu chiến thi đấu thua sao? Ừm, cái gì? Lâm mục từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đối mạc gan giao này không đầu không đôi lời nói nhất thời sướng suốt một chút. Ta nói buổi chiều trận khiêu chiến kia thi đấu, ngươi cùng sinh thua Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Nếu như không có thua, tại sao ngươi nhìn lên một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui? Rót một chén nước, Mạc gan giao đưa cho Lâm Mục. Cảm ơn ngươi. Lâm Mục sau khi nhận lấy uống vào mấy ngụm, lạnh nhạt cười cười. Khiều chiến thi đấu thắng, cái kia liếu sinh cổ gì rồi tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng của ta trên lệnh vẫn còn rất xa, đương nhiên sẽ không là đối thủ của ta, muốn thắng ta, hắn đời này đều là chuyện không thể nào. Tuy rằng Lâm Mục chỉ là tùy ý nói chuyện, Thế nhưng mà can dao lại có thể cảm nhận được trong lời nói thô bạo, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, không cách nào hình dung cảm giác. Ta thế nào cảm giác người thay đổi? Thật giống cùng trước đó không giống nhau. Thật sao? Lâm Mục cảm thấy mà can dao cảm giác thật làm nhạy cảm, thậm chí ngay cả trên người hắn một cái tiêu biến hóa rất nhỏ, đều có thể cảm giác được. Có lẽ đi, quá đê điều rồi, tổng sẽ bị người xem thường, có thực lực, còn phải hiện lộ ra mới được, nếu như ta bình thường hơi hơi lộ ra một điểm chân thực công phu cái này liêu sinh cổ gì rồi tuyệt đối không lá gan kia dám tới khiêu chiến ta Mạc gan giao chẳng biết vì sao nhìn trước mắt lâm mục luôn cảm thấy có một ít cảm giác xa lạ cùng trước kia cái kia thập phần có lực tương tác lâm mục hoàn toàn khác nhau túi đầu ăn hai cái cơm lâm mục ngẩng đầu hỏi mỗi ngày sau khi tan học ngươi đều đến trong cửa hàng hỗ trợ à đúng vậy à cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ dù sao mời cái người phục vụ giá quá cao bản sinh ý tới cũng không phải là quá tốt ta đến giúp đỡ lại không cần phát tiền lương còn có thể nhiều kiếm một ít. Mạc An Giao khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy nhà ngươi cơm nước mùi vị thật sự rất tốt, thời đại này chú ý quảng cáo hiệu ứng, ngươi nên thử làm thêm điểm quảng cáo, có lẽ như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới dùng cơm. Lâm Mục vừa ăn vừa đề nghị, Mạc An Giao ở một bên nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chương 62, thịt nhiều hơn chịu đánh. Chương 62, thịt nhiều hơn chịu đánh. Ngươi có gì tốt kiến nghị? Cụ thể phương pháp, Các người có thể cùng tiệm khác học tập một chút nha, mấu chốt nhất chính là muốn để độ nổi tiếng khai hỏa, muốn để người khác biết các người điếm, như vậy người ta mới sẽ tới ăn nha. Hai người một bên tán gẫu vừa ăn, gần như khoảng 9 giờ, Lâm Mục mới từ trong cửa hàng đi ra, Mạc gan dao cũng cùng Lâm Mục tiện đường, nhà nàng ở cách điếm cũng không phải quá xa. Liên ở hai người một đường chậm rãi đi tới thời điểm, một chiếc chạy chậm đột nhiên một tiếng cọt kẹt từ bên cạnh đường nhỏ vỡ ra, sau đó một cái mất không chế đánh vào cột đèn lên, bịch một tiếng ngừng lại. Lâm mục hai người cũng là kinh ngạc nhìn một mắt chiếc xe kia, bởi tốc độ lái rất nhanh, toàn bộ đầu xe cũng đã lom vào, lúc thì trắng khi đang từ đầu xe không ngừng nô ra. Với lúc đó, mặt sau lại có ba xe mini bật từ nhỏ giữa lộ mở ra đi ra, đồng nhiên sau khi dừng lại, mấy chục danh thủ nắm dao bầu côn đồng thanh niên dồn dập nhảy xuống xe tử, xông hướng trước kia vang ngừng chạy chậm. Ven đường người đi đường khác vốn còn muốn xem xem cho vui, vừa thấy cái này trận thế, vội vã bước nhanh hơn mau chóng rời đi nơi này. Hắc bang ác chiến không phải là người bình thường có thể vây xem, khó mà nói chính mình cũng sẽ bị chém. Lâm mục hai người vốn là cũng chuẩn bị xoay người rời đi, dù sao không liên quan chuyện của bọn họ, không cần thiết đi mù trộn đều. Đột nhiên, xe thể thao môn chậm rãi mở ra, một tên béo từ trong xe từ từ bỏ đi ra, đầy đầu đầy mặt đều là huyết, từ trong xe giấy rùa đi ra sau, đứng dậy liền khập khênh về phía trước chạy đi. Đuổi theo phía sau mấy chục danh thủ nắm dao bầu thanh niên, trong đó một cái dùng sức ném ra đau trong tay. Đột nhiên đập vào mập mạp trên lưng, vốn là quẹ chân mập mạp bị như thế đập một cái, nhất thời lại ngã xuống đất. Có chút không đành lòng mạc gan dao lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại vừa vặn nhìn thấy mập mạp ngẩng đầu lên một màn, nhất thời trong lòng cả kinh. Đây không phải là hình vĩ long sao. Bởi vì hình vĩ long thường thường đi bọn hắn trong lớp lắc lư, trên thực tế cũng là vì tiếp cận tống vũ như, cho nên bọn hắn hầu như mỗi người đều nhận ra mập mạp tạo hình. Hơn nữa tên béo đáng chết ở trong trường học cũng là hung hăng quen rồi. Không người biết hắn thật đúng là không nhiều. Thời điểm này, Mập Mạp cũng nhìn thấy ven đường hai người, chợt vật ngẩng đầu liếc mắt nhìn, rõ ràng phát hiện Lâm Mục cũng đang nhất thời rũa ra tràn đầy tiên huyết thủ, từ từ với tới Lâm Mục phương hướng. "Mau báo cảnh sát, ta đi xem xem Mập Mạp." Tuy rằng hai người có chút tiểu quan hệ, thế nhưng Lâm Mục nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới để Mập Mạp chết, trước mắt Mập Mạp rõ ràng một bộ sắp không chống đỡ nổi nữa bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng giúp đỡ một phen. "A Mục, ngươi phải cẩn thận a." mặc dù biết Lâm Mục thực lực rất mạnh, nhưng đối phương nhưng là có mấy chục người tay cầm sáng như tuyết dao bầu, mà gan giao trong lòng vẫn là rất hồi hộp. Nhìn Lâm Mục vào tới, nàng vội vã rút thông điện thoại báo cảnh sát. Hai bước chạy tới, Lâm Mục chắn những người trẻ tuổi kia trước người của, hơi hất đầu nhìn mập mạp một mắt, tuy rằng cả người đều là thường, thế nhưng lại còn có thể dễ dãi chạy đến nơi đây. Quả nhiên một thân thịt mỡ cũng là có chỗ tốt, ít nhất chịu đánh rất nhiều. Hình vĩ long, này là chuyện gì xảy ra? Cứu ta, ta dựa vào. Lão tử hôm nay xem như là ngã xuống. Hình vĩ long phí sức sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ hôn mê bất tỉnh. Người không phải là lẫn vào rất tốt nha, rõ ràng cũng sẽ đừng người mưu hại, xem ra kẻ thù quả nhiên quá nhiều. Lâm mục bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử, không muốn chết liền tránh ra cho ta. Phía sau giao bầu đội rất nhanh sẽ vọt tới, chỉ vào lâm mục nhất thời quát mắng một câu. Như vậy a, ta chính là không cho, thế nào? Lâm mục không sao cả cười cười rất hứng thú nhìn xem phía trước mặt một đám đằng đằng sát khí người trẻ tuổi cho ta chém chết hắn dẫn đầu một người đầu chọc người tuổi trẻ trong tay dao bầu chỉ tay lâm mục hét lớn một tiếng nói là đại ca một đám người trẻ tuổi bừa bộ đáp sau đó giơ dao bầu liền hướng lâm mục vọt tới xa xa người đi đường vừa thấy thật sự muốn giết người rồi vội vã mỗi người túi đầu chạy đi như bay mở ra mà gan dao cũng là rít lên một tiếng thật chặt bưng kín hai mắt sợ hãi liền cũng không dám nhìn rồi Trong hai chỉ truyền đến một trận đinh đinh đương đương vang rèn, tiếp theo tiểu là từng tiếng gào khóc thảm thiết, trong lòng kỳ quái mà gan giao ngón tay lộ ra một cái khe, lặng lẽ nhìn sang. Chỉ thấy lâm mục lúc này đang hướng dẫn đầu người trẻ tuổi kia chậm rãi đi đến, trên đất đã nằm đầy đầy đất lung tung lăn lộn thanh niên. Khó có thể tin buông ra nhanh che ánh mắt hai tay, mà gan giao trong mắt tất cả đều là thán phục tâm ý, thực sự là thật lợi hại, vừa mới qua đi bao lâu. Một phút đều không có chứ. Tiểu tử, ngươi đừng tới đây Biết ta là người như thế nào sao? Đi đầu thanh thiếu niên, tay cầm đao đều đang run rẩy. vừa nay hắn chỉ thấy một vệt bóng đen như quỷ mị tránh qua, thủ hạ một giúp tiểu đệ rõ ràng tất cả đều ngã trên mặt đất. Cơ hội là một phút thời gian cũng chưa tới, liền đánh ngã mười mấy tay cầm dao bầu người, hơn nữa chính mình vẫn là không bị thương chút nào, có thể thấy được thân thủ lợi hại bao nhiêu. Không cần suy nghĩ nhiều bất kỳ vật gì, người trẻ tuổi biết mình tuyệt đối không phải là lâm mục đối thủ, người đều có tự mình biết mình, nhưng là hắn lúc này muốn chạy. Chân lại là không nghe sai khiến, làm sao đều không núp nít được. Ngươi là người nào, theo ta quan hệ gì sao? Lâm Mục Yên lặng cười cười, nhìn thấy người tuổi trẻ thập phần sợ hai dáng vẻ, hắn trong lòng nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái, hắn bây giờ làm hưởng thụ cái cảm giác này. Ta là ản chỉ xếp người, theo chúng ta đối nghịch, nhất định là chết không toàn thời kết cục. Người tuổi trẻ run rẩy thân thể, ngoài mạnh trong yếu nói. À, đây chính là cái pháp chế kiện toàn xã hội, các ngươi lại còn dám như thế tùy tiện, thật bất hạnh. Ta người này một mực cũng không tin tà. Nhan nhạt nói xong, Lâm Mục ra tay rồi, thân hình lóe lên liền mất đi tung tích. Người tuổi trẻ liền lẽ qua cơ hội đều không có, lấy đao tay phải cũng đã đã rơi vào Lâm Mục trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái mạch môn, dao bầu loảng xoảng lang một tiếng liền rơi trên mặt đất. Người trẻ tuổi cũng bị đau nhức dằn vật quỳ xuống, cả người thống khổ không ngừng gào thét. Đại ca tha mạng, ta sai rồi. Mạch môn bị chế thống khổ, điên cuồng kích thích trái tim của hắn. Không phải mới vừa làm hung hăng sao? Lâm Mục bình tĩnh nhìn người trẻ tuổi thống khổ mặt. Đại ca, ta thật sự sai rồi, người hãy bỏ qua ta đi, ta cũng chỉ là một tiểu đệ, nghe lệnh làm việc mà thôi. Như vậy a, vậy ngươi nói một chút, tại sao phải giết mập mạp? Lâm Mục chân mày cau lại. Đại ca, ta cũng không biết, ta cấp bậc quá thấp, chỉ là cái tay chân, có mệnh lệnh đến, đến rồi, chỉ để ý chấp hành, nào dám hỏi nhiều cái gì? Nếu như vậy, ai cho ngươi tới giết mập mạp, ngươi đều là biết rõ chứ? Lâm Mục gật gật đầu, tiếp tục hỏi cái này ta biết là lão đại của ta, hắn là ảm chỉ sẽ một cái phân hộ chủ, danh tự Bì Hoành hưng. người tuổi trẻ thống khổ mặt đều nhíu lại, bề buồn cung quý nói ra, nếu như ngươi gặp ta, kết cục của ngươi có thể so với chết còn thảm. Lâm Mục nhàn nhạt nói xong, nhẹ buông tay buông ra người trẻ tuổi kia. Đại ca, ta nào dám lừa ngươi. Người tuổi trẻ thở phào nhẹ nhõm, bất quá vừa dứt lời, cái cổ nhất thời đau sót, sau đó người liền không cảm giác chút nào ngã trên mặt đất, nguyên lai là bị Lâm Mục kích ngất đi. Sau đó, càng làm hắn tiểu đệ của hắn từng cái đánh xỉu sau đó mới trở lại mạc gan giao bên người, thời điểm này, xa bên ngoài rốt cuộc chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Không đến 10 phút thời gian liền chạy tới, cảnh sát làm việc hiệu suất vẫn là thật mau. Chúng ta đi thôi, an giao. Mập mạp kia đây, chúng ta sẽ không quản hắn à nha. Yên tâm đi, một lúc xe cứu thương liền sẽ đến, mập mạp chỉ là chạy chút máu mà thôi, không chết được. Lâm Mục lắc đầu cười cười, vừa nay hắn đã sớm nhìn rồi mập mạp thương thế trên người, không có gì đáng ngại. Ừm, bất quá A Mục, ngươi thật sự rất lợi hại A. Mạc An giao kính phục nói, hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm Lâm Mục. Cũng thích đi, chỉ là những này tên côn đồ các ké, so với ta lên thực lực kém nhiều lắm mà thôi. Ngươi thân thủ lợi hại như vậy, ta chỉ có tại trong phim ảnh mới thấy qua. Điện ảnh, cái kia đại thể đều là đặc hiệu, giả dối, bất quá trong cuộc sống cao thủ, vẫn là có rất nhiều. Lâm Mục ý vị thâm trường nói ra, lần này ngươi đánh thắng liêu sinh cổ dị rồ? Đoán chừng về sau trong trường học không ai còn dám khiêu chiến người rồi. Mạc dao Giao cười nói. Thế thì không hẳn, trong trường học cao thủ vẫn có mấy cái, chí ít đánh thắng liêu sinh cổ gì rồi là không hề có một chút vấn đề, chỉ là có chút người không thích tranh danh đoạt lợi mà thôi. À, trong trường học còn có người lợi hại như thế à? Mà Gan Giao nhất thời ngạc nhiên nói. Những người kia người đều biết sao? Ừm, ta biết mấy cái, cao thủ trong lúc đó có một loại cảm ứng, có thể mơ hồ nhận ra được sự tồn tại của đối phương. Lâm Mục cười cười. Thế giới của các ngươi ta không hiểu nổi, bất quá cảm thấy vẫn là thật có ý tứ, đều biết võ công ư. Mới vừa căng thẳng đi qua sau đó mà can giao có vẻ hơi hưng phấn, dù sao trong phim ảnh công phu cao thủ, sống sở sở xuất hiện tại trước mặt chính mình, đổi lại là ai, đều sẽ khó tránh khỏi trở nên hưng phấn. Nhìn bước chân nhẹ nhàng một đường nhảy về phía trước mặt can giao, Lâm Mục trong lòng một tiếng cười khẽ, khẽ lắc đầu một cái. Về đến nhà sau đó Lâm Mục phát hiện ba nữ cũng không tại, không biết lại đi nơi nào chơi. Tắm xong chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này mới phát hiện trên điện thoại di động có một cái chưa đọc tin tức. Mở ra xem, nguyên lai like là cơ thanh lan phát tới tin vắn, đại khái ý là gọi hắn đừng nóng giận, ra ra nói như vậy không có gì ác ý, chỉ là lao nhân ra khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, để Lâm Mục đừng để trong lòng. Lâm Mục nghĩ một hồi, cũng trở về một cái tin vắn trở lại. Ta cũng không hề tức giận, chỉ là người khác nếu như xem thường ta, ta cũng sẽ không chết xin trắng lại ở lại nơi đó, về sau đến tột cùng có hay không thực lực. Ta nghĩ ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, mọi mắt mong chờ là được rồi, ngủ ngon. Chính ở trên giường thấp thỏm bất an cơ Thành Lan, nhìn thấy Lâm Mục về đích tin tức, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, muốn khoanh chân luyện công, lại phát hiện làm sao cũng tập trung không được tinh thần, chỉ được bất đắc dĩ đi ngủ đây. Ngày thứ hai, Lâm Mục vừa mới đến phòng học, liền phát hiện rất nhiều học sinh vây ở nơi đó, hắn nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái, để quyển sách xuống, đi tới ló đầu vừa nhìn, nhất thời cả người sững sờ rồi. Ngồi ở chỗ đó người Lại là tư Đồ tú. Ta đi, không phải nghe nói nàng tại kinh đô đọc sách sao. Chạy thế nào đến Đông Hải đến rồi. Tự lâm bầm thì thầm một phen, lâm mục hơi kinh ngạc. Chương 63, sân trường chấn động. Chương 63, sân trường chấn động. Nàng là ai vậy? Tại sao sẽ ở lớp chúng ta? Mạc An Giao lúc này cũng đi tới phòng học, nhìn thấy lâm mục ở nơi đó. Nàng cũng chạy tới liếc mắt nhìn, nhất thời bị tư Đồ tú dung mạo tuyệt mị kinh diễm đã đến. Nàng gọi tư Đồ tú. Ta cũng không biết làm sao sẽ ở chúng ta phòng học. Lâm Mục nhún vai một cái, ngồi về vị trí của mình. Với lúc đó, tư đổ tú cũng nhìn thấy Lâm Mục thân ảnh, nhất thời đứng dậy đi tới Lâm Mục bên cạnh bàn, khẽ mỉm cười rối ra tay ngọc. Này, chúng ta lại gặp mặt. Trong lớp bạn học nhất thời từng cái con mắt lại trợn lên tròn vo rồi, này Lâm Mục đến tột cùng có những gì ma lực, tại sao mỹ nữ đều sẽ biết hắn. Lâm Mục sững sở, sau đó đứng dậy nắm chặt rồi tư Đồ tú thủ, nhẹ giọng cười cười. Đúng vậy à, chúng ta lại gặp mặt. Thực sự là sao, bất quá ngươi làm sao sẽ đến Đông Hải Đại học đến? Không phải nghe nói tại Kinh Đô Đại học đọc sách sao? Ta đã từ Kinh Đô chuyển trường rồi, hiện tại đến Đông Hải Đại học đi học. Tư đồ tu rực rỡ cười cười. Kinh Đô Đại học không phải Đông Hải Đại học còn tốt hơn sao? Làm sao sẽ nghĩ tới đến chuyển trường lại đây? Lâm Mục to mò hỏi, Kinh Đô Đại học nhưng là hoa hạ kể đến hàng đầu danh, giáo, người bình thường đi vào đều phải chen vỡ đầu, không nghĩ tới Tư đồ tú rõ ràng chính mình từ nơi nào đi ra. Đương nhiên là có nhiều phương diện nguyên nhân, thật cao hứng có thể cùng người thành vì bạn học. Tư đổ tú nhéo nhéo lâm mục thủ, sau đó yêu kiểu cười khẽ về tới bản của chính mình. Không lâu lắm, tư đổ tú đi tới Đông Hải Đại học tin tức liền lan truyền nhanh chóng, một cái đỉnh cấp mỹ nữ chuyển trường tới sự tình lập tức chuyển khắp toàn bộ sân trường. Hiện tại, toàn bộ trong sân trường lửa nóng nhất đề tài, chính là tư Đồ tú đến sự tình, bức ảnh, tin tức, ở sân trường ở trên điên truyền, chỗ có nam sinh đều cùng đánh thuốc kích thích như thế vẹn vẹn chỉ là thời gian nửa ngày, liền có một nhóm lớn đáng tin người ủng hộ. Vừa chưa, trường học căng tin bị người đa số hoạn học sinh suýt chút nữa bóp nát rồi, cũng bởi vì Tư đổ Tú cũng đã đến căng tin ăn cơm, này làm cho một nhóm lớn ở bên ngoài ăn cơm học sinh rồn rập cũng chạy tới căng tin. Vốn là Lâm Mục là muốn cùng ba nữ ăn cơm chung, bất quá mới vừa mới ngồi xuống, Cơ Thanh Lan liền đi tới, lôi kéo Lâm Mục liền hướng một bàn khác đi. Đến bên này ăn, a Mục, ta đã giúp ngươi đánh tốt cơm. Lâm Mục chỉ có thể đứng dậy cho ba nữ đưa qua một cái xin lỗi ánh mắt đã đến cơ thanh lan chỗ ngồi bên nhìn ba ăn tràn đầy đều là các loại thịt lâm mục nhất thời cười khổ một tiếng cảm ơn ngươi thanh lan bất quá ta nhưng ăn không vô nhiều như vậy thì ta cách đó không xa tư đồ tú nhìn thấy tống vũ như ba nữ liền bưng của mình bàn ăn đi tới cùng ba nữ ngồi đến cùng một chỗ đều là trước đây trường cấp 3 bạn chơi rất nhanh bốn người liền tán gẫu đến cùng một chỗ lôi đi lâm mục cơ thanh lan tư đồ tú cũng đã sớm chú ý tới lông mày nhất thời hơi nhễu lên nàng không nghĩ tới Đông Hải trong đại học rõ ràng cao thủ như mây, đơn giản như vậy liền có thể chạm cái trước dựa theo của nàng tính toán người nữ nhân này Tu Vi e sợ không kém nàng Lâm Mục liền càng không cần phải nói nàng vẫn không có tìm được Lâm Mục đấy ngọn nguồn cùng Lâm Mục ngồi cùng một chỗ cô gái kia nàng là ai vậy Tư Đổ tú dùng đôi đũa giá giá Lâm Mục phương hướng tùy ý mà hỏi Nàng à, gọi Cơ Thanh Lan nhưng là trong học viện đại danh đỉnh đỉnh sư nữ vẫn luôn xanh nhân vật cận Tống Vũ như liếc mắt nhìn tùy ý nói ra Sương nữ. Tư đổ tú nhìn cơ thanh lan nhưng sức lực cho lâm mục gấp thức ăn, nhất thời ánh mắt rất nghi hoặc. Nhìn lên không giống a không phải thật nhật tình một cô gái mà. Đó là chỉ có đối lâm mục mới như vậy, đổi một cái đi qua, đã sớm đông thành nước đã rồi. Diệp tử tịch một tiếng cười khẽ, gầy gầy trong bàn ăn món ăn. Các ngươi không phải cũng yêu thích lâm mục đấy sao? Tư đổ tú xem như vô ý một câu nói, lại làm cho ba nữ đều ngừng đôi đũa Nào có, ngươi nghe ai nói? Liên đúng vậy à? chúng ta làm sao có khả năng đều yêu thích hắn đây? đúng vậy a, chuyện không thể nào ba nữ miệng đồng thanh phản bác, thật ra khiến Tư Đổ Tú sững sờ, sau đó bốn nữ đều sững sờ rồi, không phải nghe nói các ngươi ở cùng một chỗ sao? đúng vậy a, hắn ở dưới lầu, chúng ta ở trên lầu, chỉ là bạn cùng phòng mà thôi. Diệp Tử Tịch đem bạn cùng phòng hai chữ cắn rất nặng, chỉ lo Tư Đổ Tú nghe không hiểu. được rồi được rồi, ta biết rồi, nguyên lai like là bạn cùng phòng a. Tư Đổ Tú một tiếng cười khẽ, túi đầu ăn xong rồi cơm. Buổi chiều lên lớp, Mạc An Giao cầm sách giáo khoa của chính mình, chạy tới Lâm Mục bên người ngồi xuống. Làm sao vậy? Lâm Mục chính đang ngồi đọc sáng, không ngẩng đầu mà hỏi. A Mục, cái kia tư Đồ tú ngươi là thế nào nhận thức à? Mạc An Giao tò mò nhỏ giọng hỏi, một mặt bát quái biểu lộ. An Giao, ta phát hiện ngươi hiếu kỳ tâm càng ngày càng nặng A, từ sáng đến tối liền ở bát quái những việc này. Lâm Mục dương mắt lên, khẽ mỉm cười. Ta chỉ muốn biết các ngươi là quan hệ như thế nào nha, trong lòng tò mò bó tay rồi. Ngươi này là đối ta hiếu kỳ đây, hay là đối với nàng hiếu kỳ ạ? Lâm Mục cười cợt một câu, vẫn cợt nhìn Mạc An Dao. Mạc An Dao nhất thời khuôn mặt nhỏ hồng đỏ, cường tự giải thích, đương nhiên là đối tư đồ Tú Hiếu Kỳ á, đối với ngươi có gì hiếu kỳ, mỗi ngày ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy. Hơn nữa nàng là từ Kinh Đô Đại học quay tới a, đây chính là Kinh Đô Đại học a. So với chúng ta Đông Hải Đại học còn muốn đại học tốt, nàng làm sao cam lòng ly khai nơi đó đâu này. Nghĩ đến một cái sáng sớm, ta chỉ muốn ra một cái khả năng lý do. Nhìn mà can giao một mặt hết lòng tin theo dáng dấp Lâm Mục không khỏi nở nụ cười, cái gì? Cái kia Tư đồ tú khẳng định cũng thích ngươi. Cho nên vì ngươi, vương tha cho kinh đô đại học, chuyển đã học được chúng ta Đông Hải đại học. Thân kinh, ta nói ngươi này cái đầu nhỏ, từ sáng đến tối đều nghĩ cái gì, người ta là thân phận gì, làm sao có khả năng cùng phổ thông tiểu nữ sinh như thế, dễ dàng như vậy phạm hòa si. Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng hắn tự nhận có một chút mị lực thế nhưng còn chưa tới vừa đối mặt liền khả năng hấp dẫn Tư Đồ Tú ngày như vậy kiêu ngạo trình độ tại lâm mục trong lòng Tư Đồ Tú nữ nhân này thật không đơn giản nói riêng về tâm cơ cũng đã sâu không lường được xử sự cũng là một bộ thong dong bình tĩnh không có chút rung động nào rằng rớp không nên nhỏ như vậy xem mị lực của mình mà mà gan dao láo khí hành thu vô một cái lâm mục bay chớp chớp mắt nói bên người có nhiều như vậy giáo hoa cấp vị nữ tại sao có thể là người bình thường đây dưới cái nhìn của ta a trong trường học này Trong nam sinh khí chất người tốt nhất, chính là ngươi rồi. Thật sự. Đương nhiên là thật rồi. Cái kia ngươi sẽ không cũng thích ta đi. Lâm Mục hì hì cười cười, quay đầu nhìn hướng Mạc can Giao. Ngươi đều có nhiều mị nữ như vậy bồi tiếp rồi, còn kém ta một cái như thế phổ thông nữ hài à. Mạc gan Giao khinh bị liếc mắt nhìn Lâm Mục. Haha, ha, vậy không phải nói rõ ta mị lực đại ma. Lâm Mục hì hì cười cười. Da mặt quá dày rồi. Mạc gan Giao làm cái mặt quỷ, sau đó lại hỏi, nhiều mị nữ như vậy. Ngươi đến cùng yêu thích người nào? Đều yêu thích a các nàng từng cái đều rất tốt, mỗi người mỗi vẻ a Lâm mục trà cha khen. Hoa tâm đại củ cải, toàn bộ đều yêu thích, sao mày không chết luôn đi? Làm sao vậy, nam nhân vốn là như vậy à, chỉ là rất nhiều người không thực lực kia, không làm được đến mức này mà thôi. Nói như vậy, ngươi có thực lực này. Hắc hắc, ngươi tiểu đợi đến nhìn đi. Lâm mục thần bí cười cười. Hai người đang tại huyên thuyên thời điểm, hình vĩ long sưng mặt sưng mũi đi vào phòng học, nhìn thấy Lâm mục ngồi ở chỗ đó nhất thời và mèo khập khiễng đi tới lâm ca sự tình ngày hôm qua cảm ơn hình vi long nét miệng cười cười sau đó một tiếng thống khổ hừ nhẹ vừa nay cái kia cười cười làm động tới vết thương việc rất nhỏ bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi dù nói thế nào chúng ta cũng coi như nhận thức lâm mục tùy ý khoát tay háo một cái lâm ca đối với ngươi mà nói chỉ là dễ như ăn cháo đối với ta mà nói lại là ân cứu mạng ta hình vi long không là loại kia không biết phân biệt người về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta Chỉ cần có cần, một cú điện thoại cho ta là được. Hình vĩ Long khó được một mặt thành khẩn, không hề giống là làm bộ làm tịch bộ dáng. Chỉ cần ngươi không đến gây sự với ta, ta đã cảm ơn trời đất. Lâm ca nói đùa, ta nào dám gây sự với ngươi, liền ngay cả liêu xuyên cổ gì rổ đều thảm bại tại thủ hạ của ngươi rồi. Hình vĩ Long ngượng ngùng cười cười, sơ sơ đầu. Nếu không Lâm ca ngươi dạy hai ta chiêu chứ. Như vậy ta cũng sẽ không bị người đánh thành chó, một điểm sức đánh trả cũng không có. Ngươi thật sự muốn học luyện võ nhưng là làm khổ lâm mục hoài nghi nhìn hình vĩ long này một thân thịt mỡ đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể nuôi đi ra ngoài đương nhiên lần này đều suýt chút nữa chết rồi nếu không học một chút thuật phòng thân e sợ lần sau liền thật sự mất mạng không phải là mỗi ngày vận khí tốt như vậy mỗi lần đều có thể ở trên đường đụng tới lâm ca hình vĩ long ba ba ba vô vô bộ ngực nhất thời cả người nhấc lên một trận sóng thịt nếu như ngươi thật có thể kiên trì ta đúng là có thể truyền dạy cho ngươi hai chiêu như vậy đi có thời gian ta sẽ gọi ngươi. bất quá ngươi nếu như ăn không hết phần này khổ, hô quá mệt mỏi không muốn luyện lời nói, ta nhưng là lập tức quay đầu liền đi. Lâm mục nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hiện tại hắn muốn thành lập của mình căn cơ, thế nào cũng phải có vài bằng hữu trợ giúp, cái này hình vi long lai lịch không đơn giản, đúng là có thể ở chung một phen. tốt lắm, vậy thì cảm ơn Lâm ca rồi, không phải dậy, các ngươi chậm tán gấu. hình vi long cao hứng đứng lên, khập kỉnh ra phòng học. xem ra ngày hôm qua xuất thủ cứu giúp cũng không phải là không có thu hoài ra. Người xem hình vĩ long cái này ngông cuồng tự đại công tử ca, rõ ràng cũng gọi người lâm ca rồi, trước đây nhưng là xưa nay chỉ có người khác gọi đại ca hắn phẩn. Mạc An dao nhìn hình vĩ long bóng lưng rời đi, thì hì cười một tiếng nói. Người này ngược lại cũng coi như là ân oán rõ ràng, bản tính vẫn không tính quá xấu, nếu như hảo hảo dạy dỗ một phen, về sau nói không chắc thật có thể làm được một phen đại sự. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, ngươi thật sự dự định muốn dạy hắn à? đúng vậy a Tại sao lại không chứ? Nhiều người bằng hữu cũng tốt ta. Không sợ hắn cắn ngược lại ngươi một cái sao? Mạc An Giao kỳ quái nhìn Lâm Mục. Ta có thể thành tự hắn, cũng có thể phá hủy hắn. Lâm Mục nhàn nhạt cười cười. Chương 64, gặp lại sát thủ. Chương 64, gặp lại sát thủ. Buổi chiều sau khi tan học, Lâm Mục một người cũng không địa phương đi, chuẩn bị đi trước Mạc An Giao nhà trong cửa hàng đem cơm tối giải quyết xong. Hai người cũng là tiện đường cùng đi. Trên đường tùy ý nói chuyện hiếm Một đường cũng là đi tới thật vui vẻ. Đi ngang qua một cái tiểu khu phụ cận, liền ở mạc Gan Giao vừa muốn mở miệng tiếp tục nói cái gì thời điểm, Lâm mục đột nhiên ánh mắt biến đổi, trong nháy mắt đem mạc Gan Giao đánh gục, hai người lăn khỏi chỗ, trực tiếp lăn tiến vào cửa tiểu khu trong bụi hoa. Liền ở hai người vừa mới đánh gục trong nháy mắt, ba đạo hàn quang đã từ hai người đỉnh đầu bay qua, sâu đậm đâm vào tiểu khu bên ngoài trên tường rào. Cẩn thận, có sát thủ. Vừa dứt lời, lại là ba đạo hàn quang bắn đi qua, Lâm Ngục lỗ thay khẽ nhúc nhích ngay lập tức sẽ nghe được phi đao nhẹ nhẹ tiếng xé gió, liền đẩy ra mà căn giao, lâm mục chính mình cũng hướng phương hướng ngược lăn ra ngoài, Xì một tiếng xuống mộ thanh âm, ba thanh phi đao trực tiếp chui vào trong bùn đất, để lại ba cái tế vi khe nhỏ, cảnh giác chung quanh cha xét một phen, chu vi như cũng là ngựa xe như nước, không chút nào nhìn thấy sát thủ tung tích, lâm mục chậm rãi đứng dậy, vô vô đất trên người, đi tới đỡ dậy mà can giao, người sau hiện tại nhưng vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn dáng vẻ, tại sao có thể có sát thủ? đừng sợ. Đoán chừng là hướng về phía ta tới. Lâm Mục vỗ vỗ Mạc Gan Giao trên người bùn đất, an ủi vài câu. À, người làm sao sẽ chọc sát thủ? Mạc Gan Giao có chút kỳ quái, sát thủ loại nghề nghiệp này, nhưng là chỉ có tại điện ảnh truyền hình kịch bên trong mới nhìn đến qua, không nghĩ tới trong cuộc sống hiện thực rõ ràng cũng có thể đụng với. Ta cũng không rõ ràng lắm, lần trước liền gặp được một lần, bất quá lần này so với lần trước còn nguy hiểm hơn. Lâm Mục lắc lắc đầu nói ra. Vậy bây giờ sát thủ còn tại phụ cận sao? Không ở. Ta đoán chừng đã đi rồi, sát thủ một đòn không trúng, liền sẽ lập tức rút đi. Lâm Mục trung quanh lại cẩn thận đánh giá một phen, sau đó đi tới bên tường, đưa tay đem ba thanh phi đao rút ra, cẩn thận nhìn một phen, quả nhiên cùng lần trước nhìn thấy phi đao là cùng một loại dáng vẻ. Người không dọa sợ chứ? Không, ta còn tốt. Mà gan giao kỳ thực làm sợ sệt, dù sao sát thủ này nghề nghiệp đều là nương theo vô số máu tanh, nàng một cái bình thường cô nương ra, làm sao có thể không sợ? Ừm, vậy thì tốt. Lâm Mục trong lòng một trận kỳ quái, tên sát thủ này xuất thủ phi đao, rõ ràng so với lần trước tốc độ càng nhanh, lực đạo cũng lớn hơn rồi, lúc này mới đã qua bao lâu, rõ ràng tu vi lại tiến bộ. Thu hồi cái kia ba thanh phi đao, Lâm Mục quay đầu nhìn Mạc Gan Giao nói, chính ngươi trở về đi thôi, chúng ta không thể cùng đi. À, tại sao? Mạc Gan Giao kỳ quái nói, mục tiêu là ta, nếu như đi theo ta, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, sát thủ giết người cũng mặc kệ có không có người khác. Bọn hắn chỉ dùng hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu. Nha, vậy cũng tốt. Một mình ngươi phải cẩn thận. Mạc An giao dặn dò một câu, xoay người thật nhanh một đường chạy chậm về nhà. Lâm Mục một người tập trung dưới tinh thần, sát thủ không có lại xuất hiện, có lẽ hắn biết không có cơ hội, cho nên cũng không liền tùy tiện ra tay. Dù sao Lâm Mục thực lực hắn cũng là từng chứng kiến. Một buổi tối đều bình an vô sự, Lâm Mục vẫn ở nhà bên trong đại tọa luyện công, đồng thời giữ vững độ cao cảnh giới. Hắn tin tưởng sát thủ nếu quả thật muốn xuống tay tìm đến hắn ở nơi nào cũng là chuyện rất đơn giản. Ngày thứ hai, đi trường học trên đường Lâm Mục cũng là không có thả lòng, trải qua sự tình ngày hôm qua sau đó tại không có giải quyết tên sát thủ này trước đó, hắn đều sẽ không dễ dàng thả lòng cảnh giác. Bất quá đã đến phòng học, cảnh tượng trước mắt nhất thời khiến hắn sợ ngây người. Hình vĩ long rõ ràng ở trong phòng học, hơn nữa còn chính đang đùa giỡn tư đồ tú, lần trước tiệc sinh nhật, hắn là đại biểu trong nhà đi thăm ra, không cơ hội gì cùng tư đồ tú tiếp lời, hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội này hắn làm sao sẽ dễ dàng buông tha? bất quá tư đồ tú đối hình vĩ long cái tên mập mạp này nhưng vẻ mặt không hề dễ chịu, mặc kệ hình vĩ long nói cái gì đều là một bộ xa cách bộ dáng. nhìn thấy lâm mục đi vào, hình vĩ long lập tức đứng dậy cao hứng nói, lâm ca, sớm. lâm mục gật gật đầu, mập mạp, sáng sớm cũng không có gì không phải a liền vì tìm tư đồ bạn học chứ. dĩ nhiên không phải rồi, lâm ca, ta là tìm ngươi tới, bất quá ngẫu nhiên ở giữa phát hiện tư đồ tiểu thư. Ta cảm giác trong sinh mệnh có một lần nữa tỏa sáng ra hào quang, hiện tại cả người đều là nhiệt tình. Hình Vĩ Long hỉ tư tư nói ra, mập mạc, hết hy vọng đi, chúng ta là không thể nào, muốn theo đuổi cầu ta, ít nhất cũng phải là lâm mục trình độ này, về phần người, vẫn là tiết kiệm một chút tâm đi. Tư đổ tú liếc mắt nhìn hình Vĩ Long, lạnh nhặt nói, liên ở mấy người hai mặt nhìn nhau thời điểm, một tia sáng trắng đột nhiên xuyên qua cửa sổ khe hở, trực tiếp hướng lâm mục bắn đi qua. Tư đổ tú ánh mắt híp lại. Trên người lập tức toát ra một kia chân khí chấn động. Bất quá Lâm Mục đúng là không có lưu ý, này Đạo Bạch Quang tuy rằng thế tới rất nhanh, thế nhưng cũng không hề sắc khí, phải duỗi tay một cái, hắn đã đem Đạo Bạch Quang kia giáp tại hai ngón tay giữa. Đợi được Lâm Mục tiếp nhận Đạo Bạch Quang kia, chu vi mấy người mới nhìn đến lại là một cái gấp kỹ trang giấy. Mở ra xem, mặt trên chỉ có một câu nói, cẩn thận, có người muốn giết người, chữ là dùng máy vi tính in ra, xem không ra bất kỳ đồ vật. Rõ ràng chỉ là trang giấy mảnh. Có thể đem trang giấy bắn nhanh xuất tốc độ nhanh như vậy, người này công phu thật không đơn giản. Tư đổ tú đứng dậy, tiếp nhận trang giấy liếc mắt nhìn, nhất thời khẽ như mày. Lại có thể có người muốn giết ngươi. Ngươi là làm chuyện gì thương thiên hại lý? Cái này nhắc nhở của ngươi là ai? Những vấn đề này, chính ta cũng muốn biết đây. Lâm Mục bất đắc dĩ lừa một cái. Buổi trưa lúc ăn cơm, ba nữ cũng nghe nói chuyện này, nhất thời có vẻ hơi lo lắng. Diệp tử tịch đều đề nghị có muốn hay không mời người trong nhà giúp đỡ. Cha cha đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần, ta ngược lại thật ra hấp dẫn có thể đem tên sát thủ này dẫn ra. Cùng ta có quan hệ người không có mấy cái, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai phái người tới. Lâm Mục lắc lắc đầu, hắn cũng không cần trợ rốt, tên sát thủ này còn không lợi hại đến hắn không cách nào ứng phó trình độ, không giải quyết đi tên sát thủ này, thủy chung là phiền phức. Hắn nhưng không muốn về sau mỗi ngày đều phải nhắc nhở treo mật sinh hoạt. Trong trường học sẽ có người nào biết có người muốn ám sát ngươi thì sao? Con sẽ đến nhắc nhở ngươi. Tống Vũ như nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra có người như vậy. Ta cũng không biết, trong trường học cùng ta đi gần người, cũng chỉ các ngươi rồi, những người khác cũng không phải rất quen thuộc, sẽ có người nào đến nhắc nhở ta đâu này. Lâm Mục cũng là nghĩ mãi mà không ra. Buổi chiều trên lớp, Lâm Mục cũng không có cái gì tâm tư nghe giảng bài rồi, trên căn bản đều tại tập trung tinh thần nghĩ làm sao đối phó tên sát thủ kia. Sau khi tan lớp, Lâm Mục cùng chúng nữ nói lời từ biệt, lựa chọn một người về nhà, bắt đầu từ bây giờ, thẳng đến giải quyết xong chuyện này trước đó nếu hắn không là cũng sẽ không lại cùng người khác đồng hành. cửa trường học dừng một chiếc mang theo quân khu chụp ảnh xe Audi, một cái người mặc quân phục đàn ông trung niên chính mở mở cửa xe, ngồi ở trong xe hút thuốc, nhìn thấy lâm mục đi ra sau, hắn dập tắt tàn thuốc. đối với lâm mục vây vây tay, a mục tới đây một chút, bá phụ, sao ngươi lại tới đây? lâm mục hơi sướng sở, nhận ra người đàn ông này chính là phụ thân của vương Hy tỉnh vương thái luân, a mục có một số việc muốn tìm ngươi giúp một chuyện, không biết ngươi có thời gian hay không. Đương nhiên là có thời gian. Lên xe đi. Lâm Mục lên xe rời đi trường học một màn. Vừa lúc bị đi ra ngoài chúng nữ nhìn thấy, mọi người nhất thời đều là sức sở. Kỳ quái, đó là quân khu bộ tư lệnh bản số. Diệp tử tịch kỳ quái liếc mắt nhìn trước kia rời đi học đi. A Mục lúc nào nhận thức người của quân bộ? Tống Vũ như kỳ quái hỏi. Đoán mò cái gì, chúng ta cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Huyên Dung mở cửa xe, chuẩn bị lái xe đổi tới. Không được, đó là quân bộ xe Chúng ta không thể tùy tiện theo dõi, hơn nữa xem bộ dáng là A Mục tự nguyện lên xe, có lẽ là người hắn quen biết đi." Diệp Tử Tịch lắc lắc đầu, ngồi lên xe nói ra. "Tao đi dọc theo đường cái thật nhanh chạy, Lâm Mục cũng thuận tiện hỏi khởi sự tình. "Bá phụ, có chuyện gì ta có thể giúp được việc khó khăn, ngài cứ việc nói thẳng được rồi. Có một vị ta làm kính trọng lão thủ trưởng, đột nhiên ngã bệnh, đến bây giờ cũng tra không ra nguyên nhân gì, ta nghĩ lần trước tình nhi nguy hiểm như thế tình huống ngươi đều có biện pháp, lần này cần phải cũng có thể làm a." Vương Thái luân trên mặt tránh qua một tia khuôn mặt u sầu. Bá phụ, ta không phải là ít sinh a, này chữa bệnh thật sự là không học qua. Lâm Mục nhất thời một đầu mồ hôi. Ai, ta cũng biết, chỉ là Lão Thủ trưởng thật sự kéo không được bao lâu, bệnh viện cũng là bó tay toàn tập, chỉ có thể mời người qua xem một chút rồi. Nếu như thực sự hết cách rồi, cũng chỉ có thể là Lão Thủ trưởng đại nạn sắp tới rồi. Vậy cũng tốt, ta tận lực nhìn xem, bất quá ta không có thể bảo đảm cái gì. Lâm Mục nói ra, không có chuyện gì ngươi tận lực là tốt rồi, nếu như cần gì cứ việc nói với chúng ta. Chỉ muốn là thế giới lên tồn tại đồ vỡ, không có ta nhóm không lấy được tay. Vương Thái Luân trong giọng nói hiển lộ ra tự tin mãnh liệt. vị này lao thủ trưởng đối Hoa Hạ tới nói, ý nghĩa trọng đại, nếu như hắn không chịu nổi, Hoa Hạ thế cuộc có thể sẽ đối mặt một hồi kịch liệt chấn động. Quân khu tổng viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài, toàn bộ hành lang đều đứng đầy xuống ống đầy đủ binh sĩ, còn có một vị vị quan quân thủ ở nơi đó, mỗi người đều là một mặt ngưng trọng rằng, giấu. Vương tướng quân. Người đã đến rồi. Thấy Vương Thái Luân đến rồi, Chu Vi thật nhiều quan quân lập tức xông tới. Hiện tại tình huống thế nào? Có biến hóa gì hay không? Ngược lại là không có thay đổi gì, chính là còn không tỉnh lại nữa. Ta trước tiên vào xem một chút đi. Ồ, phía sau vị trẻ tuổi này là ai? Nha, là ta một cái chất nhi, hiểu sơ một ít y thuật, ta mang hắn tới xem một chút thủ trưởng, có lẽ sẽ có biện pháp gì cũng nói không chừng. Vương Thái Luân dẫn Lâm Mục tiến vào phòng săn sóc đặc biệt. Thay đổi phòng hộ phục sau mới tiến đến bên trong phòng bệnh, lúc này trong phòng bệnh đã có một vị lão quân y chờ ở nơi đó, thời khắc chú ý trên dụng cụ chỉ tiêu. Viện trưởng, có thể hay không để cho vị trẻ tuổi này nhìn xem?" Vương Thái Luân đi lên phía trước nhẹ giọng nói ra. "Ồ, vị trẻ tuổi này là?" Vị kia lão quân y xoay đầu lại, tò mò liếc mắt nhìn Lâm mục. Hắn chính là trước đây không lâu đã cứu ta con gái một mạng người trẻ tuổi kia." Vương Thái Luân túi người lặng lẽ nói ra. Chương 65, ám lưu nước cuồn cuộn. cuộn. Chương 65, ám lưu nước cuồn cuộn. Nguyên lai like chính là tên tiểu tử này, vậy thì tốt, ta liền đi ra ngoài trước. Bá phụ ngươi cũng đi ra ngoài đi, để ta xem một chút thủ trưởng tình huống. Lâm Mục không muốn để cho người khác biết lai lịch của mình, cho nên để Vương Thái Luân cũng đi ra, đợi được bọn hắn đều sau khi rời đi, hắn lại cầm lên một tấm vải, phủ lên máy thu hình trên tường. Trên giường bệnh lão giả khuôn mặt tiểu tụy, có vẻ thập phần gầy gò, Lâm Mục cầm lên hắn tay khô héo cánh tay, chậm rãi độ một đạo chân khí đi vào. Phàm là chân khí đi qua địa phương, lão giả tình huống trong cơ thể Lâm Mục đều là rõ như lòng bàn tay, so với bất kỳ chữa bệnh máy móc đều phải càng thêm rõ ràng. Theo chân khí chậm rãi tại lão giả toàn thân bơi đi một lượt, Lâm Mục trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn không có phát hiện vấn đề lớn lao gì, trên căn bản hết thể đều bình thường, hoàn toàn phù hợp người lớn tuổi thân thể tình huống căn bản. Sau khi nghi hoặc, Lâm Mục có khống chế chân khí tiến vào lão giả phụ tạng, bắt đầu càng thêm tỉ mỉ kiểm tra, rốt cuộc, hắn phát hiện dị thường địa phương. Tại lao giả phải trái tim động mạch phát ra còn được, lại có một đoàn thật nhỏ chân khí chắn ở nơi đó. Này đoàn chân khí không ngừng bành trướng co rút lại, phản phất là cái sống sinh mệnh bình thường. Một cái tiểu đoàn chân khí hoàn toàn bành trướng thời điểm, động mạch mạch máu liền hoàn toàn bị bế tắc, không cách nào cung huyết tự nhiên sẽ dẫn đến toàn thân khí quan thiếu dưỡng, lâu dần người cũng sẽ tử vong. Thận trọng thao tung chân khí tiếp cận phải trái tim mạch máu, cái kia một ít đoàn chân khí tựa hồ đã nhận ra lâm mục đến, đung nhiên co rút lại tần suất trở nên càng nhanh hơn. Lâm mục trong lòng cả kinh, lập tức thao tung chân khí công đánh tới, lợi dụng số lượng lên ưu thế, trực tiếp đem đoàn kia chân khí hoàn toàn bao vây lại, sau đó mạnh mẽ kéo đi ra. Lão giả mệnh là tạm thời bảo vệ, thế nhưng kế tiếp vấn đề Lâm mục nhưng là không có biện pháp, chỉ ít lấy thực lực bây giờ của hắn là không thể ra sức, bởi vì trái tim cung huyết đường ống bị bế tắc thừa hải gian quá dài, thêm vào lão giả tuổi tác lại là lớn hơn, thân thể các hạng công năng đều đang từ từ yếu bớt, cho dù có thể sống sót, thời gian cũng sẽ không quá dài rồi. Hơi thở vào nhẹ nhõm, Lâm Mục đem người bên ngoài gọi vào, nhìn như trước hôn mê lão nhân, Vương Thái Luân liền vội vàng hỏi, A Mục, thủ trưởng tình huống thế nào? Bệnh căn đã bị ta khứ trừ, thế nhưng thủ trưởng thân thể đã không được, nguyên bản lão nhân ra thân thể cũng không phải là quá tốt, hiện tại hẳn là còn có thể kéo khoảng nửa năm. Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài, lẽ nào một điểm biện pháp cũng không có sao? Vương Thái Luân trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng, trừ phi còn có thần ý trên đời, có những gì tuyệt thế thuốc tốt. Như thế còn có thể để thủ trưởng sống thêm mấy năm, nhưng thần ý đó là có thể gặp không thể cầu nhân vật. Lâm mục cũng là không có cách nào, ai bảo hắn hiện tại tu vi thấp như vậy, một đống xử lý là không có một cái có thể thực hiện, cũng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Ai, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi A mục, nửa năm, nửa năm cũng tốt, chí ít chúng ta có thể an bài rất nhiều chuyện rồi. Vương Thái Luân thở dài, vô vô lâm mục vai. Bá phụ, theo ta còn khách khí làm gì? Thủ trưởng chờ một lúc liền sẽ tỉnh lại, vậy ta tiểu đi trước rồi. Ta khiến người ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Không cần làm thiền, ta mình có thể trở về. Lâm Mục cười nhạt một tiếng, sau đó rời khỏi săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Vương Thái Luân tiến vào phòng bệnh sau đó chỉ trong chốc lát thì ra là viện trưởng cũng đi vào, kiểm tra một chút thủ trưởng tình hôm sau, nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thủ trưởng các hạng thân thể cơ năng đã khôi phục công việc bình thường, bất quá liền ở viện trưởng đưa ra muốn gặp vừa mới xuất thủ người trẻ tuổi kia lúc. Lại bị Vương Thái Luân báo cho đã đi rồi. Vương Tướng Quân, về sau có cơ hội, nhất định phải giúp ta dẫn kiến một cái. Vương Thái Luân lúc gần đi, Tổng viện Viện trưởng đặt mà đem hắn kéo sang một bên, ngầm nói rồi hai câu. Viện trưởng, việc này sau này hay nói đi. Vương Thái Luân tôn trọng Lâm Mục ý nguyện, nếu Lâm Mục không muốn có phiền toái như vậy việc, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho người ta ở không đi gây sự. Lâm Mục trở về quán cơm nhỏ thời điểm đã là nhanh 7 giờ tối, gần nhất Lâm Mục một mực tới nơi này ăn cơm. Mạc An Giao còn đang kỳ quái hôm nay làm sao trễ như vậy thời điểm, Lâm Mục vừa vặn đẩy cửa đi vào. Hôm nay bận rộn như vậy à, so với bình thường muộn rất nhiều hả? Haha, đều là mù quáng làm việc, cho ta đến phần cơm, tùy tiện là được, đói bụng rồi. Lâm Mục đích thật là hơi đói rồi, vừa mới thay thủ trưởng giải quyết cái kia chân khí đoàn, hao tốn hắn rất nhiều chân khí, xuất hiện ở trong người thiếu hụt, tiếp tục ăn uống bổ sung. Được, uống nước trước tiên nghỉ ngơi một chút, nhìn ngươi mệt Mạc An Giao phát giác được Lâm Mục mang trên mặt rõ ràng vẻ mệt mỏi, thế là vội vàng trước tiên rót một chén nước, sau đó chạy đến hậu trường đi rồi. Liên ở Lâm Mục lúc ăn cơm, trong nhà Tống Vũ Như ba người đang ngồi ở trong phòng khách tán gẫu xem TV, đột nhiên một cú điện thoại văng lên, Diệp tử tịch cầm lên nói rồi hai câu, sau đó đưa cho Tống Vũ Như. Tìm được ngươi rồi. Tống Vũ Như sướng sở, sau đó nhận lấy điện thoại. Uy ngươi tìm ai? Vũ Như, ta là ba ba, điện thoại di động của ngươi đánh như thế nào không thông? Đối diện truyền đến một cái thập phần trầm thấp giọng nam. Ba ba, điện thoại không có điện rồi, còn ở bên kia nạp điện đây, làm sao vậy, chuyện gì gấp gáp như vậy. Trong nhà xảy ra chút việc, người bây giờ lập tức trở về một chuyến, phải nhanh. Đối diện liền nói ra một câu, sau đó điện thoại đã bị giật máy. Tống Vũ Như lăng lăng nhìn ông nghe, lập tức còn không phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy, Vũ Như, đã xảy ra chuyện gì? Hai nữ nhìn nàng tình huống không đúng, liền vội vàng hỏi. Cha ta để cho ta bây giờ lập tức trở về một chuyến, nói trong nhà xảy ra chút việc, cũng không biết đến cùng là chuyện gì, đêm nay ta liền không trở lại, các ngươi ngủ sớm một chút đi. Tống Vũ Như nói xong lập tức đứng dậy, khoác lên bộ quần áo cầm lấy chìa khóa xe liền đi ra ngoài. Bởi trong lòng lo lắng, không tới thời gian nửa tiếng, Tống Vũ Như cũng đã giống như bay chạy tới trong nhà, chỉ thấy ngoài cửa quân sa ngừng thật nhiều chiếc, đồng thời còn có rất nhiều binh sĩ đem giữ ở ngoài cửa. Những binh sĩ này nhìn thấy là Tống Vũ Như trở về rồi Liền vội vàng tránh người ra làm cho nàng đi vào Những binh sĩ này đều là cha nàng đội cận vệ Đại đa số người đều gặp nàng Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì Tống vũ như trong lòng càng ngày càng bất an Từ lúc nàng có ký ức lên Trong nhà còn chưa từng có xuất hiện nhiều như vậy binh sĩ Mang theo lòng thấp thỏm bất an tỉnh Nàng đi tới bên trong phòng khách Lúc này trong phòng khách Ngoại trừ ba ba nàng bên ngoài Còn có mấy cái khác quan quân ngồi ở chỗ đó Trong đó có phụ thân của Quách Tùng Vân ở bên trong Cha, ta đã trở về đã xảy ra chuyện gì? Vũ Như A, ngươi trước về phòng của mình, một hồi cha lại nói cho ngươi. Tống Thừa Hiến mở miệng nói, Tống Vũ Như mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng biết hiện tại phụ thân đang nói chuyện gấp gáp, không phải thích hợp lúc nói chuyện, với là một người ngoan ngoãn về tới gian phòng. mệnh lệnh của quân bộ đã xuống, muốn đem ta cả một sư hết thể tướng linh toàn bộ đổi đi, một cái cũng không lưu lại. Tống Thừa Hiến sắc mặt cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói ra, cái gì? đây tuyệt đối không thể. là ai bỏ xuống mệnh lệnh? là nguyên thủ. Này càng không thể a Nguyên thủ biết chúng ta là kiên quyết ủng hộ hắn, hắn làm sao có khả năng tự đoạn vũ rực đâu này. Những sĩ quan khác rồn dập biểu thị không thể tin tưởng. Đây chính là ta lo lắng địa phương, ta hoài nghi nguyên thủ đã không chế không một ít chuyện, cao tầng nội bộ khả năng xuất hiện một vài vấn đề. Tống thừa hiến thở dài, nói ra của mình sầu lo. Ta cảm thấy cũng là, ngươi nhưng là thượng tướng, cho dù muốn bỏ cũ thay mới ngươi, cũng phải toàn bộ quân ủy tổ chức hội nghị, công khai biểu quyết sau mới có thể làm xuất chính thức quyết định làm sao có khả năng chỉ dựa vào một cái mệnh lệnh liền rút lui vị kế tiếp thượng tướng? Không sai, chúng ta phải đến tìm Lão Thủ trưởng hỏi một câu. Chuyện này có gì đó quái lạ, tuyệt đối không thể cứ như vậy nghe lệnh. Mặt khác mấy vị quan quân kiên quyết ủng hộ Tống Thừa Hiến đi tìm Lão Thủ trưởng, tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Cha, ngươi phải cẩn thận. Ở trên lầu một mực lo lắng Tống Vũ như chạy xuống, ân cần nhìn phụ thân nói ra. Tống Thừa Hiến gật gật đầu, dẫn theo một đội thân binh, lái xe đi Đông Hải thị một cái nào đó địa phương bí ẩn. Tống Thừa Hiến sau khi rời đi, trong phòng khách bầu không khí thập phần một loạn, trong không khí ngưng trọng hầu như muốn nhỏ xuống nước đến. Bọn hắn hiện tại còn không biết, đạt được cái mệnh lệnh này không đơn thuần là bọn hắn một sư, hầu như Đông Hải thị trùng quanh hết thể trụ sở bộ đội đều nhận được đồng dạng một cái mệnh lệnh, tin tức chỉ là còn không truyền tới mà thôi. Bởi vì Đông Hải quân khu tổng tư lệnh, vị kia còn tại quân khu tổng viện lao thủ trưởng, đến bây giờ đều không có thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, khi biết tổng viện làm ra không cách nào cứu sống tin tức sau, Cái mệnh lệnh này liền như vậy rũi phong ra. Có người một mực tại trong bóng tối chú ý lão thủ trưởng tình huống, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là lão thủ trưởng cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì thanh niên cứu sống, mà tin tức này ngay lập tức sẽ bị phong tỏa rồi, dẫn đến ngoại giới căn bản không người hiểu rõ. Hoa hạ giờ khắc này, chính lâm vào một cái đại trong nước xoáy, ám lưu nước quần quật dưới, vô số người đều sẽ đến mất đi sinh mệnh, thế nhưng gió nổi mây vần tương lai, cũng cho người trẻ tuổi cung cấp vô số cơ hội. Vận mệnh đến tột cùng nắm giữ ở trong tay hay một cái bình thường xa hoa bên trong tiểu khu. Tống Thừa Hiến đi tới trong đó một gia đình cung kính gõ cửa. Sau khi tiến vào, phát hiện Lão Thủ trưởng đang ngồi ở trong phòng khách uống trà. Tiến lên một bước, Tống Thừa Hiến cung kính đứng nghiêm một cái túi chào, chào Thủ trưởng. Thừa Hiến a đến ngồi xuống đi, ta tất cả lui ra tới rồi, về sau không cần túi chào rồi. Lão Thủ trưởng cười ha hả rót một chén trà, đánh ngã Tống Thừa Hiến trước mặt trên bàn. Lão Thủ trưởng gần nhất thân thể còn tốt đó chứ. Tống Thừa Hiến ngồi xuống, sống lưng như trước gượng lên đến mức thẳng tắp, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. "Ha ha, thân thể ta rất tốt, ngược lại là thừa hiến ngươi đến đây, không riêng là vì xem ta chứ?" Lao thủ trưởng lắc đầu cười cười, để xuống trong tay sách, sau đó tháo xuống kính lão, một đôi mắt tuy rằng nếp nhăn rậm rạp, thế nhưng như trước lộ ra sắc bén cực điểm thần quang. Xem ra hết thể đều không gạt được lão thủ trưởng, thừa hiến là tới mời lão thủ trưởng giải thích nghi hoặc. Tống Thừa Hiến gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào lão thủ trưởng. Nếu là quân bộ xuống mệnh lệnh, vậy thì chấp hành đi. Lao thủ trưởng rằng giặc uống một hấp trà, cười ha hà nói. Chương 66, trong nhà chi biến. Chương 66, trong nhà chi biến. Nhưng là bọn hắn cũng không hề phạm sai lầm A. Tại sao phải toàn bộ bỏ cũ thay mới? Lao thủ trưởng lời nói, để Tống Thừa Hiến không khỏi trong lòng bính lên. Đứng ở trên lập trường của chúng ta, rất nhiều chuyện, cũng không sai cũng đúng. Làm sao, ngươi còn muốn cái lời mệnh lệnh của quân bộ hay sao? Lão thủ trưởng thổi khẩu trong ly lá trà, ngừng đầu liếc một cái tống thừa hiến. Này, thừa hiến không dám. Này chẳng phải xong rồi. Chúng ta là quân nhân, bộ đội có bộ đội quy củ, bất luận kết quả làm sao, quân nhân đều nhất định phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Bây giờ là quốc nội có chút không yên ổn, các người liền tạm thời trước tiên nhịn một chút. Lao thủ trưởng ý vị thâm trường nói ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta đã từ vị trí lùi xuống, bây giờ có thể làm cũng chính là cho các người nâng nâng thầy ý. Quốc gia đại sự ta đã không thể can thiệp rồi, điểm này trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nhưng là thủ trưởng, ngài tuy nhiên đã lùi xuống, nhưng là của ngài uy tín vẫn còn, chỉ cần ngài đi ra hô hào một cái. Tống thừa hiến nói còn chưa dứt lời, đã bị lao thủ trưởng đã cắt đứt. Ngươi là hy vọng ta đi ra phát biểu một cái thái độ, đứng ra bảo vệ ngươi tống gia nhất hệ. Này, thừa hiến không dám vọng tưởng. Tống thừa hiến liền vội khoát khoát tay. Thừa hiến à, ta đã lùi xuống, có một số việc không tốt lắm làm bất quá xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cảm thấy nguyên thủ sẽ thờ ơ không động lòng sao? Có mấy người, hắn muốn một tay che trời, đó chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi, tại Hoa Hạ, này là tuyệt đối chuyện không thể nào, tống ra các ngươi vận mệnh, trước mắt đều hệ tại trên người một người. Lão thủ trưởng để chén trà xuống, nhìn hướng một bên Tống Thừa Hiến. "Kính xin lão thủ trưởng chỉ điểm." Tống Thừa Hiến lập tức đứng dậy, cung kính bái một cái. "Đương nhiệm thủ trưởng, Đoàn Phúc Sinh." "Lão thủ trưởng, ta hiểu được." Tống Thừa Hiến cũng không đần. Lão thủ trưởng hơi chút chỉ điểm một chút, hắn liền suy nghĩ minh bạch mấu chốt của sự tình vị trí. Nhớ kỹ, bảo vệ đoàn phúc sinh, tống gia các ngươi thì sẽ không xuất vấn đề lớn lao gì. Xuất hiện tại các ngươi cứ dựa theo mệnh lệnh đi làm, cái kia một ít đâm lợi, là chơi không ra cái gì sóng lớn. Lão thủ trưởng ánh mắt sắc bén nhìn kỹ tống thừa hiến, nụ cười nhạt mà nói, là, lão thủ trưởng, cái kia thừa hiến hay đi về trước rồi. Tống thừa hiến trong lòng hiểu rõ, cũng liền không quấy giầy nữa, lão thủ trưởng nghỉ ngơi. Một đường trở về tống gia. Mấy vị quan quân còn đang chờ tin tức về hắn, mỗi người biểu hiện trên mặt đều phi thường nghiêm nghị, từ hắn đi rồi sau đó cho tới bây giờ trở về đều là như thế. Dù sao bọn hắn tại bộ đội hầu như đều là dâng hiến cuộc đời của mình, bây giờ rõ ràng rơi xuống một kết quả như vậy, trong lòng khẳng định đều không dễ chịu. Nhìn thấy Tống Thừa Hiến trở về, bọn hắn vội vã đứng lên, ánh mắt mang theo ước ao nhìn Tống Thừa Hiến. Lao thủ trưởng, hắn nói thế nào? Tư lệnh bên kia có tin tức sao? Tống Thừa Hiến không trả lời mà hỏi lại nói. Bên kia vừa mới truyền đến tin tức, đã thoát khỏi nguy hiểm, tạm thời không có vấn đề lớn rồi. Được. Rốt cuộc nghe được một tin tức tốt rồi, Lão thủ trưởng để cho chúng ta yên tâm, chỉ cần tư lệnh vẫn còn, chúng ta liền sẽ không có chuyện gì. Tống thừa hiến trên mặt rốt cuộc nở một nụ cười. Thật sự. Vậy thì tốt quá. Chòe nụ a toại. Nét chúng ta liền yên lặng chờ xem, mệnh lệnh rất nhanh lại sẽ xuống. Tống thừa hiến nói ra. Thủ trưởng, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không khói dày rồi. Ừm đều đi xem xem tư lệnh đi, không nên vay giày thời gian quá dài. Tư lệnh hiện tại cần nghỉ ngơi, sắp xếp xong xuôi một ít việc vặt lãnh, thống thừa hiến cùng một đám quan quân tiến đến quân khu tổng viện. Tại trong phòng bệnh chờ đợi một hồi, trên giường lão giả ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc tỉnh lại. Thủ trưởng, ngài tỉnh rồi. Một đám quan quân nhất thời vây đến giường bệnh một bên. Các ngươi làm sao đều tới? Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía nhìn một vòng, có chút hư nhược nói ra. Thủ trưởng, lần này ngài ngã bệnh, hoa hạ nhưng là đều động đất. Chúng ta bên này tuyệt đại đa số người đều nhận được một tờ lệnh. Nguyên lai like các ngươi không phải tại khổ tâm thân thể của ta, là lo lắng cho mình trên vai huy chứa A. Lão giả hưu khi vô lực cười nói. Không, không, thủ trưởng, chúng ta nhưng không phải như vậy nghĩ tới. Chúng quan quân trong lòng đều là kinh hãi, bề buộn cuốn quý giải thích. Được rồi, được rồi, không nên kích động, ta lại không trách người nhóm, có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Dù sao các ngươi thành tựu hiện tại, cũng làm mình một tay dốc sức làm đi ra ngoài cũng không khả năng vô duyên vô cớ giao ra. Lão giả lại khinh ho nhẹ một hồi, lấy lại sức nói: Thủ trưởng, chúng ta hoài nghi mặt trên bây giờ là muốn không tưởng quyền lợi của ngài, ngài nên nhiều thêm để phòng a. Vương Thái Luân nhỏ giọng nói: Một bộ thay vách mạch rừng ráng gấp. Thái Luân lưu lại, những người khác liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Yên tâm, có ta ở đây, không có việc lớn gì. Lão giả khoát tay háo một cái, con mắt nhìn hướng Vương Thái Luân: Là, thủ trưởng, ngài khá bảo trọng, bất luận chuyện gì xảy ra chúng ta đều kiên quyết ủng hộ ngươi. Chúng quan quân lập tức biểu hiện nghiêm nghị, cùng nhau kính cẩn chào, sau đó có trật tự thối lui ra khỏi phòng bệnh. "Lão sư, có chuyện gì, ngài liền nói với ta đi." Ngầm, Vương Thái Luân đều là thân thiết như vậy xưng hô thủ trưởng, dù sao hắn là thủ trưởng năm đó tự tay mang ra bình. Đến, ngồi xuống nói. Lão giả vô vô mép giường, khẽ mỉm cười nói: "Lão sư, nhìn thấy ngài thoát khỏi nguy hiểm, của ta một viên trái tim cũng là rốt cuộc đông xuống." Ai, một cái xương già lạc cũng chống đỡ không được bao lâu. Làm sao, ngươi cũng nhận được phía trên điều lệnh." Lão giả nhẹ giọng cười cười, lắc lắc đầu, tựa hồ đã sớm đã thấy ra. "Ta đúng là không có, có lẽ là mặt trên xem ở lão sư mặt mũi của ngài lên, ngoại trừ ta ra, cái khác trên căn bản đều nhận được điều lệnh." "Hừ, ta còn chưa ngọn củ tỏi, đám gia hỏa này cũng đã không kịp đợi muốn hạ thủ." Lão giả sắc mặt chìm xuống, nhất thời một tiếng tức giận hừ. "Ngài đừng nóng giận, lão sư, hiện tại thân thể khẩn thiết nhất" Vương Thái Luân liền vội vàng khuyên đủ, quả thực là lẽ nào có lý đó. Chỉ cần còn có một khẩu khí tại, ta lại muốn nhìn một chút, là ai muốn đụng chạm Đông Hải? Lão giả đột nhiên vỗ một cái mép giường, trên người nhất cổ hùng hồn khí thế của nhất thời bộc phát mà ra. Lão sư, trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt rồi hãy nói. Chỉ cần ngài khỏe mạnh, tất cả những thứ này liền đều sẽ không phát sinh. Đúng vậy a, ai, nếu như ta còn có thể sống thêm mấy năm là tốt rồi, đáng tiếc. Không có vấn đề, lão sư. Chỉ nếu qua cái nước này là tốt rồi, về sau liền không có việc gì. Vương Thái Luân vội vã an ủi. Thân thể của ta, chính ta rõ ràng nhất, vốn tưởng rằng lần này liền chịu đựng không được rồi, không nghĩ tới cư nhiên bị viện trưởng vừa cứu trở về, xem ra thực sự là muốn hảo hảo cảm tạ một cái viện trưởng. lão sư, lần này không phải là viện trưởng cứu ngài, mà là một người trẻ tuổi hỗ trợ, mới đưa ngài từ quỷ môn quan kéo trở lại. Nghĩ đến lâm mục, Vương Thái Luân nhất thời khẽ mỉm cười. Ồ, lại là một người trẻ tuổi. Hoa hạ lúc nào ra như thế một cái ý thuật cao minh thanh niên. Lao giả nhất thời một bộ khá bộ dáng cảm hứng thú. Người trẻ tuổi này là gần nhất mới xuất hiện, lần trước con gái của ta trong ngực chúng đạn, cũng là may mắn mà có hắn, mới bảo vệ được một cái mạng. Thực sự là thiên hữu hoa hạ, nhân tài như vậy, đối với quốc gia tới nói là cái bảo bối a. Hắn tên gọi là gì? Lâm Mục, song mục lâm, chăn thả Mục. Lâm Mục, à, không sai, hôm nào dẫn hắn tới gặp gặp ta, ta muốn tự mình với hắn nói cảm ơn một phen. Lão sư, ta trở lại an bài một chút, như vậy ngài trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào ta trở lại xem ngài. Vương Thái Luân đứng dậy tính cẩn chào, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Tống ra. Tống thừa hiến sau khi trở về, phát hiện phòng khách ngồi một vị lão nhân, hắn vội vã lấy xuống ngũ quân đội, đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống. Cha, ngài sao lại tới đây? Chúng ta tống ra xảy ra chuyện lớn như vậy, ta còn có thể không tới sao? Tống trí lâm hừ một tiếng, lau một cái trắng bạc tóc. Thủ trưởng bên kia thế nào rồi? Tống Thừa Hiến đem thủ trưởng tỉnh lại sự tình nói một lần, đồng thời liên quan với điều lệnh sự tình cũng nói tưởng tận một phen. Tống chí Lâm sau khi nghe cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thủ trưởng không tỉnh lại, ta liền định vận dụng nhà mình quan hệ, đám người kia quả thực là coi trời bằng vùng, chút nào không đem ta Tống chí Lâm để ở trong mắt, quả thực là lẽ nào có lý đó. Tống chí Lâm trong mắt lóe ra một tia hung quang, hắn đã rất lâu không có tức giận như vậy rồi. Cha, lần này hẳn là không có việc gì rồi, bất quá vận mệnh véo trong tay người khác. Loại ngày này thật sự không dễ chịu Xem ra chúng ta cũng có thể nhanh chóng khác làm quyết định Hả Người có gì tốt kiến nghị Tống trí lâm nhìn sang nhi tử Cùng quách ra thông ra Quách ra sau lưng có khổng lồ kinh tế mạch lạc Hai nhà chúng ta liên thủ Giúp đỡ lẫn nhau dưới Gia tộc thực lực nhất định sẽ ngày càng huy hoàng Tống thừa hiến trong mắt lóe lên một kia tinh quang Này ngược lại là cái ý đồ không tồi Vũ như nha đầu kia cũng không nhỏ Gọi nàng xuống đây đi Chúng ta cùng với nàng nói chuyện Hơi một cân nhắc. Tống Chí Lâm gật gật đầu, cũng cảm thấy đây là một ý đồ không tồi. Hôn nhân đại sự, chúng ta cho nàng làm chủ, cũng là vì nàng được. Quách gia thực lực hùng hậu, nàng gả đi cũng sẽ không chịu khổ. Dù sao nhà mẹ để thực lực bày ở nơi này. Đúng vậy à, hơn nữa Quách gia cũng đáp ứng rồi. Đến lúc đó sinh một đứa con trai, theo chúng ta Tống gia họ, điểm ấy ta vẫn là tương đối hài lòng. Tống Thừa Hiến lại nói, Quách gia ngược lại là rất biết làm người, như vậy thật là không sai. Hai người nói chuyện công phu, Tống Vũ như từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy tôn nữ xuống, tống trí lâm khẽ mỉm cười, để tôn nữ ngồi xuống nói chuyện. Vũ như, nhanh ngồi xuống, ra ra lại có tốt một quang thời gian không thấy người rồi, cuộc sống lúc này thế nào. Cháu gái này, tống trí lâm nhưng là từ nhỏ liền tương đương thương yêu, một mực xem là cháu trai đến xem. Ra ra, có lời gì, ngài cứ việc nói thẳng đi. Tống vũ như ngồi xuống, gương mặt bình tĩnh. Được, không hổ là chúng ta tống gia nhi nữ, quân nhân sau đó liền muốn loại này gọn gàng nhanh chóng xử sự, sự phong cách. Ngươi và Quách Tùng Vân hôn sự, ta và cha ngươi thương lượng một chút, quyết định cho các ngươi sớm làm. Tống trí Lâm Tán Dương nhìn Tống Vũ như một mắt, cười nói, tại ý nghĩ của hắn bên trong, tôn nữ căn bản không có lý do cự tuyệt, bất kể là ra thế vẫn là thực lực, Quách ra đều không thể soi mói. Cái gì? Vì sao lại đột nhiên đây trước? Tống Vũ như ngẩn ngơ, nàng cho rằng sẽ là liên quan với gia tộc sự tình, không nghĩ tới lại là hôn sự của nàng. Hai người các ngươi hải tử, liên ở gần nhất tuyển cái ngày hoàng đạo, chuẩn bị kết hôn đi Chương 67, lần thứ nhất tiếp xúc cao tầng. Chương 67, lần thứ nhất tiếp xúc cao tầng. Xuất hiện ở gia tộc tình huống có chút không ổn, chúng ta được nghị trăm phương ngàn kế tăng cường gia tộc nội tình, cũng vì trong tương lai dung chuyển chúng chiếm cứ vị trí có lợi. Gia Gia, nếu như ta nói không đồng ý đám cưới này đâu này. Tống Vũ như làm bình tĩnh nói. Gia Gia biết ngươi và quách tùng vân tiểu tử kia không làm sao lui tới, tự nhiên cũng không thể nói là tình cảm gì. Thế nhưng người này nha, ở chung một quang thời gian, Tổng hội có cảm tình. Chúng ta niên đại đó người, không đều như thế tới. Tống Chi Lâm mỉm cười nói. Hắn cũng biết hiện tại người trẻ tuổi tôn trọng tự do luyên ái, thế nhưng sinh tại bọn hắn như vậy gia tộc, có lúc, vì gia tộc hy sinh một ít, cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng là ta không muốn sớm như vậy kết hôn. Tống Vũ như có chút oan ứ. Vũ như, vì gia tộc tương lai, ngươi liền làm suất một điểm hy sinh đi, lại nói này quách ra cũng không tệ, ngươi gả đi sẽ không chịu khổ vất vả. Tống Thừa Hiến cũng ở một bên khuyên lơn lên. Không. Ta chính là không muốn gả cho cái kia quách tùng vân, hắn vốn là cái hoa tâm đại củ cải, ở bên ngoài không biết có bao nhiêu thiếu nữ, ta làm sao có khả năng cùng người như vậy kết hôn. Hơn nữa ta chỉ là nữ hài tử, là gia tộc gì gánh nặng muốn đặt ở trên người ta, lẽ nào không có ta, tống ra liền không cách nào tiếp tục chống đỡ sao. Liền không có biện pháp khác sao. Bình thường luôn mồm luôn miệng mà nói có bao nhiêu yêu ta, nhưng bây giờ muốn đem ta đẩy mạnh trong hố lửa, gả cho cái kia quách tùng vân, của ta cả đời sẽ phá hủy. Không gả. Ta kiên quyết không gả. Tống Vũ Như đứng lên, kích động lớn tiếng nói. Của nàng khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Vũ Như, đây chính là quan hệ đến gia tộc chúng ta vận mệnh, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn Tống ra liền như vậy sụp đổ mất sao? Tống Chí lâm thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tại sao? Tại sao các ngươi nhất định phải buộc ta, lẽ nào ta tiểu không thể tìm tới lợi hại hơn nam nhân sao? Có lẽ tương lai hắn đối nhà của chúng ta trợ giúp, muốn so cái kia quách gia lớn hơn nhiều lắm. Nhưng là quách gia tại Đông Hải đã là có tên tuổi đại gia tộc, cho dù ở toàn bộ hoa hạ, cũng là có nhất định quyền lên tiếng, có thể cùng bọn hắn sánh vai gia tộc, nhưng là không nhiều, cái nào có dễ dàng như vậy đi tìm đâu này. Tống Thừa Hiến cũng sâu đậm thở dài, hắn không muốn bức con gái, nhưng là gia tộc sự tình trọng yếu hơn, hắn cũng không thể không như thế cân nhắc. Kỳ thực trong lòng, hắn đối với dựa vào con gái đến vì gia tộc chia sẻ áp lực, cũng là khá là không thôi. Được rồi, ra ra biết tâm tư của người, chuyện này quyết định như vậy. Có chúng ta tống ra ở sau lưng ủng hộ ngươi, chắc hẳn Quách Tùng Vân tiểu tử kia cũng không dám sáng bậy. Về phần chuyện lúc trước, hãy để cho nó qua đi. Tống Chí Lâm vô vỗ sofa, "Đi chọn ngày tháng tốt, mau chóng kết hôn đi. Chúng ta cũng có thể đem hai nhà liên hợp sự tình, chính thức lấy ra nói một chút." "Ta không gả, phải gả chính các ngươi đi gả. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không gả cho Quách Tùng Vân." Tống Vũ như mũi đau sót, nước mắt nhất thời chảy xuống, vừa nói vừa từ trong nhà chạy ra ngoài. Lúc này Lâm Mục đã về đến nhà. Nhìn thấy chỉ có Diệp Tử Tịch cùng Lăng Huyên Dung ở nhà, thuận miệng hỏi một câu, mới biết Tống Vũ Như tựa hồ trong nhà xảy ra một số chuyện, đã đi về nhà. Bình thường nghe hai nữ đã nói, Lâm Mục cũng biết Tống Vũ Như trong nhà thực lực cũng là rất mạnh, đoán chừng cũng không có việc lớn gì, tắm xong hắn trở về phòng tu luyện đi rồi. Đã qua 2-3 tiếng công phu, bên ngoài truyền đến một trận ô tô tiếng thắng xe chói tai, sau đó phòng khách cửa lớn bỗng nhiên bịch một tiếng được mở ra, ở trong phòng tu luyện Lâm Mục, nghe được phòng khách truyền đến từng trận đè nén tiếng nước nở đứng dậy đi tới phòng khách, mặc dù không có bật đèn, thế nhưng Lâm Mục nghe thanh âm cũng biết là Tống Vũ Như. Lúc này nàng chính nằm sấp ở phòng khách trên ghế sofa, vai không ngừng rung động, thấp giọng một trận gào khóc. Ngồi xuống Tống Vũ Như bên cạnh, Lâm Mục đưa qua một hộp rút giấy, ân cần hỏi han, làm sao vậy, vừa về đến sẽ khóc. Tống Vũ Như khóc một lúc lâu, Lâm Mục liền ngồi ở một bên yên lặng ngồi tiếp, thỉnh thoảng đưa qua một tờ giấy. Gia tộc sẽ ra chuyện, tại sao liền muốn hy sinh hạnh phúc của ta, dùng ta đi đổi gia tộc Hương Thịnh. Lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới cảm thụ của ta sao? Xoa xoa nước mắt, Tống Vũ như thấp giọng lầm bẩm nói. Lâm Mục vừa nghe lời này, nhất thời sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Nay tại tu chân giới, cũng là làm thường gặp một cái hiện tượng, thông qua trong tộc xuất sắc nữ tính, đi đổi lấy những gia tộc khác trợ rút, loại này thông qua thông gia phương thức thành lập kết minh, quan hệ thông thường sẽ khá vững chắc. Trong nhà liền ngươi một đứa bé sao? Ta là con gái một. Ai, thì nên trách bó tay rồi, thời điểm như thế này. Nếu như gia tộc cần phải trợ rút, thông qua thông ra là nhanh nhất một loại con đường, trong lịch sử loại chuyện này cũng là chỗ nào cũng có. Lâm Mục thở dài, lắc đầu nói. Nhưng là bọn hắn căn bản đều không có bận tâm qua cảm thụ của ta, cũng chưa từng hỏi ta có nguyện ý hay không, cứ như vậy đem chuyện này làm ra quyết định, coi như là vì gia tộc, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tống Vũ như tức giận ném xuống trong tay khăn tay, hít hít cái mũi nói. Trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Mục kỳ quái hỏi, bình thường như vậy gia tộc. Đối con rể yêu cầu cũng là rất cao, bình thường sẽ không dễ dàng gả nữ nhi ra ngoài. Cụ thể tình huống thế nào ta cũng không rõ ràng, bọn hắn cũng không cùng ta nói, bất quá ta ở trong phòng cũng mơ hồ nghe được một ít, giống như là cùng trong bộ đội chuyện có liên quan đến, tựa hồ xuất hiện rất biến hóa lớn, liên lụy rất nhiều người. Tống vũ như cao mày, nhớ lại một phen rồi nói ra. Trong bộ đội sự tình, Lâm Mục lập tức nghĩ tới hôm nay đi cứu chị ông già kia, xem Vương Thái Luân bộ dáng, vị lao nhân kia tựa hồ ở trong bộ đội có rất cao địa vị không phải vậy hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Muốn đến ông già kia phải trái tim động mạch trong ống đoàn kia kỳ lạ chân khí, lâm mục trong lòng cũng đại khái có đếm, rất rõ ràng vậy sẽ không là lao nhân chính mình tu luyện ra được chân khí. Không giải thích được xuất hiện trên người hắn, nhất định là có người đem chân khí của mình độ tiến vào, chỉ cần lao nhân vừa chết, đoàn kia chân khí cũng sẽ tự nhiên tan thành mây khói. Lúc ấy, mặc cho ngươi làm sao tiên tiến dụng cụ khoa học, cũng sẽ không đo lường đến bất cứ dị thường nào trạng thái. Xem ra hạ thủ người cũng là kiêng kỵ lao nhân thế lực, không dám trắng trận làm quá ngông cuồng Nếu như đúng là như vậy lời nói, nói không chừng hắn còn biết những thứ này người có gặp nhau, chỉ là dưới tình huống này, hắn tùy tiện bước vào không biết là đúng hay sai. Dù sao hiện tại thực lực của hắn còn không phải phi thường mạnh mẽ, một khi cuốn vào loại này phong ba, có thể đưa hắn vào chỗ chết đồ vật thật sự là nhiều lắm, hắn cũng không thể không phòng. Nhưng nhìn tống vũ như hiện tại cái này phó khóc lê hoa đái vũ dáng vẻ, lâm mục trong lòng cũng có chút không đành lòng Dù sao mọi người cùng nhau ở thời gian dài như vậy, hắn trong lòng cũng là rất yêu thích tống vũ như cô bé này. Được rồi, đừng khóc. Lâm mục lao một cái tống vũ như nước mắt trên mặt, khẽ mỉm cười nói ra, ta đến nghĩ một chút biện pháp đi, nếu như đem cái cửa ải khó khăn này khiêng đi qua, có lẽ bọn hắn thì sẽ không buộc ngươi gả cho cái kia quách Tùng Vân rồi. Có thật không? Tống vũ như tội nghiệp nhìn Lâm mục, thời điểm này, nữ nhân đều là hoang mang lo sợ, một cái đáng tin nam nhân mới có thể làm cho các nàng một lần nữa tỉnh lại đi. Đương nhiên, giao cho ta đi, hiện tại ngươi nhanh đi rửa quan ngủ, đừng ngày mai đen cái mắt gấu trúc đi cho học sinh lên lớp, cái kia nhiều khó coi à. Lâm mục làm cái mặt quỷ, kìa hỉ cười cười. Ừm, vậy ta đi lên trước. Tống vũ như nhẹ giọng nói ra, sau đó đứng dậy hướng về cầu thang đi đến, đi tới một nửa, đống nhiên lại quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, a mục. Theo ta còn khách khí làm gì, mau đi ngủ đi. Lâm mục khoát tay áo một cái, làm cho nàng mau mau về phòng ngủ đi liên ở tống vũ như sau khi lên lầu lâm mục ngồi ở trong phòng khách lại suy tư một lát chuyện lần này cũng chưa chắc đã không phải là một cơ hội một cái hắn có thể tiếp xúc được hoa hạ chân chính nhân vật cao tầng cơ hội đây đối với hắn phát triển sau này cũng là cực kỳ có lợi một chuyện về phần trợ giúp tống vũ như vấn đề nếu như chuyện của hắn có thể giải quyết được cái kia cũng bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi dù sao năm đó hắn cũng là đã từng che chở qua vô số đại thế lực nhỏ chỉ cần hắn có thể ủng có thực lực như vậy che chở người khác bất quá là chuyện một câu nói, trọn vẹn một hai giờ sau, lâm mục mới về tới gian phòng, lại bắt đầu lại từ đầu đả tỏa tu luyện. như vậy bình tĩnh qua vài ngày nữa, lâm mục nhận được một cú điện thoại, là vương thái luân đánh tới, ước lâm mục tan học ở cửa trường học gặp mặt, sau đó liền cúp điện thoại. lâm mục trong lòng vui vẻ, biết chuyện này quả nhiên là có hy vọng, âm thầm tự định giá một phen sau, hắn rất sớm thu thập xong đồ vật, tan học đi tới cửa trường học chờ vương thái luân. trên xe Lâm Mục làm bộ trong lúc Lơ đang nhấc lên cái kia vị thân thể của ông lão tình hình, Vương Thái Luân nhất thời khuôn mặt mỉm cười. Đầu phát triển cơ thể khôi phục không sai, gần nhất tinh thần cũng rất được, lần này chính là thủ trưởng đặc biệt hủy thác ta, để cho ta dẫn ngươi đi thấy hắn, hắn phải làm mặt cùng ngươi nói cảm ơn. Này, thật sự là quá khách khí, bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm sao có thể làm phiền thủ trưởng tự mình đến ta nói ta đây. Lâm Mục khẽ mỉm cười, vội vã từ chối nói. Ai, A Mục, ngươi đây cũng không đúng rồi. Ngươi nhưng là thủ trưởng ân nhân cứu mạng, tự mình nói cảm ơn cũng không quá đáng. Rồi lại nói, có thể cùng thủ trưởng có như thế một mối liên hệ, về sau ngươi tốt nghiệp, đi vào xã hội sau đó cũng có thể giúp đỡ không ít việc. Nói đến phần sau, Vương Thái Luân đưa qua một ánh mắt. Ta hiểu được, cái kia liền đa tạ bá phụ dẫn tiến rồi. Lâm Mục gật gật đầu, cũng sẽ không tại chối tử, vốn là hắn chối tử cũng chính là làm dáng một chút mà thôi. Nếu Vương Thái Luân đều nói như vậy, hắn cũng là biết thời biết thế rồi. Xe thật nhanh chạy Không tới một giờ công phu, liền đã tới một chỗ để phòng xâm nghiêm quân bộ trong đại viện, Vương Thái Luân dẫn Lâm Mục tiến vào một gia đình. Lúc này trong phòng khách đã bày đầy rượu và thức ăn, trong phòng bếp còn có một cái bóng người đang không ngừng bận rộn. Nhìn trong đó một cái bóng người, Lâm Mục luôn cảm thấy có chút quen thuộc, liền ở hắn ngưng thần hồi tưởng thời điểm, Vương Thái Luân đã siêu trong phòng nói đến lời nói. Lão sư, ta đem người cho ngài đã mang đến. Thư phòng nhất thời truyền đến một tiếng cái ghế đẩy ra thanh âm của, sau đó một vị lão nhân đi ra. Chính là Lâm Mục ngày đó cứu chị Lao Nhân ra. a Mục đúng không? Đến, nhanh ngồi xuống nói chuyện. chương 68, bao tấp đêm trước. chương 68, bao tấp đêm trước. Đoàn phúc sinh cười ha hả nhìn Lâm Mục, khách khí chào hỏi. Thủ trưởng ngài khỏe chứ, ta là Lâm Mục. Lên tiếng chào hỏi sau, Lâm Mục cũng là thuận theo ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Chuyện lần trước, thật đúng là nhờ có người rồi, không phải vậy ta bộ xương già này hôm nay cũng sẽ không thể ngồi ở chỗ này rồi. Đoàn phúc sinh khẽ mỉm cười. Bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, lại nói không thể thay thủ trưởng hoàn toàn giải quyết vấn đề, ta cũng rất ngượng ngùng. Lâm mục sơ sớm mũi, ngượng ngùng cười một tiếng nói, Ai, lời này ta không thể đồng ý, có thể chỉ ta một mạng đã là không được ý thuật, ta nhưng cho tới bây giờ không hy vọng xa vời có thể triệt để chữa khỏi bộ xương già này a. Đoàn phúc sinh cười ha ha, có vẻ khá là rộng rãi. Thủ trưởng tâm tính rộng rãi, A mục rất là kính phục. Có thể chí chi sinh tử với ngoài suy xét, Lâm mục trong lòng cũng quả thực có chút bội phục Cổ nhân nói, bảy mươi tùy thích không vượt khuôn. Đến ta ở độ tuổi này, một ít chuyện cũng đã sớm đã thấy ra. Sinh tử chính là chuyện như vậy, không có gì quá để ý. Hơn nữa ta đây không phải còn có thể sống hơn nửa năm nha, vậy là đủ rồi. Nửa năm sự tình cũng có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Đoàn Phúc sinh lắc đầu cười cười, hơi xúc động nói. Hai người cho chuyện này, trong phòng bếp người thận trọng đi ra, trong tay còn bưng một chậu nóng hồi sút. Bởi chú ý trong tay sút, nữ nhân này cũng không hề ngẩn đầu. Bất quá lâm mục một mắt liền nhận ra được. Bởi vì cái này nữ nhân không phải ai khác, chính là ở ở trên lầu Lăng Huyên Dung. Tuyên Dung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Mục khá là kinh ngạc hỏi. Lăng Huyên Dung vừa nghe cái thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, vội vã ngẩn đầu lên vừa nhìn, lại là Lâm Mục ngồi ở trên ghế salon, nhất thời cũng là gương mặt ngạc nhiên. A Mục, tại sao là ngươi? Này vừa phân thần, trong tay suốt nhất thời tung một chút đi ra, ở tại Lăng Huyên Dung trên tay, mới ra nổi suốt vô cùng bỏng, Lăng Huyên Dung theo bản năng co rụt lại tay Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Mắt nhìn Tô canh liền muốn ngã xuống đất, Lâm Mục tay mắt lanh lẹ, dưới chân vừa phát lực, người đã vọt đến lăng huyên dung trước người của, một cái mỏ trăng đáy nước, từ dưới lên trên bao lại này nhà tắm. Cánh tay hơi run lên, tuy rằng nước canh tại trong chậu một trận lay động, thế nhưng chính là không bất quá biên giới vị trí, từ đầu đến cuối không có tràn ra tới nhỏ đến trên mặt đất. Cẩn trọng một chút, đừng bị phòng rồi. Lâm Mục đem Tô canh thả lại trên bàn, lúc này mới mỉm cười dặn dò một câu. Các ngươi, nhận thức Đoàn Phúc Sinh nhìn hai người quen thuộc dáng vẻ, nhất thời có chút kinh ngạc mà hỏi: "Ừm, Lâm Mục cũng là Đông Hải Sinh viên đại học, hay là ta một cái hảo tỷ mỗi lớp học học sinh sẽ ngủ ở chúng ta dưới lầu?" Lăng Huyên Dung khẽ mỉm cười, hơi chút giải thích một chút. "Nguyên lai like là như vậy, xem ra chúng ta quả nhiên là rất có duyên phận." Đoàn Phúc Sinh bỗng nhiên tỉnh nộ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười. "Huyên Dung, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Mục cũng là kỳ quái hỏi. "Đoàn gia gia nhưng là của ta ông nuôi." Hôm nay nghe ra ra nói muốn mời tiệc một vị ân nhân cứu mạng, mới đặc biệt lại đây lấy một bàn món ăn, không nghĩ tới cái kia ân nhân cứu mạng chính là người à Lăng Huyên Dung khẽ mỉm cười, nhìn Lâm Mục ánh mắt đồng dạng hiện ra rất khá kỳ, nàng cũng không nghĩ đến cứu nàng ông nuôi một mạng người, cư lại chính là ở tại nàng dưới lầu Lâm Mục. Bình thường Lâm Mục tuy rằng cũng hiển lộ ra một tay biết võ công dáng vẻ, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn còn biết ý thuật, hơn nữa lại là như thế nào sẽ đi cứu trị thủ trưởng. này nhưng không phải người bình thường tùy ý liền có thể tiếp xúc đại nhân vật không quan tâm trước mắt cũng không phải thích hợp hỏi cái vấn đề này thời điểm, Lăng Huyền Dung cũng rất thức thời không có đi truy hỏi, các ngươi ngồi trước một lúc, ta lại đi làm hai cái món ăn, lập tức liền có thể ăn cơm đi. Lão sư, vậy các ngươi chậm rãi tán gấu, ta hãy đi về trước rồi. Thời điểm này, Vương Thái Luân đứng dậy nói ra, làm sao phải đi về đây, đồng thời ăn bữa cơm ma. Đoàn Phúc sinh khoát khóa tay, bắt chuyện Vương Thái Luân ngồi xuống. Hôm nay trong nhà còn có việc, Lao sư, hôm nào ta lại tới cùng ngài. Hôm nay liền để A Mục cùng chào ngài tốt trò chuyện. Vương Thái Luân xin lỗi cười cười. Như vậy à, đi, vậy ta liền không lưu ngươi rồi, chờ một lúc cơm nước xong, ta sẽ để cảnh vệ đưa A Mục trở về. Đoàn phúc sinh gật gật đầu, sau đó Vương Thái Luân liền đi về nhà. A Mục, năm nay lên hơn. Đã đại học năm 2 rồi. Nha, còn còn trẻ đây, về sau có tính toán gì hay không? Tạm thời còn không có gì đặc biệt dự định, muốn chờ tốt nghiệp nhìn lại một chút. Như vậy à, cũng tốt, uống rượu trước. Hôm nay theo ta làm hai chén, ta không phải quá biết uống rượu, thủ trưởng cũng không cần đem ta chút say. Lâm Mục khiêm tốn cười cười, rượu này đừng nói là mấy chén, chính là mấy cân hắn cũng uống đến đi xuống, căn bản sẽ không say, chân khí hơi chút ép một cái, là có thể nâng cốc nước tất cả đều bước đi ra. Ta xem ngươi cũng không giống như không uống được rượu bộ dáng A. Đoàn Phúc Sinh khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu. À, tiểu lượng vật này, cũng có thể nhìn ra. Lâm Mục nhất thời sững sở. Đương nhiên là có thể. Ta sống hơn 70 năm, người nào chưa từng thấy, đã sớm luyện được một đôi mắt vàng chói lửa. Đoàn phúc sinh cười ha ha, rất là vui vẻ dáng vẻ. Lợi hại. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Lâm mục dơ ngón tay cái lên. Nha đầu, món ăn còn không chuẩn bị cho tốt sao. Nhìn lăng huyên Dung lại đi vào hơn nửa ngày rồi, đoàn phúc sinh quay đầu lại gọi một tiếng. Tới rồi, tới rồi, đều tốt rồi, bắt đầu ăn đi. Đoàn ra ra, ngài ít uống rượu một chút, uống nhiều một chút nước nóng, mới đối thân thể tốt. Nơi này ta nhưng là cố ý thả nhân sâm cùng xứng hiệu, chuyên môn cho ngài bồi bổ thân thể dùng. Lăng huyên dung bưng tới cuối cùng một món ăn, sau đó giải vây váy cũng ngồi ở bàn bên cạnh lên. Ta đều một cái xương già rồi, còn lãng phí những thứ đồ này làm gì, chẳng bằng để am mục nhiều uống một chút. Người trẻ tuổi nha, thân thể nuôi cường tráng một điểm, về sau mới có thể chịu được cực khổ ma. Đoàn phúc sinh khoát tay háo một cái, cười ha ha nói. Ra ra nhưng là tốt một ngụm này rượu, mấy chục năm qua, mỗi ngày đều muốn uống, đã không đổi được á. Không có không cho ngài uống, chỉ là để ngài uống ít một chút, phải chú ý tiết chế." Lăng Huyên Dung điu môi, cho ba người phân biệt múc một chén canh. "Tốt, tốt, ta lập tức uống ít một chút. A Mục, ngươi không biết ta cái này làm tôn nữ à, so với trong nhà lao bà tử còn có thể lại nh nhải." Đoàn Phúc Sinh cười hắc hắc, nhỏ giọng nói với Lâm Mục, thật giống Lăng Huyên Dung không nghe được tựa như. Nhìn cười hí hí Lâm Mục, Lăng Huyên Dung nhất thời bất đắc dĩ lườm một cái. "Huyên Dung cái này cũng là quan tâm ngài không phải, rượu vật này, đúng vậy uống ít một chút." Uống nhiều quá thương thân. Lâm mục cười trả lời một câu. Đoàn phúc sinh không nói lời nào, chỉ là một cái sức lực cười. Nhìn một chút Lâm mục, lại nhìn một chút Lăng huyên dung, lại là một trận lắc đầu cười to. Ai nha, ra ra. Ngài cười gì vậy? Lăng huyên dung bị cười mặt đều có chút đỏ lên. Được rồi, được rồi, ra ra không cười, không cười, tới tới tới, đều dùng nữa, ăn nhiều một điểm. A mục, huyên dung nha đầu này tay nghề nhưng là rất không tệ. Đoàn phúc sinh khoát tay háo một cái rốt cuộc thu hồi trên mặt nụ cười. một bữa cơm ăn vui vẻ hòa thuận. sau khi ăn xong, lâm mục lại bồi tiếp đoàn phúc sinh tán gẫu một hồi thiên, thẳng đến lăng huyên dung thu thập xong nhà bếp, hai người mới đồng thời do cảnh vệ đưa về nhà bên trong. tư đồ gia, tiểu thư, ngài chuyện phân phó, chúng ta đã tra được. tư đồ tú khuê phòng, một tên khí chất giả dặn trung niên nữ tử đi vào, khe gật đầu. rất tốt, nói nghe một chút. tư đồ tú ngồi ở trước bàn trang điểm, một bên tháo trang sức vừa nói, hắn muộn lên rồi quân bộ đại viện. Ở lại bên trong nhanh 3 tiếng, cuối cùng một chiếc quân xa đem hắn đưa trở lại. Thiên thưa trung niên nữ tử cung kính trả lời. Tại quân bộ đại viện chờ lâu như vậy. Biết là vì cái gì sao? Tư đổ tú khẽ to mày, ngừng động tắt trong tay hỏi. Cụ thể là chuyện gì, chúng ta tạm thời vẫn không có dò nghe. Trung niên nữ tử lắc lắc đầu. Không biết rõ, vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Là, thiểu thư, ta lập tức đi ngay tìm hiểu. Trung niên nữ tử lập tức túi đầu đáp, lập tức xoay người rời khỏi phòng. Lâm Mục, người đến tuột cùng là lai lịch thế nào, rõ ràng sẽ cùng người của quân bộ có liên hệ. Tư đổ tú trong lòng âm thầm phỏng đoán một phen, bất quá nghĩ đến rất lâu, cũng chỉ có thể là phỏng đoán lung tung, không có bằng cớ cụ thể, nàng cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến. Buổi tôi ăn khuya lúc, tư đổ phong rất hưng thú nhìn con gái, treo kẹo nói, làm sao, nghe nói người đang điều tra cái kia Lâm Mục. Đúng vậy, ta cảm thấy cái này Lâm Mục không đơn giản, trên người khẳng định có không thể cho ai biết bí mật, nếu như có thể đào ra bí mật này. Nói không chắc đối với chúng ta tư đổ ra là có trợ giúp rất lớn. Tư đổ tú nhấp một hấp sút gật đầu một cái nói. Diêm ra bên kia làm sao bây giờ? Nghe Diêm lão đầu nói, lang thế liền muốn đi qua Đông Hải rồi. Diêm lang thế. Hắn đến Đông Hải làm gì? Tư đổ tú nhất thời hơi nhúng mày. Ngươi đều từ kinh đô chuyển trường rồi, hắn còn có thể chờ ở nơi đó sao? Đương nhiên là đi theo ngươi đồng thời chuyển trường rồi. Bất quá cái kia Diêm lang thế nhưng là cái nhân vật hung ác, ngươi cũng đừng hại lâm mục. Tư đổ phong giảng giặc nhắc nhở. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ chú ý đúng mực. Tư đổ tú như mày, chính đang suy tư chút gì bộ dáng. Những người tuổi trẻ các người việc ta cũng không muốn quản, nếu như tiểu tử kia sau lưng không có thực lực gì lời nói, chỉ sợ là giàn vật bất quá Diêm lang thế. Tại tư Đồ phong trong lòng, cái kia lâm mục làm sao có khả năng cùng Diêm lang thế so với, hoàn toàn không tại một đẳng cấp bên trên. Cha, ngươi nói cái gì đó. Tư đổ tú cầm chén bỏ lại, xoay người nhanh chóng đi lên lầu. Sáng sớm ngày thứ hai. Tư đồ tú mới vừa vào sân trường, liền đưa tới một trận náo động. Căn nguyên là vì nàng mở ra một chiếc kiểu mới nhất trí năng siêu xe, trang bị tự động hướng dẫn cùng định nhanh tàu tuần tra hệ thống, có thể hoàn toàn do vệ tinh điều khiển, tiến vào không người lái trả thái. Dù cho chủ nhân không biết lái xe, chiếc xe này cũng có thể đem chủ nhân đưa đi bất kỳ có thể đến đạt địa phương. Khi này dạng một chiếc xe thể thao lái vào sân trường thời điểm, đưa tới náo động có thể tưởng tượng được. Tuy rằng Đông Hải Đại học không thiếu nhà người có tiền con cháu. Nhưng lại như thế này một chiếc đỉnh cấp siêu xe, nhưng cũng không phải có tiền liền có thể lấy được, còn cần gia tộc tại những phương diện khác đồng dạng có được dày vô cùng thực lực. Chương 69, Diêm Lăng Thế Chương 69, Diêm Lăng Thế Siêu xe đỉnh chóp cửa sổ trên mái nhà thức song khai cửa tự động, tại đốt cả đời nhẹ vang lên sau chậm dai hướng lên trên nhấc lên, sau đó một thân thời thượng ăn mặc tư đồ tú, mang theo dạ đạt bản số lượng có hạn bao bao, tao nhã cực điểm xuống xe. Cao quý, hoa lệ, đại khí Vô số ca ngợi từ nhất thời từ chung quanh học sinh trong lòng bay qua, nam sinh rồn dập ảo tưởng nếu như có thể có như vậy một người bạn gái, kia nên cỡ nào tươi đẹp một chuyện. Xe đẹp, người đẹp, bắp đùi càng đẹp hơn. Hình vĩ long mới vừa dừng xe xong, liền nhìn thấy như thế một màn, nhất thời trà trà than thở một tiếng. Lão đại, có muốn hay không cô nàng? Chúng ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Mấy cái tiểu đệ cũng xuống xe, thấy tư đổ tú nhất thời cũng là sáng mắt lên. Hử! Người coi nàng là ai? muốn tan tỉnh liền có thể ngâm đấy sao. Làm không tốt, sẽ làm mất đi cái mạng nhỏ của mình. Loại nữ nhân này, không phải là ai cũng có thể đi đụng. Hình vĩ long hừ lạnh một tiếng, hắn tuy rằng yêu thích mỹ nữ, nhưng còn chưa tới tinh trùng lên nào trình độ, như tư Đồ tú loại nữ nhân này, nói chuyện đùa còn có thể, thật muốn đi cua nàng, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ đến tư Đồ tú cái kia trong truyền thuyết vị hôn phu, hình vĩ long nhất thời dùng mình một cái, người kia cho dù ở kinh đô, cũng là không có mấy người có thể treo tới tồn tại đã sớm hung danh ở bên ngoài rồi, không qua tay dưới tiểu đệ cũng không hiểu nhiều như vậy môn môn đạo đạo, từng cái nhất thời kỳ quái nhìn lao đại, đại ca, này không giống tính cách của ngươi à? Trước đây ngươi khẳng định đã sớm đi tới đến gần rồi. hừ, ca thưởng thức đã sớm đề cao, ngươi cho rằng ta vẫn là lấy trước ta sao? Hiện tại bắt đầu, ta muốn thay đổi quá khứ hình tượng, tiêu căng làm việc, điệu thấp làm người, các ngươi đều cho ta học một chút, có nghe hay không? Hình Vĩ Long đang dạy huấn thủ hạ tiểu đệ, đột nhiên nhìn thấy nơi xa đi tới lâm mục nhất thời đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, bỏ rơi một thân thịt mơ chạy tới chào hỏi. Lâm ca sớm, trao buổi sáng nè, mập mạp, có hay không kiên trì lên rèn luyện thân thể? Lâm mục nhìn lướt qua mập mạp, tùy ý mà hỏi. Có, có, đương nhiên là có, mấy ngày nay vẫn luôn tại kiên trì đây này. Hình vĩ long vô bộ ngực, tiêu ngạo nói, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, có hay không rèn luyện, ta liếc mắt liền thấy được đi ra. Dù sao thân thể là của mình, nếu như ngươi không yêu quý, người khác không có biện pháp nào. Lâm Mục lườm một cái, thản nhiên nói: "Lâm ca, ta biết sai rồi, nhưng là ta chạy hai vòng, thật sự là mệt mỏi không chịu được, cái này mồ hôi chạy đều sắp hư nhực rồi." Hình Vĩ Long bị vạch chân rồi, ngượng ngùng cười cười, sờ sờ chính mình tròn vo đầu. "Không nên gấp gáp, rèn luyện là cái lâu dài sống, ngươi có thể từ từ gia tăng lượng vận động, không là muốn ngươi một ngày liền đi chạy cái mấy chục vòng, mẫu chốt nhất là phải kiên trì, qua tầm vài ngày, ngươi liền sẽ từ từ cảm giác được thân thể biến hóa." Lâm Mục vỗ vỗ Hình Vĩ Long vai, Khích lệ một câu. Lâm ca, chạy bộ thật có thể có hiệu quả sao? Hình vĩ long vẫn có chút nghi hoặc, chạy bộ là đơn giản nhất rèn luyện phương pháp, hiệu quả thật sự là khiến hắn không thể tin tưởng. Thử qua ngươi sẽ biết, nếu như không đi kiên trì, ngươi là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm mục nhún vai một cái, phương pháp hắn đã dạy cho ngập mạc, về phần có thể hay không kiên trì, liền không là chuyện của hắn. Hình vĩ long cùng Lâm mục đứng chung một chỗ, chu vi thật nhiều bạn học vốn tưởng rằng có trò hay để nhìn. Không nghĩ tới rõ ràng nghe được hai người bắt đầu xưng huynh đạo đệ, nhất thời rồn dập thở dài, cảm khái Lâm Mục cũng như vậy luôn hãm. Hai người nói chuyện thời điểm, Tư Đổ Tú nhìn thấy hai người, mắt đẹp nhất chuyển, nhất thời hướng hai người đi tới. Liên ở Tư Đổ Tú sắp đi tới bên cạnh hai người cách đó không xa thời điểm, sau lưng chuyển đến một thanh âm, Tú Nhi. Tư Đổ Tú bước chân dừng lại, sau đó quay người sang đến, chỉ thấy một cái so với Lâm Mục còn muốn anh Tuấn Nam Nhân, mày kiếm mắt sáng, khỏe môi nét lên một nụ cười trong tay nâng một bó màu xanh tham thảm hoa hồng bước nhẹ nhàng bước tiến đi tới chu vi những kia nữ học sinh thấy cái này nam nhân nhất thời lại là một trận kinh tiên động địa rối loạn trường học những kia giáo thảo hàn ngũ tại trước mặt người đàn ông này cũng phải tự ti mà cảm lâm mục tự nhiên cũng chú ý tới người đàn ông này cực kỳ xuất sắc bề ngoài cho dù là hắn cũng không miễn sinh ra một loại khá là hâm mộ cảm giác hơn nữa hắn còn tại trên người người đàn ông này cảm nhận được nhất cổ cực kỳ âm nhu khí tức một đại nam nhân Tu luyện loại này âm nhu thuộc tính nội công, ngược lại cũng đúng là ngạc nhiên, trong tình huống bình thường, đều sẽ chọn một ít dương cương hoặc là bình thản công pháp. Diêm lang thế. Tại sao là ngươi? Nhìn diêm lang thế trong tay nâng hoa, tư đổ tú lông mày nhất thời nhữ lại. Bốn phía cái khác nữ học sinh, vừa nhìn cái này đại xoái ca lại là nắm hoa đưa cho tư Đồ tú, nhất thời trong lòng một trận tức giận bất bình, nhìn tư đổ tú ánh mắt cũng biến thành trở nên phức tạp. Ngươi không nói tiếng nào liền từ kinh đô về tới Đông Hải. Ta nhưng là phế bỏ lão đại sức lực mới từ bá phụ nào biết ngươi hướng đi, này không, ta lập tức cũng tới Đông Hải. Diêm lang thế nhẹ nhàng cười cười, khoe miệng nhấc lên một đường con hoàn mỹ. Có ngươi ở địa phương, làm sao có thể không có ta đâu này. Của ta tú nhi, này bó yêu cơ xanh làm đưa cho ngươi, hy vọng ngươi thích hoan. Cảm tạ, tư đổ tú đúng là không có từ chối, mà là nhận diêm lang thế hoa, hai nhà tất lại còn có lui tới, một tí kẹo như thế lễ phép đối với nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Bất quá tiếp nhận hoa đồng thời, con mắt của nàng lại hướng về bên cạnh nhìn sang, mà lâm mục đã không ở vị trí này, cùng mập mạp hai người đã vừa nói vừa cười đi xa. Thú nhi, đang nhìn cái gì? Diêm lang thế kỳ thực đã sơm chú ý tới lâm mục cùng mập mạp hai người, đối với người yêu sự chú ý rời đi, nam nhân và nữ nhân như thế thập phần mẫn cảm. Bất quá cẩn thận quan sát một phen lâm mục cùng hình vĩ long, Diêm lang thế nhất thời lòng tự tin tăng cao, bất kể là so với phương diện gì, hai người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Về phần tên mập mạp kia, Diêm Lang Thế chỉ là liếc mắt nhìn, coi như hắn là không khí. Đùa giỡn, tư Đồ tú cho dù cả đời làm cái lao xử nữ, cũng sẽ không gả cho hình vĩ long như vậy mập mạp, cho nên Diêm Lang Thế ngay lập tức sẽ đem mập mạp loại bỏ ra ngoài. Nếu để cho mập mạp biết chuyện này, đoán chừng lại muốn ở trong lòng yên lặng một trận rơi lệ. Diêm Lang Thế, ngày này đáy ngọn nguồn nữ nhân cũng không phải chỉ có ta một cái, lợi hại hơn ta, so với ta ưu tú hơn cũng là khắp nơi đều là, ngươi tại sao một mực liền muốn quân lấy ta? Không hề trả lời Diêm Lang thế lời nói, tư đồ tú hỏi ngược lại. Chết chim ba ngàn, ta chỉ lấy một môi. Cho dù thiên hạ mỹ nữ đông đảo, ta cũng chỉ thích một mình ngươi. Tú Nhi, lẽ nào qua lâu như vậy, ngươi vẫn không rõ trái tim của ta sao? Diêm Lang Thế ôn hòa nhìn tư đồ tú, cả người một trận yêu thương bốc lên, nhìn chung quanh một đám nữ học sinh rồn rập không nhịn được phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái. Nhưng là, ta chỉ là đem ngươi coi như ca ca, xưa nay không có suy nghĩ qua nam nữ phương diện sự tình. Tư Đồ Tú khẽ to mày, có chút không cao hứng nói: "Không sao, lâu ngày sinh tình, ta tin tưởng một ngày nào đó biết đánh động tới ngươi." Diêm Lang Thế không chút nào chú ý, khẽ mỉm cười. Tư Đồ Tú khẽ thở dài một hơi, con mắt lại lơ đãng nhìn sang lâm mục rời đi phương hướng. Diêm Lang Thế chú ý tới tình cảnh này, trong mắt nhất thời tránh qua một tia nguy hiểm ánh sáng, âm thanh cũng hơi trầm thấp xuống. Tên kia là ai?" "Hả? Cái gì người kia?" Tư Đồ Tú quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Diêm Lang Thế. Từ ngươi vừa nãy nói chuyện cùng ta bắt đầu, tổng cộng xem cái hướng kia Tam Nhãn, vừa nãy ngươi cũng là hướng về phía hắn tới chứ? Xem ta cùng nhìn hắn, ánh mắt của ngươi hoàn toàn khác nhau, người kia rốt cuộc là ai? Hắn gọi Lâm Mục, là Đông Hải một học sinh. Lâm Mục, nguyên lai like chính là hắn. Diêm Lang Thế hiểu ra gật gật đầu, chính là cái kia tại tiệc sinh nhật cho ngươi đưa mấy câu nói người, hắn với ngươi nói rồi cái gì? Diêm Lang Thế, đây là của ta việc tư, ngươi cũng không cần phải hỏi tới chứ. Tư Đồ Tu rõ ràng có chút không trở nên cao hứng. Ngươi là vị hôn thê của ta, chuyện của ngươi tự nhiên chính là chuyện của ta, làm sao có thể không hỏi đến đâu này? Cái kia là trong nhà quyết định, cũng không phải ta đồng ý, rồi lại nói chỉ là vị hôn thê mà thôi, còn chưa có kết hôn. Nói như vậy, ngươi đối với cái kia nam có ý tứ. Diêm Lang Thế cũng không phải người ngu, tư đồ tú trong lời nói như thế rõ ràng ý tứ, nếu là hắn còn nghe không hiểu, cũng sẽ không là cái kia danh chấn kinh đô Diêm gia đại công tử rồi. Không sai, chính là như vậy, cho nên mời ngươi không cần đang dây dưa ta. Miễn cho mọi người huyên náo không vui. Tư đổ tú gật gật đầu, dứt khoát nói ra. Tư đồ tú, ngươi biết mình hiện tại đang nói cái gì sao? Sắc mặt đột một chìm, diêm lang thế hai mắt híp lại, một vệt hàn quang trong lúc lơ đáng chợt nhanh chóng mà qua. Đương nhiên biết, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thần trí không rõ sao? Tư đồ tú chân mày cau lại, không cần thiết chút nào diêm lang thế thái độ. So với gia thế, các nàng tư đổ ra sẽ không thua kém chút nào diêm ra, tại sức lực thượng nàng tư đổ tú cũng không yếu. Ngươi cho rằng tên tiểu tử kia có thể đấu thắng ta? Không phải chính ta nói khoác, toàn bộ Hoa Hạ có thể cùng đối kháng người, một cái tay liền có thể đếm ra, tên tiểu tử kia còn không tại danh sách này lên. Diêm Lang thế trong lời nói đã lộ ra rõ ràng uy hiếp ý vị. Đừng đùa âm, đường đường Diêm gia đại công tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tư đồ tú bắt nạt nói, đừng cho là ta đang nói đùa, như loại người như hắn người, khi ra tay ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngươi có thể thử một chút xem, bất quá cũng đừng bị thua thiệt. Tư đổ tú nghiền ngẫm cười cười, liếc Diêm Lang Thế một mắt, sau đó rời khỏi. Nhìn Tư đổ tú rời đi bóng người, Diêm Lang Thế hừ lạnh một tiếng. Trước đây tại kinh đô thời điểm, liền có rất nhiều theo đuổi qua Tư đổ tú. Thế nhưng nàng xưa nay đều không có đối với bất kỳ người nào từng có sắc mặt tốt. Không nghĩ tới mới trở về Đông Hải không bao lâu, rõ ràng liền toát ra lâm mục một người như vậy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối Tư đổ tú còn không có hứng thú gì. Vừa nghĩ tới vị hôn thê của mình, rõ ràng làm ra cấp lại chuyện như vậy. Diêm Lang Thế trong mắt chính là một trận tà hỏa bốc lên, này không đơn thuần là làm mất đi tư đổ ra mặt, cũng là miễn cưỡng trà sát hắn Diêm ra một cái bản thai mạnh. Diêm ra chưa xuất giá con dâu, rõ ràng đi cấp lại một người đàn ông khác, ngẫm lại nếu như tin tức này truyền đi, kinh đô nhân sĩ thượng lưu sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn Diêm ra. Móc ra điện thoại, Diêm Lang Thế rút ra một mã số. Cha cho ta cha cái này lâm mục nội tình, ta muốn hoàn thiện nhất tư liệu, phải nhanh. Là, thiếu ra. Đối diện đáp một tiếng sau ngay lập tức sẽ cút điện thoại. Tiểu tử, nếu như giữa các ngươi thật sự có cái gì, thì đừng trách ta không khách khí. Đây chính là người tự tìm. Thư lệnh một tiếng sau đó Diêm Lang thế xoay người rời đi rồi. Chương 70 Từ thiện tuyệt tối. Chương 70 Từ thiện tuyệt tối. Lâm Mục, ngươi đi chậm một chút, chờ ta. À. Tư đồ đổ tú đuổi kịp Lâm Mục, hơi thở một hơi. Tư đồ tiểu thư, ngươi cũng không nên theo ta có những gì gặp nhau. Mới vừa người đàn ông kia nhìn lên rất lợi hại bộ dáng. Không thấy ta vừa nãy ngay lập tức sẽ cùng mập mạp rời khỏi sao. Lâm mục lùi về phía sau một bước, làm ra một vẻ mặt sợ hãi hình. Làm sao, ngươi sợ rồi hả? Tư đổ tú nghiền ngẫm nhìn Lâm mục, cười cợt một câu. Đúng vậy a, ta thật sợ hãi, vẫn là tranh thủ thời gian rời đi tốt. Lâm mục gật gật đầu, nói thật. Lâm ca, ngươi không là sự thật sợ chưa? Bên cạnh hình vĩ long nhất thời hì hì cười cười. câm miệng. Phải hay không điểm tâm đã ăn rồi, ăn không tiêu có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lỏng loẹt gân cốt? Lâm Mục chứng mắt liếc Hình Vĩ Long lập tức bị khuất túi đầu Lâm Ca ngươi đây chính là đang ở trong phúc không biết phúc ta nghĩ cùng người ta nói một câu người ta cũng không yêu phản ứng ta đây Hình Vĩ Long gương mặt phiền muộn được nàng kia liền giao cho ngươi ta nhanh chóng trước tiên Lâm Mục nói xong lập tức bước nhanh rời đi không phải Lâm Ca người ta cũng chướng mắt ta a ca có thể hay không cầu ngươi một chuyện Hình Vĩ Long vội vã xin lỗi đối với Tư Đồ Tú cười cười. Sau đó đung đưa một thân thịt mỡ, đuổi kịp lâm mục. Tư đổ tú tức giận cắn răng, trong lòng âm thầm buồn bực một phen, bất quá sau đó khỏe miệng hơi vệnh lên, lại lộ ra một bộ mỉm cười đắc ý. Hừ! Diêm lang thế đã tới, lâm mục, ngươi liền chờ xem. Hắn nhưng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi, đến tuột cùng ngươi có bài tẩy gì, rất nhanh, chúng ta thì sẽ biết. Tư đổ tú ý vị thâm trường nhìn chăm chú một mắt lâm mục, đang tại đi tới lâm mục cảm giác sống lưng phát lạnh, vội vã lại tăng nhanh bước tiến Mập mạc, chuyện gì Nói mau, Lâm ca, ngươi dạy ta tán gái đi. Ngươi xem nhiều mỹ nữ như vậy đều biết ngươi, muốn cái nào cũng có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, phải hay không có những gì tuyệt chiêu hả? Hình vĩ long hì hì cười cười, sát gần nói ra. nay là mỹ lực cá nhân, ngươi không học được, hay là trước đem một cái thân thịt mờ cho giảm đi, không phải vậy ai nhìn đều không có hứng thú gì? Lâm mục cười ha ha nói. Lâm ca, ngươi đây không phải bằng với không hề nói gì nha, ngươi sẽ dạy cho ta chứ? Để cho ta cũng từ đây trải qua hạnh phúc sinh hoạt đi. Cái này thật sự hết cách rồi, tin tưởng ta. Trước mắt đường tắt duy nhất, chính là nhiều rèn luyện, trước tiên đem vóc người khôi phục bình thường mới là vương đạo. Hai người một đường xả đạm công phu, chạy tới lâm mục cửa lớp học, lâm mục đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không đúng vậy, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không lên lớp sau, một mực đi theo ta cái gì? Lâm ca, vừa nay đã quên nói cho ngươi biết, ta đã chuyển tới cái này lớp học rồi. Hình vĩ long cười hắc hắc, gương mặt xảo trá. Liên ở hình vĩ Long tiến vào phòng học sau, mấy cái kia một mực đi theo tiểu đệ của hắn cũng đi vào. Ta dựa vào. Các người tất cả đều quay lại. Đúng vậy à, Lâm ca, chúng ta đều đến theo ngươi lan luận rồi. Đi theo Lâm ca trà trộn, toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, tuyệt đối có thể sáng nay thoát ly độc thần. Ai bảo Lâm ca bên người mỗi ngày đều là mị nữ như mây đây. Hình vĩ Long đắc ý cười cười, phía sau tiểu đệ cũng đi theo vội vã nịnh hót lên. Đúng vậy à, đi theo Lâm ca trà trộn, tuyệt đối sẽ không sai. Không sai. Lâm ca. Chúng ta liền theo ngươi rồi. Lâm mục nhất thời không còn gì để nói, chỉ được bất đắc dĩ cười một tiếng nói, chuyển tới lớp này cũng không thành vấn đề, thế nhưng đừng cho ta gây chuyện thị phi. Còn có, muốn học công phu của ta, ngươi trước hết phải đem một cái thân thịt mỡ cho ta giảm xuống, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có không làm mà hưởng sự tình. Đặc biệt là ngươi, càng là được so với thường nhân trả giá gấp 10 lần nỗ lực. Nhớ kỹ, quyết tâm rất nặng ớn, nếu như ngươi hạ không được quyết tâm này, vẫn là kịp lúc rời đi đi. Lâm Ca, ta nhất định sẽ đem lời của ngươi vững vàng nhớ, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Hình Vĩ Long sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định bộ dáng, thật ra khiến Lâm Mục hơi kinh ngạc, nhìn lên rõ ràng không giống như là chơi phiếu vẽ bộ dáng. Ta sẽ không thất vọng, bởi vì ngươi bất luận làm cái gì, đều chỉ với ngươi chính mình có quan hệ, cũng là vì chính ngươi được. Nếu như không muốn phát sinh nữa lần trước loại chuyện đó, ngươi tốt nhất từ hiện tại liền bắt đầu thay đổi. Lâm Mục ý vị thâm trường nhìn Hình Vĩ Long một mắt, hắn biết Hình Vĩ Long sẽ nghĩ rõ ràng. Hai người các ngươi chặn ở cửa vào làm gì, đặc biệt là ngươi, mập mạp, không biết mình thể tích lớn sao, còn hướng về nơi này xoay nang. Mặc an dao từ ngoài cửa trên vào, hôm nay nàng mặc một thân màu xanh ra trời áo đầm, cả người có vẻ mát mẻ rất nhiều, lại phối hợp cái kia an tính khí chất, dung mạo mặc dù cũng không là tuyệt hảo, nhưng nhìn cũng là tương đương đẹp mắt. Chào buổi sáng nè, an dao, hôm nay mặc rất đẹp đẽ, là cái gì đặc thủ tháng ngày sau. Lâm mục khẽ mỉm cười, bên cạnh hình vĩ long cũng là mở hai mắt. Bất khả tư nghị sợ hãi thàn một phen. Ta dựa vào, Lâm ca, ta phát hiện bên cạnh ngươi không đơn thuần là mỹ nữ tập hợp A. liền ngay cả vốn là không xinh đẹp, đã đến bên cạnh ngươi, làm sao đều trở nên phiêu sáng lên đâu này. Lâm mục không nói gì lắc đầu, mà gan giao một mặt kỳ quái nhìn hai người, không hiểu bọn hắn nói thêm gì nữa. Lên một tiết khóa, Lâm mục liền chạy tới đồ thư quán đi rồi, hiện tại Lâm mục phần lớn thời giờ đều đợi ở chỗ này, đối với hắn mà nói, hấp thu tri thức nhanh nhất con đường chính là xem sách. Lão sư chuyển thụ trái lại càng chấm hơn. Theo đối thế giới lịch sử giải từ từ sâu sắc thêm, lâm mục cũng dần dần đã minh bạch tại sao những học sinh này đối đại hàn cùng nước nhật như thế đụng vào. Nguyên lai là có cấp độ càng sâu lịch sử nguyên nhân. Liên ngay cả lâm mục hiểu được những ngày lịch sử sau, cũng không nhịn đối với đối những người kia phạm vào tội nghiệt sâu đậm cảm thấy cơi chê, quả thực là không có một chút nào nhân tính. Nhìn thấy nước nhật lịch sử, lâm mục không khỏi nhớ tới cái kia liếu xuyên cổ dị dồ. Trước lúc này, hắn vẫn luôn là thập phần kiêu ngạo, coi trời bằng vùng răng, rớp Từ khi thua ở Lâm Mục trong tay, liền biến được an tính rất nhiều. Chí ít ở bề ngoài, cũng không dám nữa hướng về trước đây như thế lớn lối như vậy, thế nhưng lén lút có những gì mở ám, cái kia liền không được biết rồi. Biết rồi thế giới này còn có thật nhiều loại ngôn ngữ, Lâm Mục cũng bắt đầu tự học lên những kia ngôn ngữ, miễn cho về sau xuất hiện cái gì câu thông giao lưu phương diện vấn đề, đừng đến lúc đó bị người mắng cũng không biết. Chính đang ngồi đọc sáng thời điểm, điện thoại nhẹ nhàng chấn động lên, vừa nhìn nguyên lai like là Lăng Huyền Dung đánh tới. A mục Đêm nay có cái dạ tiệc từ thiện đây, không chuyện gì, ngươi cũng cùng một chỗ đến A. Sự tình ngược lại là không có việc gì, bất quá cái này dạ tiệc từ thiện là đang làm gì. Cụ thể một cái cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó đến rồi liền biết rồi, vẫn là thật có ý tứ. Được rồi, buổi tối liền cùng đi chứ. Cúc điện thoại, Lâm Mục nghiêng đầu nghĩ một hồi, dạ tiệc từ thiện là xã hội thượng lưu một cái đặc thù giao lưu trường hợp, bình thường đều là thông qua bán đấu giá tình thế, tại trên yến hội trao đổi lẫn nhau. Buổi tối Lâm Mục cùng chúng nữ về nhà trước ăn mặc một phen, sau đó mới thật xinh đẹp đi ra cửa tham gia dạ tiệc từ thiện. Đã đến hội trường, lúc này cửa vào đã đậu đầy nhiều loại xe sang trọng, con số nhiều quả thực giống như là một hồi thịnh đại xe sang trọng triển lắm sẽ. Mấy người đi vào, toàn bộ hội trường trang trí cũng là tương đương xa hoa, đâu đâu cũng có một mảnh xanh vàng rực rỡ cảm giác, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, một bộ vô cùng náo nhiệt cảm giác. Còn đi không bao xa, hình vĩ long cái tên mập mạp này liền phát hiện Lâm Mục. Nhất thời gọi một tiếng đi tới. Lâm ca, ngươi cũng tới nữa, ta liền biết ngươi nhất định trở về. Ừm, dù sao chờ ở nhà cũng không có cái gì việc, liền đồng thời lại đây được thêm kiến thức rồi. Lâm mục gật đầu khẽ mỉm cười. Hắc hắc, hôm nay muội muội ta cũng tới, chờ một lúc giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. Hình vĩ long hì hì cười cười, đụng lên đến chớp mắt vài cái. Tuyệt đối đừng, ta cũng không muốn lại nhận thức cái gì mỹ nữ. Hình vĩ long cái này hình thể khổng lồ, chỉ sợ hắn muội muội cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ tới đây Lâm Mục liên tục xoa tay, bên người ba nữ nhất thời một trận che miệng cười khẽ. Ca, ngươi đang làm gì mà? Thời điểm này, một cái thanh thúy giọng nữ chuyển tới, sau đó một cái xinh đẹp tiểu cô nương đi tới, nhìn lên mới trường 10 tuổi, ăn mặc một thân hoa vụn màu trắng tiểu lễ phục nhìn lên rất là đáng yêu. muội muội này là bằng hưu của ta, mau tới đây chào hỏi. Hình Vĩ Long vậy vây tay, kêu lên cái tiểu cô nương kia. Xin chào, ta gọi hình Lam. Tiểu cô nương người tuy nhỏ, thế nhưng là sẽ không luôn cuống. Đi tới thoải mái hỏi thăm một chút, nhìn thấy lâm mục thời điểm, nhất thời sáng mắt lên. Ngươi chính là lâm mục ca ca chứ. Ta nghe ca ca nói về ngươi, thật giống ngươi còn đã cứu tính mạng của hắn. Hắc hắc, đúng dịp, đúng dịp, không nghĩ tới mập mạp ngươi trưởng thành này áp chế dạng, muội muội rõ ràng xinh đẹp như vậy, thật là không nghĩ ra à, lẽ nào các ngươi không phải anh em ruột. Lâm mục trêu kẹo nói. Mọ mẫm, chúng ta là trăm phần trăm anh em ruột, cùng cha cùng mẫu. Mập mạp nhất thời bất mãn kháng nghị. Chu vi mấy người nhất thời một trận cười ha ha, hai người thật sự là nhìn không ra điểm nào như là anh em ruột bộ dáng. Hôm nay tới nơi này, ngươi dự định nện bao nhiêu tiền? Nhìn chung quanh, Lâm Mục tùy ý mà hỏi. Liên gần 500 vạn đi, ít đi không còn mặt mũi, có thêm cũng không cần phải vậy, gần như là được. Hình vĩ Long hì hì cười một tiếng nói. Hả? Không phải đập cho càng nhiều, năng lực thể hiện ra của mình tài đại khí thô sao. Lâm ca, ngươi không biết này tình huống bên trong, có mấy người chính là chết sĩ diện. Không muốn người khác so với mình quên nhiều lắm, nếu như ngươi một mực nợ tiền, cuối cùng ngược lại sẽ chọc giận bọn hắn, đây là mọi người nhận thức chung. Một hồi muộn sẽ lúc mới bắt đầu, ngươi liền biết ta nói tới ai rồi. Hình vĩ long thần bí cười cười, nhỏ giọng nói. Còn có chuyện như vậy. Lâm mục một mặt ngạc nhiên dáng vẻ. Đương nhiên là có, cho nên nói lâm ca, còn là đừng hòa vào này cái gì phá xã hội thượng lưu rồi, hết thể đều không giống như là mặt ngoài như thế phong quang, kỳ thực ngầm đều tại ám đấu không ngừng. Vẫn là làm một người bình thường được rồi, không buồn không lo Hình vĩ long thở dài, lắc lắc đầu Lời tuy như thế, nhưng là trở thành một cái dạng gì người Có lúc cũng không phải là mình có khả năng quyết định Phần lớn đều bị giới hạn sinh trưởng hoàn cảnh Đều có chính mình bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng Lâm mục đồng dạng thở dài, hắn nhớ tới tống vũ như trong nhà bức hôn sự tình Chương 71, Phách lối thiên kim Chương 71, Phách lối thiên kim Lời này cũng không sai, Phú Hảo không biết người nghèo khó khăn người nghèo cũng không biết phú hào sầu lo, mọi người sinh hoạt không tại một người, rất nhiều chuyện không có cách nào giao lưu. Như những người ở trước mắt, hiện giờ là mặc dù là đại phú đại quý, thế nhưng không biết một ngày kia tiểu khả năng sẽ phá sản, gặp gỡ khủng hoảng tài chính, khổng lồ gia nghiệp khả năng trong một đêm liền trong ngáy mắt sụp đổ. Người giàu có tuy rằng bình thường nhìn lên phong quang, thế nhưng còn sống cũng là mệt chết đi, cần suy tính sự tình cũng nhiều hơn, không có vô duyên vô cớ có được của cải. Hình vĩ long thâm trầm nói, mật mạm. Ta đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai like ngươi cũng rất không đơn giản a. Nguyên lai like ta còn tưởng rằng ngươi ngoại trừ tán gái bên ngoài, cái gì cũng không biết đây, không nghĩ tới ý nghĩ của ngươi vẫn là rất có kiến giải. Xem ra cũng không hoàn toàn là cái ngồi không mà hưởng mập mạp. Lâm mục tán dương nhìn một bên mập mạp. Lâm ca, ngươi đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây. Hình vĩ long mặt nhất thời sụ xuống, nguyên bản hào quang hình tượng trong nháy mắt sụp xuống. Lần thứ hai biến trở về thì ra là tên béo đáng chết kia. Ta cũng là một khối vàng a. La sẽ có lúc phát quang, chỉ là bây giờ còn không đến lúc đó đợi mà thôi, chủ yếu là này thân đáng chết thì mỡ, làm chế ngoại của ta tốt đẹp tiền đồ a. Không phải vậy bằng ra thế của ta, tìm một ngưỡng mộ trong lòng nữ hải còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay. Hình Vĩ long ngửa mặt lên trời bi thiết nói, một bộ cảm giác đau đến không muốn sống. Ngươi tin tưởng duyên phận chuyện này sao? Lâm Mục đột nhiên nói ra. Tin tưởng a, làm sao vậy? Nếu tin tưởng vậy ngươi liền đừng cường cầu rồi, duyên phận đến thời điểm Tự nhiên ngưỡng mộ trong lòng cô nương liền sẽ đi tới bên cạnh ngươi. ta phát hiện của người bản chất vẫn là rất không tệ, làm sao sẽ biến thành trong trường học cái kia bộ ráng. Lâm Mục Kỳ quái hỏi, ai, không dối gạt Lâm Ca, ta đó là tự ti à, chỉ sợ người khác xem thường ta cái tên mập mặt này, cho nên mới dễ dàng sinh khí kích động, kỳ thực ta chẳng qua là muốn cho mọi người quan tâm kỹ càng ta mà thôi, không nghĩ tới tại sai trên đường càng chạy càng xa. Hình Vĩ Long Than Thở nói, để cho người khác quan tâm người, có trọng yếu như vậy sao? Lâm Mục cười nói: "Đương nhiên trọng yếu. Nếu như đều không người quan tâm lời của ngươi, đây chẳng phải là trên đời này sống vô dụng rồi một hồi. Nếu không thể để cho người khác yêu thích ta, vậy hãy để cho bọn hắn vào chỗ chết hả ta, như vậy cũng coi như là nhớ kỹ ta mà." Như thế kỳ hoa ý nghĩ, ngươi lại như thế nào nghĩ tới? Lâm Mục không nhịn được cười bắt đầu cười lớn. "Mục ca ca, hai người các ngươi không nên đem ta làm người trong suốt a." Hình Lam ở một bên nghe hai người không hết không dứt nói lời nói, rốt cuộc hơi không kiên nhẫn rồi. Nàng vốn là không nghĩ đến, là trong nhà lao đầu tử huy hiếp nàng, không đến liền đông lại tín dụng của nàng thẻ, cho nên không có cách nào mới tới. Người nơi này đều là một bộ dối trá khách sáo mặt nạ, ở nơi này người người đều là hòa khí, ngoại trừ cái cửa này, ai biết bọn hắn sau lưng sẽ là như thế nào một người. Tiểu Lam, người đi về trước đi, này tiệc rượu một chốc cũng không kết thúc được. Hình Vĩ Long quay đầu lại cười một tiếng nói. Ca, hiện tại quá sớm á, ta còn không muốn trở về đây, nếu không ngươi cho ta điểm. Hình Lam đưa tay phải ra, khéo léo đẹp đẽ ngón tay một trận xoa động, là muốn hình Vĩ Long cho điểm tiền tiêu vặt rồi. Trên người ngươi không phải còn có mấy ngàn đồng tiền sao. Đã sớm đã xài hết rồi, điểm này tiền, nơi nào đủ chống đỡ tới hôm nay a? Ngươi nhà đầu ngốc này, lại mời bằng hưu ăn cơm. Hình Vĩ Long từ bao móc ra một sấp tiền đưa cho Hình Lam, chút tiền này tại hình Vĩ Long trong mắt, giống như là giấy bản như thế, căn bản không sao cả, huống hồ lại là cho muội muội của Minh hoa. Ca, ta yêu ngươi nhất á? Hình Lam cao hứng tiếp nhận tiền, tại Hình Vĩ Long trên mặt ba một cái. Mục Kaka, ca ca, ta đi trước, lần sau có cơ hội cùng nhau chơi đùa a. Ừm, trên đường chú ý an toàn. Hình Lam tiểu cô nương này vẫn là rất hoạt bát, Lâm Mục cũng là rất ưa thích tiểu cô nương này, cùng mập mạp một trận nói chuyện tào lao. Lâm Mục dư quang của khỏe mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đã đến một bên Tư đồ tú, nhìn dáng dấp Tư đồ tú thật giống cũng nhìn thấy hắn, nhất thời hắn cùng mập mạp hỏi thăm một chút, lập tức lách người bắt đầu chơi mất tích. Xin chào, Tư đồ tiểu thư. Hình vĩ long thấy tư Đồ tú đi tới bên người, vội vã mỉm cười hỏi thăm một chút. Hắn ở đâu? Tư Đồ tú gọn gàng dứt khoát mà hỏi. À, người nào? Hình vĩ long một bộ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc bộ dáng. Đừng cho ta giả ngu, vừa nãy ta rõ ràng xem được hắn, hắn ở đâu? Tư đổ tú khuôn mặt xinh đẹp nghiêm, âm trầm nói ra. Tư đổ tiểu thư, ta thật sự không biết người tại nói ai. Biết mập mạp chết rồi sẽ biến thành cái gì sao? Tư Đồ tú cầm quả đống nhỏ. Không biết. Hình vĩ long đầu lắc cùng chống bỏi như thế, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tư đổ tú quả đấm. Là tên béo đáng chết. Tư Đồ tiểu thư, ngại nhưng là thục nữ, làm sao có khả năng làm ra chuyện như vậy lâu này. Hình vĩ long rụt đầu một cái, cười hát hát nói. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thật sự nếu không nói ra hắn đi nơi nào, thì đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ tú hai chân xoa một cái, giày cao gót đã bỏ đi một con, tựa hồ thật sự muốn động thủ đánh mập mạp bình thường. Đừng, đừng, ta cho ngươi biết là được rồi Hắn vừa nãy đi phòng rửa tay. Thế mới đúng chứ, phải trợ giúp lẫn nhau, lần sau mời ngài ăn cơm. Tư Đồ tú lao khí hoành thu vô vô bả vai của mập mạp, quay đầu hướng về phòng rửa tay đi tới. Lâm mục buổi tối đó tại bên thai nàng nói, nàng nhưng là một câu cũng chưa quên, không biết lâm mục là làm thế nào nhìn ra công pháp của nàng tu luyện, trong lòng tò mò tư Đồ tú là làm sao cũng nghĩ không thông cái vấn đề này. Thế nhưng trốn ở phòng rửa tay lâm mục nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cư nhiên bị tên béo đáng chết rẻ. Hiện tại hắn chính tựa ở cửa vào, một người lẳng lặng mà muốn một số chuyện, đợi dạ hội vừa kết thúc, hắn cũng là có thể chuẩn bị lách người về nhà. Tư đổ tú một đường đi tới phòng rửa tay cửa vào, nhìn thấy lâm mục một người ở cạnh tường trầm tư, nhất thời bước chân nhẹ nhàng đi tới, đứng một hồi lâu, mới phát hiện lâm mục suy nghĩ chuyện nghĩ tới nhập thần, rõ ràng không có phát hiện nàng đến. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có thể trầm tư tới mức này, hoàn toàn đem chính mình sắp nhập vào một cái thế giới khác bên trong, bước chân vào yên tĩnh cảnh giới. Bất quá tư đổ tú nhìn ước chừng một phút, lâm mục tính cảnh giác vẫn là tạo nên tác dụng, cũng không phải hắn cố tình làm, mà là trong cơ thể tự nhiên sinh ra cảm ứng. Hả? Người làm sao cũng tới. Lẽ nào ta không thể tới sao? Nay phòng rửa tay không phải là chỉ có người có thể lên đi. Tư đổ tú khuôn mặt xinh đẹp dương lên. Lâm mục nhất thời gật gật đầu, nguyên lai là như vậy, vậy ta không phải rời ngươi đi toa rồi, bị bị. Vừa dứt lời, lâm mục lập tức quay đầu rời đi căn bản không cho Tư Đồ Tú tiếp tục cơ hội nói chuyện. tên khốn kiếp này, Tư Đồ Tú tức giận nhẹ nhàng một quyền đánh vào trên vách tường, chỉ thấy từng vết nước lập tức từ đá cẩm thạch trên mặt tường lan tràn khắp nơi ra, tạo thành một mảnh chi chú ý hệ vết rách. Lâm Mục về tới tiệc rượu Đại Sảnh, Hình Vĩ Long xa xa nhìn thấy hắn, liền vội vàng đem hắn gọi tới. đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ta là Ta Đại Ca Lâm Mục. Hình Vĩ Long thấy Lâm Mục đã tới, liền vội vàng đứng lên nhường ra chỗ ngồi của mình, chính mình ngồi xuống một bên vị trí. Lâm Mục, làm sao xưa nay chưa từng thấy à? Trong đó một vị con nhà giàu dương mắt đánh giá một phen Lâm Mục, khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt chảy ra càng nhiều là khinh thường biểu hiện, bởi vì Lâm Mục bộ trang phục này, tuy rằng đủ xoái, thế nhưng cũng không hề nhiều đắt giá, tự nhiên là không thể cùng bọn hắn tương để tịnh luận. Đang ngồi mỗi một vị, đều là gia cảnh phi thường giàu có người, tự nhiên sẽ xem thường những kia không có gì tiền người. Các ngươi không quan tâm ta Lâm Ca là nơi nào, chỉ cần biết rằng hắn là anh trai ta là được rồi. Cái khác với các ngươi không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì với chúng ta, vậy còn giới thiệu cho chúng ta quen biết làm gì. Cái này gọi là lễ phép, ngươi có hiểu hay không à? Về phần các ngươi không thèm để ý, ta lại không để ý. Hình vĩ Long Kinh bị liếc nhìn người nọ, sau đó lại hỏi Lâm Mục nói, đúng rồi, Lâm Ca, ngươi làm sao không đợi ở bên kia? Bên kia Mỹ nữ mới nhiều à? Cùng nữ nhân có cái gì tốt nói chuyện, ngoại trừ quần áo chính là mỹ phẩm. Lâm Mục lắc lắc đầu, cầm lấy một chén rượu uống. Ai? Ngươi là đang ở trong phúc không biết phúc à, chúng ta nghĩ tới đi tâm sự, các nàng còn không để ý đến chúng ta đây. Hình Vĩ Long bất đắc dĩ thở dài. Mập mạc, đợi thật sự có một đống nữ nhân vây quanh ở bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi liền biết phiền, không có một khắc có thể sống yên ổn. Lâm Mục cũng là thở dài, gương mặt bất đắc dĩ. Hình Vĩ Long, rốt cuộc nhìn thấy một cái so với ngươi còn có thể thổi ra hòa rồi. Một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới, bưng một ly rượu đôi gà, ăn mặc một bộ màu đen mặc đồ chức nghiệp xem ra giống như là công ty thành phần tri thức bộ dáng, tuy rằng làm có khí chất, thế nhưng cho Lâm Mục cảm giác phi thường không tốt. ở trong mắt nàng, Lâm Mục chỉ có thấy được một loại thần sắc, cái kia chính là khinh bỉ. vị này chính là Lâm Mục ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Ca, nàng thị trưởng thành phố Thiên Kim, Hình Vĩ Long vội vã giới thiệu một phen. Hình Vĩ Long chưa từng nghe nói ngươi còn có cái đại ca hả? Nữ tử trong tay vung vẫy ly cao cổ, tươi đẹp tiểu dịch tại trong chén một trận lưu truyền. Đây là ta mấy ngày trước mới vừa biết đại ca. a bình thường không phải chỉ có người khác gọi người ca phần sau. Nay đổi tính tử à nha. Hiện tại rõ ràng là người khác ca. Nữ tử lời nói mang theo sự châm trọng nói, khinh khẽ nhấp một ngụm rượu cọc thai. Mọi người thi hội đi thay đổi, nào giống người, vẫn là đồng dạng kiêu ngạo, đến bây giờ còn không phải một thân một người. Hình vĩ long như thế không chút liều tình đổi lên trở lại. Tên béo đáng chết, ngươi lại muốn ăn đòn có phải không? Buồn tiểu thư tay khẽ vẫy Bó lớn nam nhân sẽ tự mình xuống tới, chỉ là buồn tiểu thư một cái đều trướng mắt mà thôi. Ôi à, năm nay đều 25 đi nha. Mấy năm loáng một cái cũng là 30 rồi, đến lúc đó nhìn xem là ngươi chọn người ta, còn là người ta chọn ngươi, giống ta lâm ca loại này ngọc thụ lâm phong nam nhân, căn bản sẽ không cân nhắc tuổi già sắc suy nữ nhân. Lâm mục im lặng lắc đầu cười cười, chỉ là túi đầu uống rượu. Là hắn, tên béo đáng chết, ngươi là tại ô nhục của ta thông minh sao. Nữ tử khinh bị liếc lâm mục một mắt, nhất thời một tiếng cười nhạo. Nàng đã gặp nam nhân ưu tú thật sự là nhiều lắm, hơn nữa nàng yêu thích loại kia so sánh thành thủ, có thân gia có tướng mạo đại thuốc hình nam nhân. Lâm một khoảng cách trong lòng nàng lý tưởng loại hình, thật sự là kém qua xa, lần đầu tiên cũng đã bị bài trừ ở bên ngoài, tuy rằng người nhìn lên rất tuấn tú, thế nhưng cũng không phải nàng muốn tìm loại hình. chương 72, Vũ hội phong ba. chương 72, Vũ hội phong ba. Lâm ca loại nam nhân này, như người nữ nhân như vậy, là sẽ không hiểu được thưởng thức. Một cái rơi vào tiền trong mắt nữ nhân ngoại trừ tiền, ngươi còn biết chút gì? Hình Vĩ Long lắc lắc đầu, thở dài nói: đúng vậy à, nam nhân như vậy ta đích xác thưởng thức không đến, ta lại muốn nhìn một chút dạng gì ngớ ngẩn nữ nhân sẽ để thưởng thức hắn. Thị trưởng Thiên Kim Khoa Trương cười cười, nhẹ nhàng vung trong tay ly cao cổ, một bộ phái đoàn mười phần dáng vẻ. Lâm Ca, người ta đều không đem ngươi để ở trong mắt ta. Hình Vĩ Long nhìn hướng một bên Lâm Mục, như vậy càng tốt hơn, ánh mắt của ca ngươi cũng không phải không biết loại nữ nhân này, ca làm sao có khả năng để ý? Lâm mục không sao cả cười cười, không hề liếc mắt nhìn người phụ nữ kia một mắt, tự mình uống rượu. Vóc người ngược lại là thật đẹp trai, vốn là đối với người ấn tượng còn có thể, thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng so với mập mạp còn có thể thổi, thực sự là làm ta quá là thất vọng, như vậy trường hợp ngươi không nên tới, mù xem náo nhiệt gì nhé. tranh chua lời nói, rốt cuộc để một bên chúng nữ ngồi không nổi nữa, đặc biệt là Diệp tử tịch, càng là một cái tính tình nóng nảy, đứng dậy liền trực tiếp đi lại đây, hai nàng khác sợ nàng không nhịn được động thủ, cũng vội vàng cùng đi qua à, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai like là ôn đại tiểu thư à, làm sao, lại tại đùa nghịch đại tiểu thư của ngươi thành khí. đi tới diệp tử tịch mặt tươi cười, chút nào không nhìn ra trong lòng nàng là khí muốn chết bộ dáng. nguyên lai like là diệp đại tiểu thư, ta đây cùng một đám người nói chuyện hiếm, tìm chút niềm vui đây này. nữ nhân quay đầu lại, liếc mắt nhìn tới ba nữ, nhẹ giọng cười một tiếng nói, tại trên thân nam nhân tìm thú vui, quả nhiên là ngươi ôn đại tiểu thư tay thuận đoạn a. diệp tử tịch lắc đầu cười cười, A Cũng không phải cùng tất cả nam nhân, ta chỉ là cùng tiểu tử kia nói chuyện đùa mà thôi. Diệp tử tịch ra tộc bối cảnh, nàng cũng là biết một chút, tại diệp tử tịch trước mặt, nàng mặc dù là thị trường thiên kim, thế nhưng cũng bày không ra tiêu càng đến. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ai? Mắc mớ gì đến ta? Vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, thế nhưng ngươi treo gẹo bạn trai của ta, ta tiểu không thể mặc kệ, ngươi mới vừa nói cái gì tới. nữ ngẩn nữ người mới sẽ thưởng thức hắn. Diệp tử tịch khẽ mỉm cười, thế nhưng khuôn mặt đã lạnh xuống. Diệp tiểu thư, ngươi không phải là tại nói đùa ta chứ? Hắn là bạn trai của ngươi. Thị trưởng thiên kim biến sắc mặt, nhất thời có chút ơ lên. Làm sao, ngươi đối với bạn trai ta làm có ý kiến? Diệp tiểu thư, đây đều là hiểu lầm, ta không có ý đó, xin lỗi, ta còn có những chuyện khác, liền trước xin lỗi không tiếp được rồi. Thị trưởng thiên kim vốn là còn muốn nói gì, thế nhưng bên cạnh mấy cái đại thiếu gia hung hăng nháy mắt ra dấu, nàng nhất thời biết tình huống không đúng. Nàng cũng biết diệp tử tịch tinh khí. Một cái không tốt đây chính là sẽ trực tiếp động thủ người nha. Nhìn nào náo rời đi người phụ nữ kia, lâm mục hì hì cười cười, kéo qua Diệp tử tịch ngồi ở bên cạnh mình. Tử tịch, ngươi làm gì thế nói như vậy nàng, cũng quá không nể mặt người ta rồi. Hứ, chính là xem người phụ nữ kia không sảng khoái mà thôi, tự cho là đúng cái gái hồng lâu, kỳ thực tại trong mắt chúng ta, nàng là cái thá gì, bất quá là cái dựa vào nàng lao tử mặt mũi, ở bên ngoài pha trộn thấp hèn mà thôi. Diệp tử tịch khinh thường nói, đoạt lấy lâm mục chén rượu một hơi uống sạch sành xanh, tức giận lau miệng. Lâm Mục lắc đầu thất thanh cười cười, Diệp Tử Tịch bộ dáng này thật đúng là đáng yêu, thở phì phò phảng phất tiểu hài tử như thế, giơ tay xoa xoa cầm của nàng, nào còn có một giọt trượt xuống rượu. Cùng người như thế ngươi còn tức giận, chẳng phải là đem mình đặt tại cùng nàng cùng một cái trục hành lên, không đáng giá. Ồ, ngươi vừa nói như thế, thật giống cũng đúng a, ta làm sao ngu như vậy. Diệp Tử Tịch từ sinh khí lại biến thành gương mặt phiền muộn, hai nữ đi tới, đáp bả vai của nàng điểm một cái cái chán. Đối diệp tử tịch đột nhiên tức giận cũng là không còn gì để nói, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Một bên mấy cái công tử ca nhìn về phía lâm mục ánh mắt đã cùng vừa nãy hoàn toàn bất đồng, không nghĩ tới lâm mục lại là diệp tử tịch bạn trai, hơn nữa tựa hồ cùng hai nàng khác quan hệ cũng rất tốt. Mấy người tụ tập cùng một chỗ lại hàn huyên sẽ thiên, một lúc sau đó dạ hội sẽ chính thức bắt đầu. Với lúc đó, bên ngoài hội trường lại đi tới một người trung niên, khuôn mặt gầy gò, viên mắt thoáng lung xuống, nhìn lên thập phần nghiêm nghị dáng vẻ một bên hình vĩ long nhất thời vai nhẹ nhàng và chạm lâm mục nhấc lên cảm hướng về người kia phương hướng báo cho biết một cái lâm ca trước đó ta nói người kia chính là hắn ngao thiếu long ngao gia đương nhiệm gia chủ tuyệt đối nhân vật cường thế cực sĩ diện hảo dễ dàng không chịu ăn bất kỳ thể tội chính là hắn sao lâm mục gật gật đầu cẩn thận đánh giá một phen cái này ngao thiếu long bước đi mang gió long hành hổ bộ vừa nhìn chính là khí thế cực mạnh nhân vật bất kể là ai cùng hắn chào hỏi hắn đều chỉ hơi hơi gật đầu ra hiệu đến hiện tại còn chưa mở lời qua. Cái này ngao ra, nhìn lên tuổi hồ rất lợi hại bộ dáng, không phải rất lợi hại, mà là phi thường lợi hại. Hắc bạch hai nhà ăn sạch, ngao ra năm đó là lấy hắc đạo lập nghiệp, sau đó phiêu bạch của cải. Cái này ngao thiếu long là cái thủ đoạn, quyết đoán đều vô cùng cường đại người. Ngao ra thế lực chính là trên tay hắn phát dương quang đại, hình vĩ long tuổi hồ thập phần kính phục cái này ngao thiếu long, biểu hiện rất là nghiêm túc trinh trọng. Có lợi hại như vậy, lâm mục cũng có chút kinh ngạc. Trên thực tế Ngao Gia lén lút thế lực khả năng càng mạnh hơn, câu nói đầu tiên có thể thay đổi toàn bộ Đông Hải cách cục, không chỉ là giới kinh doanh trùm tài chính, cũng là giới chính trị một tay hào thủ, thương chính hai bút cùng vẽ, Ngao Gia thế lực có thể nói là phát triển không ngừng. Hình vĩ long trong mắt thả ra một loại không rõ hào quang. Mập mạp, người tiểu tử này rốt cuộc là ai, làm sao lại biết nhiều như vậy? Những chuyện này, ta liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Lâm Mục Ly Kỳ nhìn mập mạp nói. Ta nha, chính là một người bình thường, cùng lâm ca như thế chỉ tưởng đê điều qua qua tháng ngày của mình. Hình Vĩ Long khẽ mỉm cười, cũng không nói thêm gì, đối tài sản của mình bối cảnh một bộ ý tứ cực nghiêm bộ dáng. Hai người trò chuyện thời điểm, người chủ trì lên đài, giống như là mời tới Đông Hải Đài truyền hình một cái làm nổi danh người dẫn chương trình, một trận phí lời sau đó yến hội nhàn nhã múa sẽ bắt đầu rồi. Các tân khách dồn dập thành đôi kết đối đi xuống sân nhảy, cùng âm nhạc bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, vũ đạo cũng là xã hội thượng lưu giao tiếp một cái trọng yếu phương thức. Đi, A Mục, theo ta nhảy điệu nhảy đi. Tống Vũ Như đứng dậy, tay trái vươn tới Lâm Mục trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "À, ta không biết ngày a, còn là đừng đi rồi đi, miễn cho liền ngươi một khối mất mặt." Lâm Mục liền vội vàng lắc đầu nói: "Không sao, tình giao hảo múa rất đơn giản, thân thể ngươi linh hoạt như vậy, ta dạy cho ngươi một cái sẽ biết." Tống Vũ Như nhẹ giọng cười cười, kéo lên Lâm Mục thủ, liền đi tới sân nhảy ở trong. Bất quá dậy 5 phút đồng hồ, Tống Vũ Như cũng cảm giác được một trận ăn không tiêu, nàng không ngờ tới Lâm Mục công phu lợi hại như vậy. Rõ ràng nhảy một bản cùng ngớ ngẩn như thế. Ai nha, tay không nên sờ loạn. Tống vũ như khuôn mặt đỏ lên, vội vã nhéo một cái thân thể. Không phải ngươi để cho ta buông tay xuống mặt một chút sao? Lâm mục một bộ thập phần không hiểu dáng vẻ. Không phải cho ngươi đặt ở nơi nào, là trên eo, eo. Nha, nha, nguyên lai like là eo a, vậy ngươi vừa nãy không nói sớm. Lâm mục kỳ thực trong lòng cũng rất hồi hộp, dù sao là lần đầu tiên vũ đạo, hơn nữa bên cạnh còn có nhiều người như vậy, vạn nhất xuất cái gì sai lầm nhưng là mất mặt ném quá độ rồi vừa nãy trong lòng hắn còn kỳ quái nhảy thế nào múa cũng cần mò cái mông người ta bây giờ nhìn lại là chính bản thân hắn không lĩnh hội bất quá đặt ở trên eo cảm giác cũng không kém bất quá trong chốc lát sau đó lâm mục liền phát hiện mình đang khiêu vũ phương diện này quả thực là không có bất kỳ thiên phú cùng nỡ ngẩn cũng không kém là bao nhiêu bất quá cũng may hắn không chế đối với thân thể cực cường mạnh mẽ nhớ kỹ bộ pháp dưới chân cẩn thận tỉ mỉ vâng theo bộ pháp đến ngày thật cũng không xuất hiện vấn đề lớn lao gì a mục Cảm ơn ngươi. Ngày đến một nửa, Tống Vũ như đột nhiên nhẹ giọng nói ra. Hả? Làm gì đột nhiên nói với ta cảm tạ? tây rừng kỳ quái nói. Chuyện đêm hôm đó, đã tạ ngươi rồi. Nha, buổi tối ngày hôm ấy à, ta còn không giúp đỡ được việc đây, nhanh như vậy lên đường tạ à. Lâm mục cười hắc hắc, Ai, phải giúp việc này, nói nghe thì dễ à, ngươi có phần tâm này, ta đã rất vui vẻ rồi. Tống Vũ như lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Ngươi này nhưng là xem thường ta à. Ta còn không ra tay đây, giải quyết chuyện của nhà ngươi, bất quá là việc rất nhỏ mà thôi. Lâm Mục giả bộ sinh khí nhìn Tống Vũ như, người sau nhất thời cười khúc khích, nhẹ nhàng nện cho một cái Lâm Mục vai. Đừng lo lắng á, vận mệnh của ngươi, chung quy sẽ nắm tại trong tay chính mình, ta cam đoan với ngươi, không ai có thể ép buộc ngươi làm bất kỳ không muốn việc làm. Nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy Tống Vũ như khóc lê hoa đái vũ răng, dấp, Lâm Mục trong lòng khe khẽ thở dài, đặt ở bên hông tay hơi hơi dùng sức, liền đem Tống Vũ như nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Một bài vũ khúc rất nhanh sẽ kết thúc, lâm mục nắm tống vũ như thủ lại trở về bên cạnh bàn, hình vĩ long lập tức tiến tới, cười đùa tí từng nói, lâm ca, không nhìn ra, ngươi múa nhảy đến không sai à. Vừa nói, còn một bên âm thầm dựng lên một cái ngón tay cái, lông mày hơi nhíu, chỉ trỏ tống vũ như phương hướng. Đi đi đi, mù trộn đều cái gì, ca thế giới, ngươi không hiểu. Lâm mục cười mắng một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiệc tối màn kịch quan trọng từ thiện bán đấu giá ở này loại tốt đẹp bầu không khí dưới long trọng bắt đầu. Lấy ra ban đấu giá đồ vật, đều là tất cả gia tộc tài trợ đi ra ngoài vật phẩm, bán đấu giá đoạt được sẽ quên cho những kiêng nghèo khó vùng núi hài tử, cùng với một ít không người chiếu cố mẹ góa con tôi láo nhân. Một mặt có thể biểu lộ ra gia tộc mình tài lực, mặt khác lại vì gia tộc tích góp lại tốt đẹp danh tiếng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện việc tốt. Bởi hai phương diện này nguyên nhân, hàng năm dạ tiệc từ thiện đều sẽ hấp dẫn đông đảo hào môn thế gia trước tới tham gia, đương nhiên Nhờ vào đó mở rộng tự thân giao thiệp vòng cũng là một cái thập phần nguyên nhân trọng yếu. Từng kiện từng kiện vật phẩm lần lượt xuất ra, đều là tất cả gia tộc thu gom một ít đồ cổ tranh chữ loại đồ vật, bán đấu giá giá cả tự nhiên cũng là cực kỳ đắt đỏ. Hình Vĩ Long cũng ở một bên gom lại náo nhiệt, thỉnh thoảng nâng vừa giơ tay, báo ra một giá cả, bất quá chỉ cần một vượt qua 5 triệu, hắn liền lập tức đình chỉ báo giá, còn thật giống mới vừa nói, sẽ không thêm ra một phân tiền. Theo từng kiện từng kiện đồ cất giữ bán ra, yến hội bầu không khí từ từ đẩy hướng Báo giá người nối liền không dứt, giá cả cũng là một đường đi cao. Tình huống này ngược lại là đem mập mạp cho buồn bực một phen, nguyên bản quyết định 5 triệu, rõ ràng không thể mua được một thứ, mặt sau xuất ra đồ cất giữ, hiện nhiên cũng không phải 5 triệu là có thể đập xuống đồ vật. Bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, hình vĩ long vung tha cho đầu giá, ngồi đợi dạ hội kết thúc, đến lúc đó trực tiếp lấy từ thiện tình thế quên suất là được rồi. Chương 73, Thần Bí Dây chuyển. Chương 73, Thần Bí Dây Truyền một bộ tiếp một bộ đồ cất giữ lục tục đánh ra người chủ trì hưng phấn bắt đầu giới thiệu cái tiếp theo đồ cất giữ phía dưới chúng ta xuất ra một cái đồ cất giữ là một sợi dây chuyển bất quá cái này dây chuyển cũng không phải hiện đại mà là cổ đại chế phẩm hình thức thập phần cổ điển thậm chí ngay cả chuyên gia đều không thể giám định hắn nhân đại người chủ trì mở ra một cái lụa đỏ bố đang đắp mâm gỗ lộ ra phía dưới một cái kim loại dây chuyển dây xích là do nửa chỉ rộng vòng tròn lẫn nhau chụp mà thành phía dưới treo một cái lụa ảm đạm mâm tròn dạng mặt dây chuyển Toàn bộ dây truyền nhìn lên không hề bắt mắt chút nào, không có một chút nào đặc sắc địa phương. Cùng trước đó xuất ra một ít đồ cất giữ so với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mọi người đừng xem cái này dây truyền không đáng chú ý, thế nhưng là có thập phần thần kỳ mà khác. Chuyên gia năm đó muốn phân tích nó thành phần, nỗ lực cắt xuống một chút đến tiến hành xét nghiệm, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào phá hoại sợi dây truyền này. Bất luận khiến xuất cái gì thủ đoạn, cũng không thể thương tổn nó mảy may, thậm chí ngay cả một chút mảnh vụn đều không thể lấy ra. Chúng ta hoài nghi, trên địa cầu rất có thể không có đồ vật có thể phá hoại nó. Có lẽ có cơ duyên người, có thể từ trên người nó đạt được một ít gặp gỡ cũng khó nói, ai nói cái này không thể nào đâu này. Người chủ trì rất có kỹ xảo một phen cổ suý, sừng sốt đem một cái bề ngoài bình thường cổ điện dây chuyển, thổi phong đến mức là trên trời khó tìm trên đất không, quả thực là nhân gian khó được vài lần thấy. Thiệt hay dạ ạ. Tống vũ như chúng nữ cũng có chút ngạc nhiên lên, dồn dập duỗi dài cổ muốn nhìn rõ cái kia dây chuyển bộ dáng. Hình vi Long cũng là một bộ rất hứng thú bộ dáng. Lâm Mục lại là một tiếng cười khẽ, lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, cái kia dây chuyển không có bất kỳ xuất kỳ dáng vẻ, hắn cũng không tin không có đồ vật có thể phá hoại cái kia sợi dây chuyển, có lẽ chỉ là người chủ trì này khoác lát mà thôi. Vừa muốn chuẩn bị túi đầu uống một ngụm rượu, tay phải của hắn đột nhiên run lên, lập tức một tia màu đen khí trời đất hỏa hợp bắt đầu ở ngón trỏ nơi lan tràn ra, cũng còn tốt chu vi mấy người đều tại tụ tinh hội thần nhìn trên này, không ai chú ý tới Lâm Mục. Thủ không để lại dấu vết đem tay phải giấu ở dưới bàn. Lâm mục phát hiện đột nhiên mất đi đối chiếc nhẫn kia không chế, tuy rằng tâm niệm hung hăng muốn nhẫn một lần nữa ẩn dấu vết tích, thế nhưng ngón trỏ nơi mịt mờ hắc khí vẫn như cũ đang chậm rãi ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát, trên ngón trỏ liền xuất hiện nảy viên màu đen cổ điển nhẫn, liền ở nhẫn hiện hình trong trước mắt ấy, Lâm mục lòng của đột nhiên một trận kinh hoàng, nhất cổ không hiểu ý niệm dẫn dắt ánh mắt của hắn đã tập trung vào trên đài cái kia sợi dây chuyển. Vừa bắt đầu Lâm mục vẫn không rõ này là chuyện gì xảy ra. Đợi được hắn xem trên khán đài dây chuyển, nhìn lại mình một chút trên tay nhẫn, qua lại nhìn mấy lần, một cái khó có thể tin ý nghĩ đột nhiên thoáng hiện tại não hải. Lẽ nào, sợi dây truyền này, dĩ nhiên cùng nhẫn trong lúc đó có liên quan gì? Chiếc nhẫn là hắn năm đó dốc hết sức bình sinh, cũng là đã trải qua một phen sinh tử đau khổ, mới rốt cục chiếm được trí bảo một trong. Tuy rằng còn không cách nào vận dụng nhẫn toàn bộ uy lực, thế nhưng như trước có thể trở thành lâm mục trọng yếu nhất bảo vật. Cái kia một mực truyền lưu tại tu chân giới truyền thuyết. Cùng nhẫn đồng thời hẳn là còn có 6 mặt khác món đồ, này 7 món đồ tập hợp đủ sau đó mới có thể trở thành là độc nhất vô nhị cổ tiên sao trang. Thế nhưng Lâm Mục đạt được nhẫn sau đó dù cho về sau hơn vạn năm bên trong một mực không để lại dư lực tìm kiếm còn lại linh kiện, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức. Đã nhiều năm như vậy, hắn lấy được cổ tiên sao trang, như trước chỉ có nhẫn một viên. Nguyên bản một thân tu vi đã đạt độ kiếp hậu kỳ hắn, đã có thể phát huy ra nhẫn một ít thần diệu cực điểm công năng, thế nhưng bây giờ công lực tẫn tán lâm mục lại chỉ có thể vận dụng cơ bản chứa đồ công năng. Hơn nữa không gian còn gì thường nhỏ, căn bản thả không là cái gì lớn đồ vật, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không mà thôi. Nếu như chiếc nhẫn này thực sự là đối dây chuyển nổi lên phản ứng, như vậy đủ để chứng minh sợi dây chuyền này lai lịch bất phàm, thậm chí rất có thể chính là cổ tiên sáo trang một trong. Cái kia mất dây chuyển. Nghĩ tới đây, cho dù lấy Lâm Mục tâm tính, cũng không khỏi có chút kích động lên, nhất thời mất khống chế dưới, rõ ràng miễn cưỡng nắm nổ chén rượu trong tay. Bịch một thanh âm vang lên, để một bàn người đều quay đầu lại đến, thậm chí bàn kề cận người cũng có mấy người nhìn lại. Chúng nữ vừa thấy tình huống này, liền vội vàng xoay người đi lấy khăn tay sắt lên bàn. Diệp tử tịch thân cần hỏi han, làm sao vậy, A mục, tay không, có sao chứ. Này cái chén cũng quá không bền chắc, nói thế nào nát tan liền ác, đây là muốn hủ chết người à. Hình vĩ long sờ sờ ngực, nhẹ nhàng thở một hơi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chớ sốt sắng. Lâm mục cười hắc hắc. Kết quả khăn tay đồng thời xoa xoa bàn, lần này không chú ý, tay phải nhất thời bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong. Ồ, chiếc nhẫn này từ đâu tới? Hình vĩ long mắt sắc, trước hết chú ý tới lâm mục ngón trỏ tay phải lên nhẫn, hắn nhớ rõ ràng vừa nãy lâm mục còn không đeo nhẫn, làm sao một cái trước mắt, trên tay liền nhiều hơn một chiếc nhẫn đến. Sau đó ba nữ cũng chú ý tới, đồng loạt nhìn hướng lâm mục, trong mắt tất cả đều là nghi vấn. Chiếc nhẫn này, nhìn lên có chút niên đại đi nha, ngươi là từ đâu lấy được à? Diệp tử tịch tò mò tiến tới, kéo qua lâm mục tay phải, cẩn thận đánh giá một phen, hai nàng khác cũng là hiếu kỳ đưa qua đầu, đồng loạt quan sát. Lâm mục mà không sợ các nàng xem suốt cái gì đến, tùy ý cười một tiếng nói, đây là ra ra để lại cho ta nhẫn, trước đây một mực không mang mà thôi. Hôm nay không phải biết muốn đi qua tham gia này dạ tiệc từ thiện nhà, ta liền đem nhẫn mang ở trên người, vừa mới mới nhô tới, cho nên lấy ra mang một cái. Diệp tử tịch nhất thời phốc tư cười cười. Nguyên lai like ngươi là đặc biệt nắm đến trang bức đó a. Hắc hắc, không có gì tiền, chỉ có thể làm chút đồ cổ đi ra, nhắc nhắc giá trị bản thân của chính mình rồi. Lâm mục ngượng ngùng cười cười, sơ sớm úi. Bất quá chiếc nhẫn này tuy rằng kiểu dáng đơn giản, nhưng nhìn ngược lại là thập phần đại khí, có loại đại xáo bất công cảm giác, lai lịch khẳng định thật không đơn giản, ra ra ngươi đã nói lai lịch của nó sao. Tống vũ như cẩn thận đánh giá một phen, sau đó nhìn hướng lâm mục. Ra ra ngược lại là nhắc qua, bất quá không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là từ một cái người xa lạ nơi đó mua lại lúc đó hoa thật lớn một khoản tiền người kia mới bằng lòng bán cho ông nội ta lâm mục tùy ý tìm cái lý do qua loa lấy lệ tới đem mấy người lừa gạt tới lâm mục theo bản năng chuyển động trên ngón trỏ nhẫn con mắt chăm chú nhìn chậm chằm trên đài người chủ trì trong tay dây chuyển trải qua người chủ trì vừa nãy một phen thổi phồng hiện tại dưới đài ra giá người đã là một mảnh lửa nóng giá cả đã thét lên 20 triệu cao vốn là lâm mục còn muốn để các bằng hữu hỗ trợ đập xuống sợi dây chuyển này bất qua ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua sau đó đã bị hắn hủy bỏ. Đại Thể đoán được dây truyền chân thực lai lịch, Lâm Mục đã tin tưởng trên địa cầu đích thật là không đồ vật có thể phá hủy nó, thậm chí ngay cả vẽ ra một cái dấu vết cũng không thể. Nó nếu như đúng là cổ tiên đã từng mặc qua pháp bảo, coi như là địa cầu nổ, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu xuống. Một con như vậy dây truyền, đã có kỳ dị như vậy địa phương, nhất định sẽ gây nên một ít người chú ý. Lâm Mục cũng không muốn tại trước mặt mọi người bắt được sợi dây truyền này, cho dù muốn bắt, cũng phải về sau từ từ tìm cơ hội. Đem hắn lặng lẽ chiếm được, về phần có thể không thể đắc thủ, Lâm Mục nhưng là xưa nay không hoài nghi cái vấn đề này. 50 triệu. Một cái thanh âm trầm ổn từ hàng thứ nhất chuyển đến đi ra, đem nguyên bản hơn 2.000 bạn giá cả trực tiếp lật ra gấp đôi, lập tức liền mang lên 50 triệu độ cao. Lâm Mục định thần nhìn lại, quả nhiên là hình vĩ long trước đó nhắc qua người kia, ngao ra ra chủ đương thời ngao thiếu long. Cái này ngao thiếu long vừa mở miệng, toàn trường nhất thời không coi âm thanh, tựa hồ mọi người đều biết hắn là cái gì tính tình không có ai với hắn đi tranh giành người chủ trì luôn mai báo giá sau rốt cuộc lấy 50 triệu giá cả thành giao sau đó sợi dây truyền này bị tuyên bố về ngao thiếu long hết thảy dây truyền bị người thích đáng thu hồi sau đó do chuyên gia lộ ra yến hội sân bãi theo khoảng cách từ từ kéo xa lâm mục trong lòng cảm ứng cũng dần dần hơi yếu xuống chỉ chốc lát sau sau đó lâm mục liền phát hiện hắn lại có thể khống chế chiếc nhẫn kia rồi tâm niệm khẽ động nhẫn mặt ngoài nhất thời dâng lên mịt mờ hắc khí bởi mấy người đều đã thấy nhẫn tồn tại Lúc này Lâm Mục cũng không hề thu hồi nhẫn, mà là tiếp tục đeo tại trên tay, dù sao hắn cũng không sợ người khác nhìn ra cái gì đến. Ngược lại là cái kia sợi dây chuyển, rõ ràng đã rơi vào ngao thiếu long trong tay, xem ra muốn đạt được sợi dây chuyển này, còn phải tốn nhiều một phen tâm tư mới được, dù sao nếu như mập mạp nói chính là nói thật, như vậy cái này ngao ra thế lực cũng không thể coi thường. Mặt sau lại lục tục xuất ra cái khác đồ cất giữ bất quá không có một kiện rơi xuống đạt đến cái kia sợi dây chuyển độ cao. Lâm Mục cũng không có hứng thú quan tâm những kia phổ thông độ cắt giữ. Tâm thần của hắn đã toàn bộ đều đặt ở cái kia đột nhiên xuất hiện dây truyền bên trên. Trên địa cầu như vậy một cái linh khí bạc ngược, tựa hồ xưa nay không từng sinh ra cao đẳng tu chân văn minh tinh cầu, rõ ràng sẽ có cổ tiên sáo trang xuất hiện ở đây. Những này pháp bảo đều có linh tính, coi như là phân tán ra đến, cũng nhất định sẽ tìm một linh khí tràn đầy địa phương ẩn dấu đi, như vậy cũng có trợ giúp bảo tồn tự thân linh tính. Nhất năm đó hắn hay là tại một cái linh khí đã hóa lòng bảo địa tìm được. Tuy rằng cấm linh thật giống bị hao tổn thập phần nghiêm trọng, qua nhiều năm như vậy chưa từng có liên lạc với, thế nhưng nhẫn dừng lại địa phương như trước lựa chọn như thế một chỗ bảo địa, nhưng là dây truyền lại là dừng lại ở này không có tiếng tâm gì trên địa cầu, nơi này linh khí mỏng manh cực điểm, đừng nói là cổ tiên cấp những khát pháp bảo, chính là phổ thông pháp bảo, uy lực đều không phát huy ra một hai phần mười. Liên ở trong hội trường từ thiện bán đấu giá khí thế hừng hực tiến hành thời gian, lầu hai một căn phòng bên trong, Diêm Lang thế chính đứng bình tĩnh tại cửa sổ mặt sau. Con mắt nhìn chằm chằm phía dưới một người. Nếu như theo tầm mắt nhìn sang, liền sẽ phát hiện cái này bị nhìn chằm chằm người lại là Lâm Mục. Lúc này Lâm Mục, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở cái kia đột nhiên xuất hiện dây truyền bên trên, căn bản không chú ý tới lại có thể có người nhìn chăm chú hắn lâu như vậy. Đứng ở cửa sổ sau Diêm Lang Thế móc ra điện thoại, sau đó bình tĩnh truyền ra một mã số. "Gián Lục, ngươi tới một chuyến." Một câu nói nói xong, điện thoại lập tức bị cắt đứt, nhìn phía dưới như trước không hề phát giác Lâm Mục, Diêm Lang Thế lạnh lẽo cười. Tú Nhi không phải ngươi có thể đụng, vì phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu, chỉ lựa chọn tốt cho ngươi biến mất rồi. Bất quá khoảng 10 phút thời gian, lầu 2 khúc quanh xíu. U -u. Tránh qua một bóng người, sau đó Diêm Lang Thế cửa phòng nhẹ nhàng vừa mở, lập tức lại bị lặng yên không tiếng động mang lên rồi. Lúc này bên trong gian phòng, ngoại trừ Diêm Lang Thế bên ngoài, đã lại tăng thêm một người bóng người. Một cái người tướng mạo thập phần âm nhu nam nhân, hầu kết cũng là nhỏ bé không thể nhận ra, tựa hồ tu luyện cái gì đặc biệt võ công. Cả người có loại hướng về nữ tính hóa áp sát dấu hiệu. Thiếu ra, có dặn dò gì? Tên tiểu tử kia thấy không? Diêm lang thế chỉ tay một cái ngồi phía dưới lâm mục. Ta không hy vọng ngày mai còn có thể nghe được liên quan với bất cứ tin tức gì của hắn. Gián lục trong mắt lệ mang lóe lên, nhìn lâm mục bóng lưng, khẽ gật đầu một cái. Không thành vấn đề, thiếu ra, người này, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Rất tốt. Diêm lang thế vừa chỉ chỉ một bên để đó cặp da nhỏ. Cầm đi đi sau khi chuyện thành công ra ngoài tránh một chút, qua một thời gian ngắn lại trở về. Gián lục vừa cẩn thận nhìn lâm mục một mắt, sau đó mang theo cái dương, thân hình lóe lên hãy cùng đã biến mất ở bên trong gian phòng. Liên ở gián lục rời đi không lâu sau đó, Diêm Lang thế cũng rời khỏi phòng, sau đó chẳng biết đi đâu. chương 74 trọng thương ngã gục chương 74 trọng thương ngã gục theo không khí hiện trường tăng vọt, buổi đấu giá tử thiện cũng từ từ sắp đến hồi kết thúc, thời điểm này. Một mực trong bóng tối nhìn chăm chú vào ngao thiếu long Lâm Mục đột nhiên đứng dậy, bên cạnh mấy người nhất thời kinh ngạc nhìn phía hắn. Ta có coi chút việc, tiểu đi trước rồi, các ngươi chờ một lúc chính mình trở về đi thôi. Chuyện gì a? A Mục, không thể ngày mai đi làm sao? Tống Vũ như hỏi, bởi vì hiện tại đã có chút đã muộn. Rất trọng yếu một chuyện, ta muốn đi xử lý một chút, không cần chờ ta, các ngươi ngủ trước đi. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó một người rời đi trước hội trường. Nguyên lai liền ở vừa nãy trước đây không lâu. Ngao Thiếu Long cũng sớm rời khỏi, Lâm Mục muốn biết cái kia sợi dây truyền đến cùng bị giấu đi đâu rồi đi, như vậy cũng thuận tiện hắn về sau đi cầm về. Một đường ra hội trường cửa lớn, Lâm Mục bốn phía nhìn lướt qua, liền nhìn thấy Ngao Thiếu Long tại vài tên bảo tiêu cùng đi, trực tiếp lên một chiếc dồn rồi sở phệ tôm rời khỏi. Dưới chân hơi vừa phát lực, Lâm Mục thân hình bắn nhanh ra như điện, ngay lập tức sẽ lặng yên không tiếng động đi theo chiếc xe kia mặt sau. Bởi nội thành bên trong đèn xanh đèn đỏ rất nhiều, Lâm Mục cũng không lo lắng theo không kịp chiếc xe này. Tước trưởng cùng đi ra mấy cái giao lộ, liền tại hạ một người giao lộ tiến vào quẹo trái đường xe chạy thời điểm, bốn phía đèn đường đột nhiên tối sầm lại. Sau đó không trùng trong nháy mắt tránh qua Tam đạo mơ hồ bóng đen, hiện thân đồng thời Tam đạo tuyết trắng kia sáng từ bóng đen trên người lóe lên mà ra, không hề khác biệt đồng thời ra tay ba thanh hẹp dài ánh đao trực tiếp phong tỏa lâm mục quanh thân tất cả chỗ yếu hại. Nhìn thấy lâm mục đứng ngây ra không có phản ứng bộ dáng, ba đạo bóng đen nhất thời trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới mục tiêu dễ dàng như vậy liền được giải quyết lần này tiền thực sự là quá tốt kiếm được đúng lúc này lâm mục thân hình lóe lên toàn thân phản phất không có xương y hệt một trận quỷ dị và mèo trong nháy mắt liền tránh được cái kia tam đạo chém xuống ánh đao ba người che lại mặt nhất thời kinh hãi hiển nhiên không ngờ tới lâm mục rõ ràng khinh địch như vậy liền tránh khỏi bọn hắn công kích bọn hắn đang chuẩn bị tiếp tục hợp kích thời điểm lâm mục đã triển khai phản kích bước chân hơi sai người lóe lên liền đã đến một cái bóng đen bên cạnh tay trái tùy ý nhấc câu cũng đã đem một thanh hẹp dài đao nhéo vào giữa ngón tay nhấc hiệu tay một đòn Đánh bay bóng đen kia đồng thời, cũng đoạt lấy trong tay người kia đao. Ngón giữa vận chuyển chân khí, đao trong tay đã bị bóng dưng bấm gãy, sau đó chia thành hai bên vùng một cái, đồng thời đâm vào mặt khác bả vai của hai người. Len khen hai tiếng vang, hai người khác đao trong tay cũng rồn dập rơi xuống mặt đất, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Mục cũng đã giải trừ ba người vũ trang. Trong nội tâm không có giết người ý tứ, cho nên Lâm Mục để lại ba người một mạng, nhìn xem có thể hay không từ bọn hắn trong miệng hỏi ra tin tức gì đến. Mới vừa muốn mở miệng câu hỏi. Ba người kia rõ ràng mặc kệ vết thương trên người, lại từ phía sau lưng rút ra một cái dao găm, thân hình mơ hồ lóe lên, lập tức đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng ba người tốc độ nhanh vô cùng, đã vượt qua cực hạn của thường nhân, thế nhưng Lâm Mục như trước có thể bắt lấy thân ảnh của bọn họ, chỉ là mỗi lần công kích của hắn phải rơi vào ba người trên người của thời gian, ba người vị trí tổng lại đột nhiên một trận biến ảo, sát theo đó liền sẽ lệch khỏi nguyên trô rất nhiều. Trong lòng một trận kinh ngạc, Lâm Mục phát hiện mấy người này thân pháp rất thần kỳ. Nhất thời dùng nhiều điểm tâm thần đi quan sát, chỉ chốc lát sau sau đó Lâm Mục liền phát hiện những này thân pháp huyền bí. Nguyên lai like là lợi dụng quanh thân khí lưu, dẫn đến đối phương phán đoán ra xuất hiện khác biệt, bắt được một kia tinh tùy sau. Lâm Mục đi theo ba người động tác, một phen mô phỏng theo sau đó rõ ràng cứ như vậy nắm giữ bộ này thân pháp. Chỉ thấy thân ảnh của hắn đột nhiên biến bắt đầu mơ hồ, ba người công kích như thế không cách nào khóa chặt Lâm Mục thân hình, càng là tiếp tục đánh, ba người càng là hoảng sợ, bởi vì Lâm Mục thân pháp thi triển đến lúc sau. Đã so với ba người còn muốn tinh xảo. Bộ này vụ ẩn phương pháp nhưng là huyết thứ liên minh trong cao dài thân pháp, bình thường sát thủ căn bản không tư cách học tập, chính là cái này ba người, cũng không quá học chút ra lông mà thôi. Mà Lâm Mục, rõ ràng so với bọn họ đều càng thêm lợi hại. Ba người trao đổi một ánh mắt, sau đó thân hình lấy lên, tập thể lui về phía sau ra. Người cũng là huyết thứ nội bộ người. Ba người không giải thích được câu hỏi để Lâm Mục sưng sờ, thế nhưng Lâm Mục ngay lập tức sẽ phản ứng lại, đồng dạng khoanh tay mà đứng Nhàn nhạt mà hỏi, nguyên lai like các ngươi cũng là, bất quá chúng ta tại sao phải tự giết lẫn nhau? Chúng ta cũng không biết, chỉ là chấp hành phát xuống nhiệm vụ mà thôi, cũng không biết ngươi là người một nhà. Ba người lắc lắc đầu, đồng thời nói ra, nếu hiện tại đã biết rồi là người một nhà, các ngươi muốn thế nào, là tiếp tục đuổi giết ta, hay là muốn trở lại phục mệnh? Lâm Mục gật gật đầu, thập phần bình tĩnh nói, Vừa là biết rồi ngươi là huyết thứ người, chúng ta làm sao có khả năng lại truy giết ngươi, phải biết chúng ta huyết thứ quy định thứ nhất. Liền là không cho phép tự giết lẫn nhau, ta nghĩ trong này khả năng có hiểu lầm gì đó, ngươi theo chúng ta đồng thời trở lại, cha cha tới cùng là chuyện gì xảy ra. Trong đó một cái sát thủ bưng chảy máu vai nói ra, bây giờ còn chưa được, ta có nhiệm vụ của mình muốn chấp hành, vừa nãy hay là tại theo dõi nhiệm vụ mục tiêu, không nghĩ tới bị các ngươi đã cắt đứt. Lâm Mục lắc lắc đầu, chỉ chỉ vừa nãy xe rời đi phương hướng. Nhưng là thế nào ngươi bây giờ không theo chúng ta trở lại, mặt sau còn sẽ gặp phải phiền thoái bởi vì là nhiệm vụ lần này tổng cộng phái ra cửu bệnh sát thủ chúng ta đều mai phục tại địa phương khác nhau chấp hành trong khi làm nhiệm vụ chúng ta là sẽ không lẫn nhau liên hệ để tránh khỏi bại lộ hành tích cho nên cũng không thể thông báo những người khác người khả năng còn có thể bị tập kích ba tên sát thủ hơi chút giải thích một phen đến tuột cùng là người nào muốn giết ta lâm mục hơi nhún mẩy trực tiếp hỏi đâm huyết quy của nguyên nên rõ ràng bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ không tiết lộ cố chủ tin tức hứa chi chúng ta chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ cũng không biết cái khác cụ thể tin tức ba người lắc lắc đầu được rồi các người đi về trước phục mệnh đi phía sau những người kia liền không cần quan tâm bọn hắn còn không đối phó được ta không có quan hệ gì gặp ta tự nhiên sẽ để cho bọn họ trở về lâm mục cũng biết ba người này sẽ không biết cái gì tin tức trọng yếu cho nên không có làm thêm dây dưa thân hình lóe lên cũng đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ một bên không ngừng dọc theo con đường chạy vội, lâm mục một bên cẩn thận suy tư tình huống vừa rồi từ mấy tên sát thủ kêu biểu hiện đến xem Hiển nhiên cùng lần trước phi đao nam không phải một phe tổ chức của bọn hắn tính muốn càng mạnh hơn, thậm chí đều có tổ chức truyền xuống công pháp có thể tu luyện. Bình thường như vậy tổ chức, thực lực đều là không thể xem thường. Nắm giữ truyền thừa của mình, chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cho lâm mục trở nên coi trọng. Liên ở lâm mục ngưng thần suy tư thời điểm, phía sau một đạo gió nhẹ thổi qua, theo sát một đạo ảm đạm ánh đao trong nháy mắt lao qua lâm mục bên cạnh. Nhìn trước người đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, mặt nạ màu trắng, màu trắng găng tay, màu trắng giày da ba loại màu trắng trang bị lên đều có được một cái màu xanh rắn nhỏ. Chỉ kịp nhìn thấy nhiều như vậy, lâm mục bên hông tê dần, sau đó mềm mại ngã xuống, bên người một vũng máu dịch đã chậm rái tràn ra ngoài. Cao thủ. Nói ra hai chữ, lâm mục đống nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới ngươi cao thủ như vậy, rõ ràng cũng sẽ đánh lén. Ta là sát thủ, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, tất cả thủ đoạn cũng có thể lợi dụng, đánh lén không coi vào đâu, ta còn dùng qua càng thấp hèn thủ đoạn. Nam nhân dùng màu trắng găng tay nhẹ nhàng từng lau chùi trong tay lưới dao sắc, ngữ điệu có vẻ thập phần âm nu. "Không hổ là sát thủ, thời cơ rõ ràng nắm chắc tinh như vậy chuẩn, chắc hẳn vừa nãy ta cùng những người kia giao thủ thời điểm, ngươi cũng đã nhìn chằm chằm ta chứ?" Lâm Mục trong miệng ho ra máu bọn, đứt quãng hỏi. "Đúng vậy, thực lực của ngươi rất mạnh, ta cũng không thể không chọn dùng đánh lén phương pháp mới chắc chắn một đòn chí mạng, những năm gần đây, ngươi là ta cái thứ hai đánh lén giết chết mục tiêu." Nam tử nhẹ giọng cười cười, đem dao cắm trở về vỏ dao. Nếu ta đều phải chết, có thể hay không nói cho ta là ai muốn giết ta, cũng cho ta làm cái rõ ràng quỷ, không nên cứ như vậy hy lý hổ đồ chết rồi. Lâm mục thanh âm của càng ngày càng nhỏ, con mắt cũng nhanh bế hợp. Nếu ngươi đã đều phải chết, còn để ý những chuyện này làm gì, chết rồi liền xong hết mọi chuyện, cái gì đều không cần biết rồi. Nam nhân cũng không trả lời lâm mục lời nói. Một kẻ hấp hối sắp chết yêu cầu, cũng không thể đáp ứng không. Xin lỗi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, tên của ta đi xuống sau phải nhớ phải là ai giết ngươi. Ta gọi gián lục nhớ cho kỹ. Nam tử không thèm để ý chút nào cười cười, không thèm nhìn lâm mục một mắt, trực tiếp xoay người rời đi rồi. Liên ở hắn xoay người trong trước mắt ấy, trái tim đột nhiên không hề có điểm báo trước một trận co rút nhanh, nhiều năm ám sát cuộc đời đã sớm đem trực giác của hắn tôi luyện thập phần nhạy cảm, trong lòng biết đại sự không ổn, hắn lập tức đan điền sắp vỡ, chân khí lập tức rồi rào toàn thân tĩnh mạch, thân thể lóe lên, cả người đã còn giống như quỷ mị như bên cạnh lẻn ra ngoài. Nổi lên lâm mục trong mắt cũng tránh qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn như thế ẩn nút đánh lén, người đàn ông này rõ ràng cũng có thể cảm ứng được, đồng thời nhanh như vậy tốc độ liền làm ra phản ứng. Nói riêng về thân pháp này tốc độ, đã là lâm mục hiện nay người nhìn thấy trong, chuyển đổi nhanh nhất một người, từ vừa nãy cái kia đột nhiên bùng nổ ra chân khí đến xem, hiện nhiên cũng là một cái tu luyện đến tụ linh cảnh, đã mở ra đan điển khí hải cao thủ. Bất quá lâm mục thân pháp cũng là không kém chút nào. Tuy rằng từ lục thủ dương cái kia bên trong không có được cái gì lợi hại tuyệt học, thế nhưng dựa vào hắn một đời tu luyện kinh nghiệm, tùy tiện nhược hóa sửa chữa một ít tu chân giới công pháp, là có thể trực tiếp cầm sử dụng. Hốn hổ mới vừa rồi còn cùng huyết thứ người trộm đã học được một môn thập phần thực dụng thân pháp, trước mắt lâm mục đã trực tiếp dùng đi ra, quanh thân nhất thời bông dưng một trận khí lưu nhiễu loạn, trong mơ hồ lại có sương ngủ xuất hiện. Nam tử một mực không quay đầu lại, lại có thể tách ra lâm mục công kích, dựa vào chính là kinh người cảm ứng. Thế nhưng trước mắt Lâm Mục dĩ nhiên thi triển ra vụ ẩn phương pháp, ngay lập tức sẽ nhiễu loạn hắn cảm ứng. Trong lòng thầm kêu một tiếng gây go, thân hình của hắn nhất thời liên tiếp một trận biến ảo. Thế nhưng Lâm Mục thân pháp lại là so với hắn càng cấp tốc hơn, bất luận hắn làm sao biến ảo, Lâm Mục thân hình trước sau dán thật chặt ở sau người hắn. Liên ở hắn chuẩn bị trở về thân một kích, cật lực bàn hồi liệt thế trạng thái thời điểm, Lâm Mục đông dương duỗi ra cánh tay phải, ngón trỏ ngón giữa cùng nhau, một tia có chút phủ phiếm kiếm khí nhất thời từ đầu ngón tay xung ra. Bất quá tiếp tục tồn tại dài ngắn ngạch kiếm khí, hơn nữa còn phù phiếm bất định, một điểm không ngưng tụ, phảng phất gió vừa thổi liền sẽ trực tiếp tản đi bình thường. Nhưng chính là như vậy một tia cực kỳ yếu ớt kiếm khí, cũng tại lâm mục điểm tại rắn lục sau lưng thời điểm, dễ dàng xuyên thủng trái tim của hắn, dù cho hắn ngay lập tức sẽ điều động chân khí đến đây ngăn cản, cũng không cách nào chặn lại một cái sợi sáng ngời động không ngừng kiếm khí. Làm sao có khả năng? Rắn lục đống nhiên xoay người lại đánh ra một trường, thế nhưng lâm mục lại đã sớm bước ra trở ra. Lão đạo không ngớt lùi về sau vài bước, hắn khó có thể tin nhanh che ngực. Mặc dù không có cái gì tiên huyết chảy ra, thế nhưng rắn lục biết, hắn đã sống không được rồi, bởi vì trái tim giờ khắc này đã bị trước sau xuyên thủng, rất nhiều máu dịch chính ở bên trong thân thể trầm tích. Ngươi! Cái này không thể nào! Đao của ta! Nhìn như trước đứng yên lâm mục, rắn lục mắt chúng chàn ngập sự không cam lòng, phẫn hận cùng nghi hoặc, hắn đến chết đều không nghĩ ra, chính mình rõ ràng là chí mạng một đao đánh trúng mục tiêu thế nhưng lâm mục vì sao còn có thể hào hào đứng ở chỗ này vừa nãy trên đất huyết lẽ nào đều là giả dối hay sao đáng tiếc rắn lục đã vinh viên nghị không thông hai đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỷ dạp xuống đất sau đó khí tức hoàn toàn không có liền ở rắn lục ngã xuống đất thời điểm lâm mục rốt cuộc biến sắc lần thứ hai đột nhiên phun ra một cái nhạt máu tươi đen ngòm trước mắt tầm mắt đều là một trận mơ hồ dễ rửa rời khỏi đại lộ lâm mục theo cái hẻm nhỏ một đường đỡ tưởng lảo đảo nghiêng ngả chạy về phía trước gián lục đao không chỉ nhanh vô cùng, hơn nữa mặt trên còn lây dính kịch độc. Một đao kia tuy rằng chém phá lâm mục thân thể, thế nhưng cũng sẽ không khiến hắn rơi xuống đến nông nỗi này. Chân chính kẻ cầm đầu vẫn là trên đao kịch độc. Không biết qua bao lâu, lâm mục trong tầm mắt xuất hiện một đạo có chút bóng người quen thuộc. Cứ việc không nhớ ra được là ai, thế nhưng bản năng cầu sinh vẫn để cho hắn chật vật đưa tay ra. Đáng tiếc thời điểm này, hắn đã không nói nổi một lời nào, sắc mặt một mảnh bầm đen, dưới chân mềm lún, cả người phù phù một tiếng ngã xuống đất. Sau đó liền triệt để mà mất đi ý thức. Chương 75, thần y chuyên nhân. Chương 75, thần y chuyên nhân. Chu Thi vận hôm nay tan tầm hơi chậm một chút, bởi vì bệnh viện đột nhiên tới đến rồi vài vị trọng thương ngã gục bệnh hoạn, đều là cùng liên hoàn thai nạn xe cộ người bị hại, bởi khẩn cấp cứu giúp nhân thủ không đủ, Chu Thi vận chỉ được lưu lại đồng thời hỗ trợ. Liên tục cứu chữa 4 vị bệnh nhân, dựa vào nàng đặc biệt châm cứu thuật, 4 vị bệnh nhân đều bảo vệ một cái mạng, bận rộn một buổi tối, thẳng đến đêm khuya mới rời khỏi bệnh viện. Hôm nay là sư phó của nàng qua đời năm đầy năm ngày kỷ niệm. Hàng năm thời điểm này, nàng đều sẽ một người đi tới sư phó chỗ ở cũ tưởng nhớ. Nàng một cái thân y thuật chính là sư phụ thân truyền, chỉ là sư phụ năm đó làm người thập phần địa thấp, người bình thường căn bản không biết sư phó của nàng danh hào, thế nhưng người biết đều gọi sư phụ của nàng là thần y. Tay đến bệnh trừ, liền là đối với nàng sư phụ y thuật tốt nhất khắc họa. Theo bước tiến càng ngày càng tiếp cận sư phó chỗ ở cũ, Chu Thi vận tâm tình cũng bắt đầu dần dần trở nên trầm trọng ngày xưa hồi ức từ từ nổi lên trong lòng, sư phó âm dung tiếu mạo đến nay như trước rõ ràng ở lại náo hải của nàng. Chính lúc nàng rơi vào hồi ức thời điểm, đối diện lão đảo nghiêng ngả chạy tới một bóng người, đột nhiên không hề có điểm báo trước một đầu ngã xuống đất, sau đó cũng không còn bỏ lên. Thầy thuốc lòng cha mẹ vốn là thiên tính thiện lương, Chu Thi Vận sao có thể không để ý tới, nhất thời thu thập một chút tâm tình, bước nhỏ nhanh chạy tới. Nâng dậy vị kiêm người qua đường thời điểm, dựa vào đèn đường quang chiếu một cái, Chu Thi Vận nhất thời trong lòng cả kinh trong ngực người lại là Lâm Mục. Lúc này Lâm Mục khuôn mặt bầm đen, miệng mũi chảy máu, đã xuất phát từ hơi thở mong manh trạng thái, dựa vào nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, Chu Thi vận tức khắc liền phán đoán đi ra. Đây là thân trùng kịch độc bệnh trạng, nếu như không có người đối với hắn tiến hành cứu trị, trên căn bản nửa giờ bên trong, Lâm Mục liền sẽ trực tiếp buông tay nhân gian. Không kịp ngẫm nghĩ nữa Lâm Mục tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thì tại sao sẽ thân trùng lợi hại như vậy kịch độc, Chu Thi vẫn vội vã cật lực đỡ dậy Lâm Mục. Lúc này Chu Vi đã là một mảnh lạng lẽ, căn bản không có nửa điểm người đi đường bộ dáng, Chu Thi Vận tự nhiên cũng không tìm được người hỗ trợ. Lâm Mục nhưng là có tới 185cm, tuy rằng vóc người cân xứng, thế nhưng thể trọng cũng là có thể tưởng tượng được, Chu Thi Vận như thế một cái mảnh mai nữ hài tử, hơn nữa tự thân thân thể còn không được, nâng dậy Lâm Mục là phi thường cận lực. Vẹn vẹn chỉ là nửa vịn nửa ôm Lâm Mục đi mấy bước đường, Chu Thi Vận cái chắn cũng đã thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi hột, thở dốc lập tức biến dồn dập lên thế nhưng lâm mục tình huống thập phần nguy cấp nàng cũng không lo được trên thân thể vể vải cứ như vậy cứ rắn kéo lâm mục một đường hướng về trong ngõ hẻm đi đến thường ngày ngắn ngủn 2 phút đường hôm nay lại đi rồi có tới một phút đã đến trong hẻm nhỏ vỗ một cái xong khai cửa gỗ trước đó chu thi vận đem lâm mục đặt ở cạnh cửa sau đó móc ra chìa khóa nhanh chóng mở cửa đây là một bộ tương tự sân vương đại viện hết thảy bố trí đều cùng tiểu cũ sân vương giống nhau như lúc bởi vì chu thi vận sư phụ từ nhỏ đã tại hoàn cảnh như vậy lớn lên cho nên tuổi già dưỡng lao thời điểm cũng lựa chọn bố trí như thế, nửa kéo nửa ôm, Chu Thi vận mệnh là thở hưởng hộp, thở không ra hơi, rốt cuộc đem triệt để hôn mê Lâm Mục lấy được gian phòng trên giường. Thời điểm này, bản thân nàng cũng đã là mệt mắt nổ đông đóm, không lo được nghỉ ngơi. Trong phòng tủ bắt trong, nàng lục lọi ra hai cái bình nhỏ, trong đó đổ một viên thuốc này cho mình, một khác bình nhưng là đem thuốc đốt cho Lâm Mục. Tay phải hơi điểm nhẹ Lâm Mục tiết hầu, tiết hầu ngay lập tức sẽ phản xạ có điều kiện làm ra nuốt động tác, một hạt thuốc cũng bị Lâm Mục nuốt vào cái bụng. Uống thuốc, thoáng nghỉ ngơi mấy phút, lấy lại sức được Chu Thi Vận bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại Lâm Mục toàn thân, bởi không biết Lâm Mục thân đi đâu còn có thương, Chu Thi Vận thuần thục lo sạch Lâm Mục toàn thân quần áo. Thật là hoàn mỹ vóc người. Nhìn thấy Lâm Mục lần đầu tiên, Chu Thi Vận không kiềm hãm được xảy ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, làm một gã bác sĩ, nàng đã gặp người bệnh thân thể vô số, thế nhưng hướng về Lâm Mục như vậy hoàn mỹ như vậy, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chân chính là tăng một phần ngại mập, giảm một phần ngại gầy. Mặc dù không có sức bùng nổ cơ bắp nô ra, không thể cùng những kia kiện Mỹ tiên sinh đánh đồng với nhau, thế nhưng quen thuộc ý lý, thấm nhuần thân thể huyền bí Chu Thi vận lại có thể rõ ràng, này cân xứng dưới thân thể nhưng là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực bộc phát. Lung lây đầu, Chu Thi vận mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hiện tại không phải là nghiên cứu cái này thời điểm, con mắt cô ý không nhìn tới lâm mục thân thể tư mật vị trí, nàng bắt đầu từ đầu đến chân cẩn thận kiểm tra. Hô, cũng còn tốt, chỉ cần phần eo này một vết thương. Bất quá vết thương tựa hồ cùng ban đầu không giống nhau, đã có một ít khép lại vết tích, dựa theo ban đầu suy đoán, vết thương hẳn không phải là nhỏ như vậy mới đúng. Chu Thi vẫn không chỉ tinh thông châm cứu bí thuật, đồng dạng tại Tây y lý luận phương diện cũng có cao thâm trình độ, Trung Quốc và phương Tây kết hợp, cổ kim hợp nhất, để y thuật của nàng trở nên thập phần cao minh, liếc mắt là đã nhìn ra lâm mục vết thương dị thường. Mạnh như thế tự lành năng lực, nếu như không phải chúng rồi vô danh cực độc, e sợ đạo vết thương này căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ cần một quãng thời gian, liền sẽ hoàn toàn khôi phục, thậm chí ngay cả vết tích cũng không thấy. Tò mò nhìn lâm mục, Chu Thi vẫn phát hiện lâm mục trên người của lại nhiều hơn rất nhiều điểm đáng ngờ, so với lúc trước tại bệnh viện thời điểm trở nên càng thêm thần bí. Vậy người bình thường, cũng sẽ không hơn nửa đêm độc phát ngã vào trên đường cái. Chỉ là loại kịch độc này, đã theo khí huyết đánh vào ngũ tạng, không có giải dược dưới tình huống, muốn mạnh mẽ hơn trục xuất, cũng chỉ có thi triển môn kia bí thuật rồi. Nhưng là sư phụ đã từng nói, Môn kia bí thuật ta vẫn chưa thể như thường khống chế. Nếu như mạnh mẽ thi triển, không chỉ sẽ nguy cấp đến đường tính mạng con người, chính mình cũng sẽ tính mạng khó bảo toàn. Nhưng là trước mắt cái này khẩn yếu bất mặt, vừa không biết kịch độc danh xưng cũng không biết kịch độc phương pháp phối chế, tìm tới thuốc giải tự nhiên cũng là không thể nào nói đến. Chỉ có một cái cái phương pháp có thể được rồi. Nhìn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt bầm đen lâm mục, Chu Thi vận lâm vào xoắn xuýt bên trong. Rốt cuộc là cứu, hay là không cứu? Một khi thi cứu rất có thể liền sẽ liên lụy tính mạng của mình, đến lúc đó hai người đều có khả năng đi đời nhà ma. Nội tâm thập phần xoắn quýt Chu Thi vận, thật dài hít một hơi, ngẩng đầu trong ngáy mắt, lơ đãng nhìn thấy treo trên tường bộ kia sư phó chân dung. Một cái đầu đầy trắng bạc, Từ Mi Thiện mục lão nhân, đang dùng ôn hòa mắt chỉ nhìn thế gian tất cả, loại kia bình thản như nước, rồi lại ôn ấm lòng người ánh mắt, lập tức khiến cho Chu Thi vận chấn động trong lòng, trong đầu lập tức tránh qua từng hình ảnh hối ức. Năm đó, nàng bị sư phụ thu nuôi thời điểm, Trời sinh chính là thể nhược nhiều bệnh, nếu như không phải sư phụ nhiều năm qua cứu trị, có lẽ nàng căn bản là không cách nào sống tới ngày nay. Một ngày kia, nàng đến nay còn nhớ hết sức rõ ràng. Tuy rằng đến bây giờ cũng không biết mình trong cơ thể có những gì tật xấu, thế nhưng Chu Thi Vận cũng hiểu được, nếu như không phải sư phụ cho tới nay dùng châm cứu thuật áp chế, bệnh tình của nàng đã sớm bạo phát. Tuy rằng khép kéo lại kéo, thế nhưng cuối cùng còn là đợi đến bạo phát một khắc. Nam ở trên giường bệnh, đã hơi thở mong manh nàng, Khổ khổ cầu xin sư phụ đừng tiếp tục cứu nàng, bởi vì nàng biết, mỗi một lần cứu trị nàng, sư phụ trên đầu tóc bạc liền sẽ thêm ra vài sợi. Đó là đang tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, nàng quyết không cho phép sư phụ còn như vậy hy sinh chính mình. Sư phụ chỉ là ôn hòa nhìn nàng một cái, ôn nhu nói, yên tâm đi, vận nhi, có sư phụ tại, ngươi là tuyệt đối không có việc gì. Khi nàng lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, sư phụ đã tinh tỏa ở giường một bên, hơi đóng lại hai mắt, vĩnh viên vĩnh biệt coi đời rồi. Một tờ giấy nhắn đặt ở đầu giường của nàng, mặt trên chỉ để lại hai câu. Lập luận người sống, năm đó không thẹn thủy y thánh, thiện sách hay nói, hôm nay có tỉnh tụng lương vương. Vận nhi nhất định muốn hảo hảo sống tiếp. Bút ký cường tráng mạnh mẽ, chính là sư phụ tự tay viết. Một lần cuối cùng cứu Chu Thi Vận, sư phó mái tóc rốt cuộc hoàn toàn biến thành một mảnh trắng bạc. Trên tường bức họa kia là Chu Thi Vận sau đó vì tưởng nhớ sư phụ, tự mình vẽ ra sư phụ chân dung. Nhớ tới năm đó một màn, Chu Thi Vận viền mắt hơi ửng hồng. Một tia bóng ánh cũng đang chầm chậm, chậm đảo quanh. Sư phụ cùng nàng cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, lại coi nàng xem là con gái đến xem, vì cứu trị nàng thân thể này lên không biết tên bệnh, không tiếp tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Như vậy thế nào lòng dạ, như vậy thế nào khí lượng, nắm giữ loại này hành y tế thế lòng của, mới có thể xứng với này thần ý hai chữ. Tình hôn lại chu thi vận, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, hơi liếc mắt nhìn Lâm Mục, nàng đứng dậy đi tới một bên ngăn tủ bên, mở ra phía dưới một cái tiểu khóa mưng một cái dài nhỏ hộp gỗ Chu Thi Vận về tới bên giường trong hộp gỗ là 27 cây ống dài kim châm mỗi một cái đều là vàng trói lỏi đây là sư phụ lưu cho nàng duy nhất đồ vật vừa mới chuẩn bị thay lâm mục động thủ thi triển châm cứu thuật Chu Thi Vận đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó lấy ra mới vừa bình nhỏ lại đổ hai viên thuốc tại trong miệng nàng sợ chính mình vạn nhất không chống đỡ nổi vẫn là nhiều phục hai viên thuốc mạnh mẽ tăng lên một cái tinh lực mới sẽ nhiều một đạo bảo đảm dù sao đây là liên quan đến đến hai người tính mạng sự tình nàng không thể không thận nặng một chút, nhắm mắt lại, sâu đầm hấp khí, Chầm chậm dài lâu hơi thở, một mực lặp lại mười lần. Chu Thi vận khí tức trên người theo không ngừng hô hấp, đột nhiên bắt đầu dần dần trở nên ngưng tụ, nhất cổ khí thế khó hiểu chậm rãi xoay quanh tại quanh người của nàng, liên tại luồng khí thế này tụ tập đến đỉnh điểm thời khắc, Chu Thi vận Đông dưng mở hai mắt ra, có chút mờ tối trong phòng giống như là đột nhiên tránh qua một tia điện, đó là tinh khí thần đã hội tụ đến cực hạn, mới có thể từ trong mắt lộ ra thần quang. Hai tay như ảo ảnh một trận liên tục lấp lué, lâm mục trên người của lập tức phun trào lên nhẹ nhẹ kim quang. Những kim quang này chính là do những tia dài nhỏ kim châm bọc lại. Những này kim châm ở trên người huyệt vị đâm một cái tức rút, từng cái huyệt vị dừng lại thời gian không sẽ vượt qua nửa giây, sau đó lại sẽ xen vào hắn huyệt vị của hắn. 27 căn kim châm, tại chu thi vận thao tác dưới, rõ ràng tại lâm mục trên người của tạo thành một mảnh vàng trói lọi thần bí đồ án, nhìn lên tựa hồ cái cổ lão bát quái đồ có chút tương tự. Theo bộ này thần bí đồ án tại Lâm Mục trên người của không ngừng qua lại di động, Lâm Mục khuôn mặt bầm đen vẻ chính đang dần dần trở thành dạng. Cảm giác được hai tay của mình có vẻ run rẩy, Chu Thi vận lập tức khẽ cắn một cái đầu lưỡi, tâm thần lần thứ hai hội tụ đến đồng thời, nguyên vốn có chút tán loạn kim quang lần thứ hai trở nên chói mắt. Như vậy đi qua 5 phút đồng hồ lâu dài, 27 căn kim châm hình thành đồ án tại Lâm Mục trên người qua lại không ngừng di động, có tới mấy chục lần. Như vậy tốc độ tay, như vậy độ chính xác, như vậy phức tạp thao tác đối với Chu Thi Vận này nguyên bản thân thể liền so với thường nhân mảnh mai nữ nhân mà nói cũng sớm đã là đột phá cực hạn. Thẳng đến lâm mục trên mặt bầm đen vẽ toàn bộ tiêu trừ, nàng mới ngừng động tác trong tay, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể mềm nũng, không cảm giác chút nào nằm nhòi tại lâm mục trên bụng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Diệu Thủ Hồi Xuân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76. Diệu thủ hồi xuân. Tiệc rượu sau khi kết thúc, ba nữ liền đi đầu quay trở về trong nhà. Lâm Mục một thân võ công thập phần cao cường, người tầm thường muốn muốn thương tổn hắn cũng là không thể nào, cho nên ba nữ cũng không có gì lo lắng, về đến nhà sau liền rửa mặt xong giấc ngủ. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Tống Vũ như xuống lầu phát hiện Lâm Mục không ở nhà, tựa hồ không phải sáng sớm đi ra, mà là căn bản cũng không có đã trở lại. Cùng hai người khác nói rồi tình huống này sau, Diệp tử tịch ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ hốn eo bờ mông. Không liên quan á, A Mục lại không là tiểu hài tử, hắn sẽ chiếu cô tốt chính mình, chúng ta không nên ngủ lo lắng, rồi lại nói, A Mục cũng không phải người bình thường, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày thứ ba, vẫn không có Lâm Mục tin tức. Ba nữ này mới phát giác được có chút không bình thường lên, trước kia Lâm Mục nhưng chưa từng có lâu như vậy không trở về nhà, hơn nữa cho dù không trở lại, cũng sẽ gọi điện thoại cho các nàng nói một tiếng, bây giờ lại là tin tức hoàn toàn không có. Thế nào? Có thể đánh thông sao? Nhìn mặt sắc mặt ngưng trọng Tống Vũ Như, Diệp Tử Tịch ôm ôm gối, ngồi ở một bên hỏi: "Không được, vẫn luôn là tắt máy trả thái." Tống Vũ Như để điện thoại di rộng xuống, mặt trên biểu hiện truyền ra dãy số, Lâm Mục đã có tới 55 kém hơn nhiều, thế nhưng đánh lâu như vậy, lại toàn bộ đều là tắt máy ngụ âm nhắc nhở. "Không phải là cùng cái nào người yêu lặng lẽ chạy trốn, đi qua thế giới hai người chứ?" Nhìn trong phòng không khí sốt sắng, Lăng Huyên Dung hỉ hỉ cười cười, cười cợt một câu: "A Mục không phải là người như thế, này đều lúc nào rồi?" Huyên Dung ngươi còn có tâm tình đùa giỡn. Tống Vũ như tức giận trắng mặt nhìn Lăng Huyên Dung một mắt. Nếu không, gọi điện thoại đi hỏi một chút tư đô tú. Diệp tử tịch đột nhiên không giải thích được đề nghị. Thần kinh, gọi điện thoại cho nàng làm gì, nàng lại không biết A Mục đi nơi nào. Ta cũng không biết, thế nhưng luôn cảm giác A Mục mất tích, có thể sẽ cùng với nàng có quan hệ. Diệp tử tịch khổ não xoa xoa lông mày. Không thể không nói, nữ nhân giác quan thứ sáu, có lúc đích thật là tình chuẩn e sợ. Lâm Mục mất tích còn thật sự chính là cùng tư đồ tú có trực tiếp liên quan. Được rồi, đầy gọi điện thoại hỏi một chút đi, nói không chắc nàng thật sự biết chút ít cái gì. Tống Vũ Như cũng có chút buồn bực, giờ khác này liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, lần thứ hai cầm điện thoại lên, nàng lập tức bấm tư đổ tú điện thoại. Vũ Như A, làm gì sớm như vậy gọi điện thoại, người ta phải ngủ Mỹ dung cảm giác á. Mỹ Dô đối diện đổi lấy một cái lười biếng thanh âm của, hiện nhiên tư đồ tú bây giờ còn tại ngủ, người đều không có tỉnh táo. Tú nhi. Ta hỏi ngươi chuyện này, biết Lâm Mục đi nơi nào sao? Lâm Mục, ta không biết ta, làm sao vậy, hắn không phải với các ngươi ở chung sao? Tư Đồ tú rủi rủi con mắt, không biết Tống Vũ như sáng sớm phát cái gì điền, đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi nàng Lâm Mục tung tích, nàng như thế nào lại biết? Tự từ, từ buổi tối ngày hôm ấy tham gia chơi từ thiện thực rượu, Lâm Mục đã hai ngày không trở về rồi, điện thoại cũng tắt máy không gọi được, không hề có một chút tin tức nào, không biết đi nơi nào. Tống Vũ như đem đại khái tình huống nói rồi một phen. Dạ hội cái kia hôm sau liền mất tích. Tư đổ tú khẽ tao mày, hơi suy nghĩ một chút, một màn cảnh tượng trong nháy mắt tránh qua nao hải của nàng, sau đó nàng cả người đột nhiên ngồi dậy. Buổi tối ngày hôm ấy, nàng tại dạ hội lên cũng nhìn được Diêm Lang Thế, lúc đó cảm thấy Diêm Lang Thế thật giống biến thành người khác, cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác nhau, nói chuyện cùng nàng lúc bộ kia biểu hiện, thật giống như giải quyết xong một cái phiền toái rất lớn như thế. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sung sướng, lúc đó tư đổ tú còn đang kỳ quái. Làm sao Diêm Lang Thế đột nhiên cùng biến thành người khác tựa như, bây giờ nhìn lại, tựa hồ đã có đáp án. Vũ Như, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Giản đoàn nói xong, Tư Đồ Tú lập tức cúp điện thoại, sau đó bấm khác một mã số, một lúc sau đó trong loa truyền tới một cái thập phần có từ tính giọng đàn ông. Tú Nhi, làm sao sáng sớm liền gọi điện thoại đến rồi? Nghe thanh âm, Thinh Linh tựu là cái kia Diêm Lang Thế. Diêm Lang Thế, ta hỏi ngươi, Lâm Mục mất tích phải hay không có liên hệ với ngươi? Tư Đồ Tú gọn gàng dứt khoát má hỏi không có một chút nào che lấp, lâm mục mất tích, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cho dù cái kia lâm mục mất tích, với ngươi cũng không có quan hệ gì đi, ngươi quan tâm như vậy hắn làm gì? Diêm Lang thế, tốt nhất không để cho ta biết là ngươi dở trò quỷ, lâm mục tồn tại đối với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Tư đổ tú lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại, tự thân công pháp tu luyện, lâm mục tựa hồ thập phần hiểu rõ. Hơn nữa còn biết thai hại tồn tại nếu như muốn tiêu trừ những này mầm họa như vậy liền tất cần phải tiếp cận Lâm mục nhưng là trước mắt Lâm mục rõ ràng ly kỳ mất tích chuyện này làm sao có thể không để tư đổ tú rất là cam tức điện thoại một đầu khác đang yên đang lành bị một trận quát tháo diêm lang thế hơi sứng sở sau đó sắc mặt tái nhợt bóp nát điện thoại trong tay đối với ngoài cửa phòng quát lạnh một tiếng để thanh đường lại đây chỉ chốc lát sau sau đó một người cao không tới một em 6 nam nhân đi vào diêm lang thế căn phòng thiếu gia có dặn dò gì Gián lục sự tình, đã điều tra rõ chưa? Cái kia lâm mục tung tích chúng ta còn không có tìm được, thế nhưng căn cứ hiện trường tranh đấu dấu hiệu để phán đoán, lâm mục trong người, thân chúng, gián lục một đau, khẳng định cũng chúng trên đau đầu. Không có giải dược dưới tình huống, cho dù nội lực của hắn thâm hậu, cũng tuyệt đối không cách nào sống qua ba tiếng, hiện tại khả năng đã chết ở cái góc nào cũng bất định. Thanh đường không tình cảm chút nào tự thuật nói. Hừ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cho ta đi tìm. Dù cho đem Đông Hải trở mình cái lộn trồng vó lên trời, cũng phải cấp ta đem hắn tìm ra. Diêm lang thế trong mắt hung quang lóe lên. Là, thiếu ra, ta đây liền thêm phái nhân thủ tiếp tục đi sưu tẩm, chỉ cần tiểu tử kia vừa lộ diện, bất luận sống hay chết, chúng ta đều sẽ biết. Thanh đường hơi không người lại, sau đó rời khỏi phòng. Liên ở bên ngoài bởi vì lâm mục mất tích, não được lòng người bằng hoàng, hỗn loạn tương bừng thời điểm, lâm mục lại như là hoàn toàn biến mất rồi như vậy, hiểu vô âm thấn. Tựa hồ từ Đông Hải thị trực tiếp biến mất khỏi thế gian đồng dạng. Kỳ thực bị Chu Thi vận cứu sau ngày thứ hai, Lâm Mục liền tỉnh lại, không thể không nói, Chu Thi vận thi triển bộ kia kim châm đích thật là vô cùng lợi hại. Thanh trừ trong cơ thể độc tố sau, Lâm Mục thân thể siêu cường sức khôi phục rốt cuộc phát huy tác dụng. Hơn nữa hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống. Đan dược vẫn luôn thu tại trong nhẫn, cho nên cũng không hề thất lạc. Thẳng đến uống đan dược sau, hắn mới có danh đánh giá bốn phía một phen phát hiện mình chính cả người sạch sẽ nằm ở một cái trang trí đơn giản căn phòng bên trong bốn phía ngoại trừ đơn giản ngăn tủ cùng bàn trên căn bản không có cái khác ở nhà chơi rông rồi cảm giác được trên bụng đè lên đồ vật gì lâm mục hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại là một người phụ nữ nằm nhòi tại trên bụng của hắn bởi vì sau gây đối với hắn hắn cũng không thấy do nữ nhân tướng mạo đưa tay khe khẽ đẩy đẩy nữ nhân đầu chỉ chốc lát sau sau đó nương theo một tiếng này nhẹ nhàng ngưng thanh âm nữ nhân tuổi hồ cũng tỉnh táo lại bởi ngày hôm qua mạnh mẽ thi triển kim châm thuật Chu Thi Vận đến bây giờ đều còn có chút hỗn loạn, cảm giác được có người ở đầy đầu của nàng, nàng chậm rãi mở mắt ra. Lâm Mục thấy rõ Chu Thi Vận khuôn mặt, nhất thời ngạc nhiên kêu lên: "Chu Y Sinh, thế nào lại là ngươi? Chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta?" Chu Thi Vận sắc mặt trở nên hồng, vội vã kéo qua một bộ y phục khoác lên Lâm Mục trên bụng, này mới nhẹ nhàng đem đầu tóc vén đến sau tai, gật gật đầu: "Đúng, tối hôm qua ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy ngươi ngã vào ven đường, liền đem ngươi giúp đỡ trở về." Lâm mục trong lòng hết sức cảm động, Chu Thi vận cùng hắn cũng chỉ là gặp vài mặt mà thôi, cũng không phải là cái gì đặc biệt phải tốt quan hệ. Tại bệnh viện thời điểm hắn liền phát hiện Chu Y Sinh tuy rằng vóc người khá là cao gầy, thế nhưng thân thể lại so người bình thường nhỏ yếu. Đem hắn cái này đại nam nhân giúp đỡ trở về, chắc hẳn cũng là mệnh quá chừng thật không biết nàng là như thế nào làm đến một điểm này. Cảm ơn ngươi, Chu Y Sinh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Về sau nhưng có cơ hội, Lâm mục ổn thỏa báo đáp. Tuy rằng tỉnh táo lại. Thế nhưng lâm mục thân thể vẫn là hết sức suy yếu, đặc biệt là ngũ tạng nhận lấy kịch độc xâm hại, khôi phục như cũ còn cần thời gian. Cứu sống vốn là thầy thuốc thiên trách, ta cứu ngươi nhưng không phải là vì cho ngươi báo đáp ta. Chu Thi vẫn khẽ mỉm cười, lâm mục chú ý tới miệng nàng một bên một vệt máu, lập tức lại nghĩ tới trên người mình kịch độc, trước mắt tâm thần nội thị rõ ràng phát hiện trong cơ thể một tia độc tính cũng không có, bị triệt để đuổi sạch sẽ. Chu Y Sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi là dùng phương pháp gì giải trừ trên người ta kịch độc? Lâm Mục hết sức tò mò, loại kịch độc này liền thân thể của hắn đều gánh không được, hiển nhiên không phải là cái gì đơn giản mặt hàng, Chu Thi Vận có giải dược sát xuất thật sự là quá thấp. Là dùng kim châm độ huyệt bí pháp, đây vốn là sư phụ của ta độc môn bí kíp, năm đó lão nhân ra người dựa vào này 27 căn kim châm, xong đã xuất thần y danh hào, cứu vô số người, sau đó không biết nguyên nhân gì, mới ẩn lui ở cái địa phương này. Chu Thi Vận lấy ra trong tay cách đó không xa kim châm, cho Lâm Mục liếc mắt nhìn. Nguyên lai like dĩ nhiên là bằng này mấy cây kim châm, liền giải trừ trên người của hắn cực độc, không dùng bất kỳ thuốc giải, lâm mục trong lòng cũng có chút khiếp sợ, loại thủ pháp này đã là tài năng xuất chúng rồi. Sư phó của ngươi, tại châm cứu lên trình độ đã cao đã đến loại trình độ này, thật là khiến người khâm phục cực điểm. Sư phó y thuật, ta học được mười không còn một, bởi vì thân thể tiên tiên không hiểu suy yếu, không thể luyện tập võ công, cho nên có thể học được đồ vật hết sức có hạn. Chỉ là này kim châm độ huyệt phương pháp, ta thi triển ra đều vất vả cực kỳ. Hơn nữa sẽ lưu lại rất lớn mầm họa, không nghĩ tới lần này rõ ràng thành công, thực sự là quá may mắn. Chu Thi vận trên mặt tái nhợt lộ ra vẻ mỉm cười, hơi xúc động liếc mắt nhìn trong hộp gỗ kim châm, sau đó đứng dậy muốn đem những này kim châm thu cẩn thận. Mới vừa vừa đứng lên đến, nhất thời trước mắt một trận kim tinh loạn mạo, thân thể lung lay, hít sâu một hơi mới bình ổn lại. Chu Y Sinh, ngươi không sao chứ? Lâm Mục vội vã quan tâm hỏi, dù sao Chu Thi vận là vì cứu hắn, mới biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Chương 77 Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp. Chương 77, Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp. Không có chuyện gì, chính là dùng sức quá độ rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, xem ra mấy ngày nay là không thể đi bệnh viện làm việc, được giống như ngươi hảo hảo tu dưỡng mới được. Chu Thi vận khẽ mỉm cười, suy yếu lắc đầu. Thân thể ngươi vấn đề, thần y không thay ngươi xem một chút sao? Có hay không cái gì biện pháp giải quyết? Lâm Mục rất là không rõ, theo đạo lý nói, nàng sư phó của mình liền là thần y, hầu như không có gì không chưa khỏi bệnh. Làm sao Chu thi vận thân thể sẽ suy yếu thành bộ dáng này? Sư phụ năm đó đem hết toàn lực cứu ta, nếu như không phải sư phụ, ta căn bản sống không tới hôm nay, cuối cùng, bởi vì cứu trị ta hao phí quá nhiều tâm lực, sư phụ cũng không chịu nổi, tại 5 năm trước qua đời. Chu thi vận bước chân dừng lại, thản nhiên nói. Nguyên lai là như vậy, xem ra thân thể của ngươi quả nhiên cùng người thường rất khác nhau, liền thân ý cũng là bó tay toàn tập.